Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện Mỹ thực tại dân quốc. mươi 81, mưa mùa thu rất lạnh từ nửa đêm đã bắt đầu đổ mưa tí tách đến giờ tuy đã nhỏ hơn nhưng vẫn chưa hết. Tối qua lúc ngủ, Lục Nhiên không đóng cửa sổ. Cửa sổ bị gió thổi đập cạch cạch cả đêm, ngoài trời gió lớn thổi vào làm ướp một khoảng lớn. Lục Nhiên rúc trong chăn cảm thấy vô cùng lười biếng. Không muốn rời giường nên dựa đầu vào thành giường mà lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ Trong đầu cũng không suy nghĩ gì chỉ là một mảnh trống rỗng Hai cánh cửa sổ gần như trong suốt có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài Lục nhiên tự dừng nghĩ đến việc nếu có thể đổi thành cửa làm bằng thủy tinh Nhất định có thể nhìn rõ ràng hơn chắc hẳn rất đẹp Trong phòng rơi vào im lặng nhưng bên ngoài lại truyền đến những tiếng khóc trầm thấp Hà chi nạp không ít gì nương Hai vị di nương đang khóc suốt mất mới được hắn nạp về có người không lớn tuổi hơn lục nhiên bao nhiêu, vẫn là đóa hoa yêu kiều. Tuổi nhỏ như vậy lại có khả năng sẽ chết, không ai mà không muốn khóc. Các nàng đã khóc từ hôm qua, sau một giấc ngủ dậy lại tiếp tục khóc lục nhiên nhịn không được suy nghĩ các nàng lấy đâu ra nhiều nước mắt đến vậy. Quả là giống như làm ra từ nước, nằm ngây ngốc trên giường nửa ngày, bụng kêu vang lục nhiên mới sốc lại tinh thần mà phát hiện bụng đang trống rỗng. Hiện tại ở Hà Gia sợ rằng không còn tinh lực tiếp đón vị khách như mình. Trong lòng Lục Nhiên suy nghĩ rồi vén chăn đứng lên. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, lạnh đến mức da gà trên người nàng phải nổi lên hết. Hai chân Lục Nhiên trống trơn đạp lên mặt đất chạy đến bên cửa sổ đóng lại. Đôi chân trắng nõn nà như ngọc đi trên sàn lạnh đến thấy xương Lục Nhiên không đem theo quần áo nên chỉ có thể mặc lại đồ cũ một bộ sườn xám đen khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng màu vàng chân mang giày cao gót. Bộ đồ này của nàng đẹp vô cùng, sườn xám được làm rất tinh xảo, phô ra được vóc dáng mê người của nàng cùng vẻ thuyết tha quyến rũ. Có điều đôi giày cao gót làm nàng cảm thấy có chút không tự nhiên. Lục nhiên ôm chân xoa nhẹ một lát coi như không thoải mái cũng có thể chịu đựng nữa một chút. Lúc nàng đi xuống, phòng khách căn bản không có ai, chỉ nghe thấy tiếng khóc bi thảm từ trên lầu truyền đến. Người hầu trong nhà chạy tới hỏi, lục tiểu thư có việc gì không? Lục nghiên xoay vòng tay một chút nói có gì ăn hay không. Vòng tay bạch ngọc dùng dây tơ hồng kết lại với nhau, mỗi hạt ngọc đều được mài vô cùng mịn màng, đều tam tắc. Chất ngọc nhẵn nhụi làm nổi bật cổ tay tinh thế và những ngón tay thon dài của nàng. Vòng tay này vừa nhìn qua là biết giá trị rất xa xỉ. Ánh mắt nô thì tên tiểu Cúc chạm vào chiếc vòng rồi cũng không dám nhìn lại. Vị lục tiểu thư này là người hợp tác với lãi gia tuổi tác còn nhỏ hơn con gái ốt của ông mà lại mang một thân phú quý, khí thế vô cùng Tiểu cúc đến phòng bếp lấy cho nàng hai cái bánh mì, một phần ốp la và một cốc sữa Nàng có chút ngượng ngùng nói tam thiếu gia của chúng ta là du học sinh cho nên có thói quen ăn cơm tây Không biết lục tiểu thư có ăn được không? Lục nhiên gật đầu nói cảm ơn Lúc lục nhiên đang ăn sáng thì có một thanh niên mặc một bộ tây trang màu trắng đi từ trên lầu xuống, bộ dáng tác phong nhanh nhẹn. tam thiếu gia tiểu cúc gọi một tiếng. tam thiếu gia nhìn thấy lục nhiên ngồi trong phòng khách cước bộ hơi khựng lại, sau đó phân phó tiểu cúc người kêu vú chu nấu cháo tổ yến rồi bưng lên cho tam di nương đi. Nghe vậy, tiểu cúc lộ ra vẻ mặt khó xử. tam thiếu gia nhướng mày, hỏi có chuyện gì không ổn sao? Tiểu cúc đáp tam thiếu gia ngài cũng biết hiện tại xảy ra tình huống gì. Trong nhà bếp đều đã nghĩ việc gần hết vú chu nấu cháo cũng phủi tay không chịu làm tam thiếu ra, vậy sao? Hiện tại ai nấy đều cảm thấy bất an Tất cả mọi người đang bị khóa trong cái nhà này Không được đi ra bên ngoài Ai cũng lo sợ mình sẽ bị lây nhiễm cái thứ bệnh viêm loét kia mà nhốt mình trong phòng không dám bước ra Người trong nhà bếp cũng là người, bọn họ cũng biết sẽ chết Lục nhiên ăn sáng xong, nói một tiếng cảm ơn với tiểu quốc rồi bước lên lầu tam thiếu ra nhìn chăm chú vào bóng dáng của nàng, ánh mắt lóe lên. Đến trưa, bọn Xuân Hạnh nhận được tin liền chạy đến. Xuân Hạnh và Hòa Hương hốc mắt đỏ lên, bộ dáng có vẻ khóc đã rất lâu. Tiểu thư, mới kêu một tiếng mà Hòa Hương đã bắt đầu khóc to, nàng hỏi, làm sao đây tiểu thư? Thần sắc lục nhiên có chút tái nhợt, cầm dù đứng dưới mưa, nhìn vẫn rất bình tĩnh. Chuyện này các ngươi đừng nói cho ai biết, ta không muốn mọi người lo lắng. thành âm lục nhiên điềm đam dưới bàn tay cầm dù có thể nhìn thấy mạch máu nổi xanh nhưng mà không có nhưng nhị lục nhiên vén lọn tóc rớt bên tai nói nói cho mọi người biết ngoại trừ lo lắng ra cũng không có tác dụng gì các ngươi cứ nghe lời ta nếu ai truyền tin tức ra ngoài vậy thì đừng tiếp tục theo ta nữa nghe vậy bọn xuân hạnh cũng chỉ có thể đáp ứng liễu ngô nhìn nàng trong lòng cảm thấy run sợ Lục tiểu thư nhìn vẫn khuôn phép xinh đẹp yêu nhã mê người, một chút cũng không thấy chật vật. Trong khung cảnh đen tối ảm đàm như ở đây, nàng giống một đóa hoa diễm lệ xuất hiện trong bóng đêm, đẹp đến mức khiến người ta kinh hoàng. Giống như ánh trăng vậy, lúc vỏ ra vầng sáng đẹp nhất lại đột nhiên biến mất. Xuân hạnh đem vali đưa qua, nói ta đã thu thập cho ngài ít đồ quần áo giày dép còn có tiền nữa. Không biết ngài cần thứ gì, tiểu thư, xuân hạnh và hòa hương nước mắt như mưa nhìn nàng. Lục Niên cười an ủi bọn họ, đừng quá lo lắng, ta cũng không phải chắc chắn sẽ bị lây. Với lại ta đã hỏi qua, bệnh này đang được bên trên nghiên cứu, nói không chừng rất nhanh sẽ có cách trị khỏi. Bọn Xuân Hạnh gật đầu, trong lòng cũng không cảm thấy được an ủi. Quay vào nhà, Lục Niên đặt dù vào góc những giọt mưa trên đó lập tức chảy ra tạo một vũng nước. Một nam nhân trung niên đứng ở cửa ánh mắt đục ngầu nhìn Lục Niên, nói không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy chúng ta không tiếp đón chu toàn. Lục tiểu thư thông cảm, lục nhiên nhíu mày, lúc người này nói chuyện cũng khiến người khác cảm thấy chán ghét nhưng ánh mắt mang theo vài phần thuyết phục. Nàng lễ phép gật đầu với đối phương, lục nhiên không nói gì, vòng qua hắn đi vào phòng. Tiểu cốc sách vali cho nàng, nhỏ giọng nói, lục tiểu thư, đó là nhị gia của chúng ta. Nhị gia có hơi háo sắc, người nên cẩn thận một chút. Nhị gia hà ra làm người chẳng những yếu đuối vô năng mà còn háo sức thanh danh bên ngoài rất tệ. Nghĩ ánh mắt ban nãy của hắn, Lục niên lộ ra vẻ mặt chán ghét cảm ơn Tiểu Cúc cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta sẽ chú ý. Tiểu Cúc không đi vào, đặt vali trước cửa rồi rời đi, Lục niên cảm ơn nàng. Hiện tại trong hà già ai cũng thấy bất an, ngay cả người hầu cũng không muốn làm việc cũng may còn có Tiểu Cúc. Trong vali có mấy bộ quần áo với giày mềm thêu hoa văn tinh xảo, còn có mấy hũ nước sốt cà chua và thịt bằng nàng làm ở nhà. Khó trách Lục niên cảm thấy vali rất nặng, ta. Ngón tay sờ thấy vật gì đó hơi cứng, Lục Nhiên thắc mắc trong lòng rồi bỏ hết quần áo ram quả nhiên nhìn thấy một cây súng nhỏ màu bạc lúc trước cố tứ ra đưa cho nàng. Lục niên cầm súng, hít vào một hơi thật sâu. Mưa liên tục mấy ngày, tình trạng của Hà Chi càng ngày càng nghiêm trọng, những chỗ thối giữa trên người hắn từ tay đã lan ra khắp người. Mọi người ở Hà Gia đều sợ bị truyền nhiễm nên không ai nguyện ý chiếu cô hắn. Lục Nghiên cảm thấy hắn rất đáng thương nhưng dù thương xót vẫn không đến mức lại chăm sóc hắn. nói cho cùng nàng cũng chỉ là một người ích kỷ không thể vì một người xa lạ mà không để ý đến an nguy của mình ta là một nữ nhân xấu Lục nhiên nghĩ vậy ngoại trừ Hà chi trong đại viện Hà ra xuất hiện vài người khác bị nhiễm việc này làm cho mọi người trong nhà lại càng hoảng loạn hơn ai cũng sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo bác sĩ lui tới hàng ngày chỉ là nhìn để chẩn đoán chứ không muốn dừng lại thêm giây phút nào Lục niên rất bội phục những vị bác sĩ này Vào lúc này mà bọn họ còn đồng ý ra vào nơi này, người bình thường ai có thể làm được. Hôm nay đã là ngày thứ 15, lục nhiên đếm từng ngày, tự chôn thân trong chăn đệm mềm mại, khẩu súng được đặt dưới gối đầu chỉ cần đưa tay lên là có thể đụng đến. Ta rất sợ hãi, cố tử an. Nàng thì thào trong mắt nổi lên từng gợn sóng, mùi đầu che đi những giọt nước mắt. Cái chết khiến người ta điên cuồng. nhất là lại không biết khi nào mình sẽ tử vong càng làm cho người ra kinh hãi run sợ hơn, cho dù không có bệnh cũng sẽ bị cảm giác ấy biến thành người điên. Đôi khi lục niên nghe được tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai truyền đến nhưng hầu hết là tiếng im lặng. Toàn bộ hậu trạch hà gia giống như mất đi sinh mạng hết vậy. Không chỉ hà gia lục niên nghe nói khắp khu thạch liên, rất nhiều người bị lây. Tình huống càng ngày càng ác liệt hơn, toàn bộ khu vực này đều bị phong tỏa. Người ở đây giống như thú ngủ đông, ra không được mà vào cũng không xong Lần cuối bọn xuân hạnh đến đã là 5 ngày trước hiện tại khu thạch liên không còn cho người đi vào Người hầu trong nhà đã không chịu làm việc cả đám nút trong phòng mình, nếu không quan trọng thì không ai muốn đi ra Muốn ăn cơm, mỗi người phải tự mình đến nhà bếp nấu lấy Lục nghiên giấu súng thật kỹ, mở cửa ra, mang hài mềm xuống bếp Nguyên liệu trong bếp không còn mới nữa Lần trước bọn xuân hạnh mang cho Lục Nhiên rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đậu nành xanh, bắp luộc cà rốt. Lục Nhiên quét mắt nhìn, sau đó cắt cà rốt nhóm lửa, đổ dầu vào chảo. Chờ đến khi chảo nóng thì đem cà rốt đã cắt sợi và bắp cùng đậu nành cho vào xào, tiếp đó bỏ vào một thìa thịt bằm nấu chín rồi cho cơm đã nấu đêm qua vào. Nàng nấu một nồi cơm chiên bình thường nhưng trong đó lại có màu sắc cùng hương thơm mê người. Đậu màu xanh cụ cải đỏ, bắp vàng, cơm trắng cho vào đĩa. Mùi thơm bay vào mũi khiến bụng đói cồn cào kêu ọt ọt liên hồi. Cơm chiên ngoài cứng trong mềm, hương vị hòa quyện với nhau ăn rất ngon. Mỹ thực lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Ăn cơm chiên, lục nhiên cảm thấy mấy đầu ngón tay bớt lạnh cũng ấm áp hơn vài phần. Người được mùi hương, mấy người núp trong phòng nhịn không được ngó ra. Hương vị câu người kia làm tuyến nước bọt tuôn không ngừng, thèm muốn chết. Rõ ràng trong lòng đang tuyệt vọng nhưng người mùi thơm đồ ăn vẫn làm cho tâm trạng có chút thay đổi. Thật sự thơm quá, rất muốn ăn à. Trường 82, nhà họ Hà hiện tại giống như một tòa nhà không có sinh khí. Người bị nhốt trong đó ban đầu mờ mịt bối rối, hiện tại lại chết lặng tuyệt vọng. Đối với bọn họ ở trong này chính là đang chờ chết mỗi người núp trong phòng là vì không biết mình phải làm gì bây giờ. Một mùi hương lách vào từng khe cửa, đôi mắt đang chân cháo nhìn trần nhà bỗng giật giật ánh mắt lóe lên vài tia sáng. Mặc kệ người ta có bao nhiêu tuyệt vọng chăng nữa thì đói khát sẽ không vì điều đó mà biến mất. Ọt ọt ọt, hương vị mê người chui vào mũi, biểu cảm chết lặng cũng hồi phục lại. Người được hương thơm thì chiếc bụng đói nãy giờ cũng kháng nghị nhiều hơn, không ai có thể kháng cự được mùi thức ăn. Một người, hai người, ba. Mọi người trôn mình trong phòng đều bị mùi thơm mê người dẫn dụ ra ngoài. Ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt họ, lộ ra hình ảnh gầy gò tiểu thủy, như cái xác không hồn. Càng gần nhà bếp mùi hương kia càng thêm rõ ràng. Bên trong món này chắc chắn có ớt tuy gây sặc nhưng lại càng hấp dẫn hơn, làm tuyến nước bọt không ngừng tuôn ra. Nhà bếp ở ngay trước mắt, bên trong vô cùng hỗn loạn. Tiểu cô nương mặc một bộ đồ xanh nhạt ngồi vào bàn, lưng thẳng eo thon từ cửa nhìn vào chỉ thấy gò má. Sống mũi nàng cao thẳng. Đôi môi đầy đặn đỏ ngọng còn có chiếc cằm thật sự cân đối với hương mặt Mái tóc đen như ô mộc của nàng đặt cạnh làn da thuyết trắng thật sự làm lóa mắt cả người đẹp đến mức thờ không nổi Mặt trời chiếu vào cửa, vừa vặn rừng trên người nàng Những hạt bụi bay bay trong gió xung quanh nàng, nhìn đẹp như một bức tranh Khiến người ta dù có tĩnh lặng như hồ nước mùa thu cũng không thể không động đậy Trong nháy mắt người đứng ở cửa đều dâng lên sự thành kính, đó là sự tôn trọng với những thứ mỹ lệ Người đẹp lúc nào cũng khiến người ta muốn bảo hộ. Nghe thấy động tĩnh, lục nhiên xoay người lại. Khác với bọn họ lôi thôi dơ bẩn, lục nhiên thập phần sạch sẽ nhẹ nhàng, gương mặt trái xoan khéo léo tinh xảo, quần áo tinh tương đẹp đẽ. Đối với tình cảnh u ám trong bếp đúng là một trời một vực, làm cho mọi người cảm thấy xấu hổ. Lục tiểu thư có người thật cẩn thận gọi một tiếng, khó khăn kéo kéo quần áo trên người. nàng nhớ rằng mình đã mấy ngày chưa thay đồ rửa mặt không cần đoán cũng biết có bao nhiêu dơ bẩn nên không dám nhìn thẳng vào mắt lục nghiên lục nghiên nhìn bọn họ nói các ngươi chắc là rất đói ta có làm một ít thức ăn các ngươi lại đây ăn đi trước mặt nàng bày một bàn đồ ăn nhìn qua thật khiến ngón tay phải nhúc nhích mọi người cảm thấy do dự lục nghiên nhìn trong đám người liền nhận ra tiểu cúc nói tiểu cúc ngươi lại đây tiểu cúc do dự bước qua vô cùng chậm rãi Lục Nhiên múc cho nàng một bát cháo, nói ta lấy canh xương để nấu cháo, bên trong cho một ít rau xanh. Các người mấy ngày nay cũng không ăn gì nên không thể ăn những món nhiều dầu mỡ uống chút cháo lót giả trước đi. Tiểu Cúc ngạc nhiên nhìn nàng, cảm nhận được độ ấm của bát cháo trong tay. Nàng lơ mơ không rõ cúi đầu uống một ngụm nháy mắt vị canh xương hầm cùng cháo mọt chui tọt vào cổ họng. Ngon quá, cháo vừa vào miệng liền khiến người ta cảm thấy thèm thuồng. Tiểu Cúc vừa ăn. Nước âm vừa chảy như mưa, lần đầu tiên nàng biết được một chén cháo bình thường cũng có thể uống ngon như vậy, ngon đến mức làm người ta muốn khóc. Người khác thấy thế, bụng đã đói từ lâu càng khó mà nhịn được. Lục nhiên gọi một tiếng, cả đám cũng không ngượng ngùng bưng bát lên vùi đầu ăn lấy ăn để. Ngon quá đi, muỗng cháo vừa vào miệng, hai mắt cả đám sáng lên. Bọn họ chưa từng ăn món nào ngon như vậy, mỗi nguyên liệu trong bát cháo này đều được phát huy đến cực hạn. Rõ ràng là nguyên liệu phổ thông nhưng trong tay lục nhiên lại trở thành mỹ vị tuyệt đến mức như vậy Trong lúc bọn họ ăn thì lục nhiên kéo một chiếc ghế nhỏ lại ngồi ở cửa ánh nắng mặt trời chiếu vào nửa người nàng Gương mặt trắng như ngọc trắng đến mức cứ như trong suốt Cả người nàng tỏa ra cảm giác yếu đuối tựa như đồ sứ chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ nát Lục tiểu thư này thật sự đẹp quá Bọn họ đều là hạ nhân ở Hà Gia nửa ngày cũng chỉ có thể nặn ra hai chữ đẹp quá để khích lệ nàng Những người làm như bọn họ ở cạnh phòng bếp nên mới nghe thấy mùi thức ăn, những nơi xa hơn hoàn toàn không nghe thấy được. Đúng vậy, ta chưa thấy ai có thể đẹp hơn lục tiểu thư. Nàng nhất định là tiên nữ trên trời rất xuống. Hơn nữa đồ ăn lục tiểu thư làm cũng rất ngon a ta chưa từng ăn món gì ngon như vậy hết. Mọi người vừa ăn vừa nhỏ giọng nói chuyện, lúc này nhìn bọn họ ngoại trừ có hơi lôi thôi thì tinh thần khí thức đều sống động, nhìn giống như một con người chứ không phải tử thi nữa. Thức ăn ngon sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, cũng sẽ làm cho người ta sinh ra hy vọng vô hạn. Lục nhiên nhìn xung quanh, ngón tay vuốt ve cây súng trong tay áo, ngẫm nghĩ lại tình huống hiện tại. Nản lòng mấy ngày, hiện tại cũng nên sốc lại tinh thần. Toàn bộ khu thạch liên bây giờ đều rối loạn, khi lục nhiên ở trong phòng có thể nghe thấy tiếng khóc lóc ầm ĩ bên ngoài. Cái chết luôn khiến người ta hoảng loạn, nhất là lại không biết khi nào mình sẽ chết. Một khi phát điên, không ai biết có thể dẫn đến chuyện gì. Hiện tại khu vực này đã bị phong tỏa toàn bộ, nội bất xuất ngoại bất nhập trật tự hỗn loạn, xảy ra bạo động cũng sẽ là chuyện sớm muộn. Ai mà biết bọn người đó có thể gây ra chuyện thế nào? Đến lúc đó, an nguy của bản thân sẽ trở thành một vấn đề quan trọng, nàng cần đảm bảo tính mạng của mình. Lục nhiên không phải người chấp nhận ngồi chờ chết. Đương nhiên, nàng cũng hoảng loạn, sợ hãi mình sẽ chết hay mình sẽ bị lây nhiễm bệnh viêm loét nhưng trong tình huống này không thể tuyệt vọng, không được buông xuôi. Chưa bước đến ranh giới giữa sự sống và cái chết thì không ai biết được mình còn đường cứu vãn hay không. Nói không chừng, ngày mai, sự việc lại có chuyển biến, những chuyên viên nghiên cứu kia sẽ nghiên cứu ra thuốc trị khỏi căn bệnh này. Lục tiểu thư, đang suy nghĩ tiểu quốc đi đến gọi nàng. Lục nghiên bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên thấy nàng ta đang nhìn mình, ánh mắt sợ hãi. Chẳng lẽ nhìn ta rất đáng sợ? Lục nghiên nghĩ. Tiểu quốc thấy lục nhiên da trắng như tuyết, trong lòng thầm nói lục tiểu thư thật xinh đẹp, không dám chạm vào người nàng, sợ rằng vừa chạm vào sẽ vỡ tan. Nàng ngồi xuống bên cạnh lục nhiên, nhỏ giọng hỏi, lục tiểu thư không sợ sao. Bọn họ đều hoảng sợ bị lây viêm loét, sợ mình sẽ chết cả đám giống như con chim sợ cành cong, khẩn trương vô cùng. Nhưng chỉ có vị lục tiểu thư này lúc nào cũng xinh đẹp như hoa, trầm tĩnh như nước. Chỉ cần ở bên cạnh nàng cũng sẽ trở nên tỉnh táo hơn. Lục Nhiên mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, nói, sợ hãi. Ta là người tất nhiên cũng sẽ sợ hãi. Nhưng có nhiều chuyện, nếu ngươi lo sợ sẽ không thể làm được. Hiện nay chuyện còn chưa tới mức cùng đường, nên phải có hy vọng. Ít nhất chúng ta vẫn còn sống, nếu còn sống thì không nên bạc đãi bản thân, phải sống cho thật tốt. Tiểu Cúc giống như đã hiểu, ôm đầu gối, hỏi chúng ta sẽ chết hay không, Lục Tiểu Thư. Sẽ chết sao? Lục Nhiên nhìn bầu trời trong lòng nghĩ vấn đề này không ai có thể trả lời được. Mặc kệ có chết hay không, bây giờ chúng ta còn sống thì nên thật tỉnh táo, không được vô tri vô giác. Những lời này không phải Lục Nhiên nói với một mình Tiểu Cúc mà đang nói với tất cả những người sau lưng nàng. Lục Nhiên đứng dậy quay đầu nhìn về mấy người đang vểnh tai nghe nói chuyện chưa đến mức việt vọng. Lần trước ta có hỏi người phía trên đã sớm nghiên cứu về căn bệnh này. Nói không chừng rất nhanh chúng ta sẽ được ra ngoài. Vì vậy các ngươi nên đi rửa mặt một chút đi. Lục Nhiên đã rất kìm chế. Nếu là trước kia dơ bẩn như vậy, nàng tuyệt đối không cho phép bọn họ ngồi vào bàn. Nghe vậy, bọn họ có chút ngượng ngùng. Hiện tại coi như đã ăn uống no đủ, không còn tuyệt vọng cả đám bắt đầu nấu nước vệ sinh cơ thể. Không biết tại sao, bộ dạng của lục tiểu thư có chút đáng sợ a. Rõ ràng khả ái như vậy. Vừa nhóm lửa cả đám xuống lại thì thầm nói nhỏ. Nghe được câu nói này đều không hẹn mà gật đầu Vừa rồi, lúc lục nhiên nghiêm mặt bọn họ lập tức cảm thấy căng thẳng Cả người run lên, do sợ hãi mà trở nên lắp bắp Tiểu cô nương nhìn ôn nhu dịu dàng, mềm mại như vậy Tại sao nghiêm mặt lại có thể đáng sợ thế chứ Cả đám nấu nước rồi tắm rửa xong thì bị lục nhiên phân phó ra nắng đứng Nói là tiêu độc sát trùng cũng là để nấm móc trên người tản đi núp trong phòng nhiều ngày, lại gặp mưa cả người quả thật trở nên móc meo Lục Nhiên cũng ngồi phơi nắng chung với bọn họ, Ánh nắng mặt trời mùa thu không quá trói trăng nên ra tắm nắng, cảm giác cũng khá thoải mái Lục tiểu thư, về sau chúng ta phải làm gì đây? Chỉ một bữa ăn, mọi người đã coi Lục Nhiên là chủ nhân Trong lúc bọn họ tràn đầy tuyệt vọng không biết phải làm gì thì Lục Nhiên xuất hiện, bọn họ không tự chủ sinh ra một loại cảm xúc ỷ lại vào nàng Lục Nhiên nói, làm sao ư thì cứ giống như trước, ăn uống ngủ nghỉ. Các người nên chú ý một chút ta sợ sẽ có người xông vào đây. Bạo động rất đáng sợ. Lục Nhiên cảm thấy bọn họ nhất định phải phòng trước mọi tình huống có thể xảy ra. Ai nấy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tòa nhà Hà ra bốn phía tường thành vây quanh, muốn xông vào cũng không phải chuyện dễ. Xế chiều có một nhóm bác sĩ xuống kiểm tra. Các bác sĩ này cứ một tuần sẽ đến kiểm tra một lần. Tâm trạng bọn họ hiện tại rất mệt mỏi, chỉ có thể giúp sức chữa trị được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trước mắt lục nhiên không xuất hiện bất kỳ trạng thái nào liên quan đến viêm luet Ngược lại là hà nhị ra, lần này bị kiểm tra ra là đã bị lây nhiễm Không, không thể nào, ta không thể bị lây viêm loét Biểu cảm hà nhị ra rất dữ tợn đôi mắt hẳn lên những vệt máu thoạt nhìn vô cùng đáng sợ Trên cánh tay hắn đã bắt đầu xuất hiện tình trạng thối giữa nhưng hắn không chịu chấp nhận sự thật Ai cũng không muốn chết thê thảm như vậy Bởi vì viêm loét mà người ở khu thạch liên đã vơi đi một nửa Ngay cả bác sĩ cũng có người bị lây nhiễm, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng nhưng lại không tìm được cách giải quyết. Chương 83, đến tối, trời đột nhiên đổ mưa cuồng phong ảo ào quật vào những nhánh cây trở nên lay động. Sấm chớp, bầu trời như một lỗ đen không đáy, mưa rơi tầm tã. Một tia chớp xẹt qua bầu trời làm cho căn phòng bỗng lóe sáng, sau đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc. Đùng! Lục nghiên núp trong chăn, may là hôm nay mình đã đem chăn ra phơi nắng không thì khi đắp vào sẽ cảm thấy ẩm ướp. Thành phố hát vốn nằm ở ven biển nên mưa thường kéo dài vài ngày. Đoàng đoàng, lại có một tiếng sét vang lên dường như còn ẩn âm thanh quen thuộc hình như là. Tiếng chìa khóa mở cửa, trong lòng lục nghiên trở nên căng thẳng, nàng chống người ngồi dậy nhìn chằm chằm cánh cửa tay phải lần mò lấy ra cây súng dưới gối. Mưa bên ngoài càng ngày càng to tất cả âm thanh bị che lấp đi hết. ngay khi ngoài cửa không còn tiếng động gì nữa lục nhiên tưởng mình đã nghe lầm thì nghe xoạch một tiếng cánh cửa bị mở ra một bóng đen cao lớn đi vào là một nam nhân bên ngoài lại lóe lên một tia chớp ánh sáng xuyên qua cửa kính căn phòng trở nên sáng bừng cũng có thể nhìn thấy rõ vị khách không mời mà đến này khuôn mặt thật quen thuộc hà nhị gia đồng tử lục nhiên hơi co lại trong mắt lóe lên một tia chán ghét cùng phẫn nộ đêm khuya hà nhị gia đi nhầm phòng rồi lục nghiên lên tiếng cước bộ hắc ảnh đột nhiên ngừng lại hắn không ngờ lục nghiên vẫn chưa ngủ nháy mắt trở nên bối rối lục nghiên mở đèn lên căn phòng tối đen trở nên sáng sủa có thể nhìn thấy rõ người đối diện lục Nhiên nhìn hắn chằm chằm thanh âm yên ổn nhưng mang theo ý thức cảnh cáo hà nhị ra ngươi nhầm phòng rồi vẫn là mau trở về đi thôi hà nhị ra hai mắt long lên sòng sọc nhìn lục nghiên Tình trạng của hắn thoạt nhìn không tốt cho lắm, da mặt trắng bệch dưới đáy mắt rất nhiều tơ máu, nhìn vô cùng thô bạo. Trong lòng lục Nghiên thầm than không ổn. Người này chắc vì biết mình bị viêm loét mà trở nên kích thích chỉ cần một chút gì đó liền sẽ điên cuồng, không ai biết hắn có thể làm ra chuyện gì. Bây giờ trong lòng hà nhị gia không còn bao nhiêu lý trí. Hắn chỉ thấy mình sắp chết rồi, nếu vậy tại sao lại để cho người khác thoải mái? Vì đi ngủ nên lục Nghiên mặc một bộ tiểu sam mỏng màu xanh biếc. Tuy không lộ ra chỗ nào nhưng bên dưới bộ quần áo đơn bạc kia lại ẩn hiện thân hình thướt tha nhanh nhẹn. ánh mắt ghê tởm đảo quanh làn da tuyết trắng của Lục nhiên Hà Nhị ra hắc hắc cười, nói ta không nhầm, ta chính là muốn vào phòng của ngươi. Lục tiểu thư, nhị gia ta chưa từng nhìn thấy cô nương nào xinh đẹp như ngươi, từ khi ngươi đến Hà gia, ta đã thích ngươi. Tuổi ngươi còn nhỏ, chưa biết được trên thế giới còn có thứ khiến người ta rất thích thú. Đợi ta cho ngươi biết cái gì là dục sinh dục tử. Trong miệng hắn toàn là những lời hạ lưu chịu không nổi, vội vàng nhào đến bên cạnh lục nhiên. Đoàn, tiếng mưa bên ngoài át hết tất cả âm thanh, không ai biết trong gian phòng này đang xảy ra chuyện gì. Ta, Hà nhị ra té xuống đất, hai tay ôm đùi đang không ngừng chảy máu, cả người đau đến sắp ngất vẻ mặt hoảng sợ nhìn lục nhiên. Lục nhiên dùng ánh mắt băng lãnh nhìn hắn, thấy hắn hoảng sợ lại bóp cò lần nữa. Lục nhiên bắn súng khá chuẩn, viên đạn này chuẩn xác không sai lầm bắn vào bên chân khác của hắn. Hà nhị gia phát ra tiếng thở hồng hộc, đau đến cực hạn. Lục nhiên ngồi trên giường, đôi mắt sáng, cương mặt trắng cùng hai gò má mềm mại phấn nột, đôi môi đầy đạn hồng hồng mang theo nét cười, nhìn thật sự xinh đẹp diễm lệ mê người. Nhưng vào thời khắc này, Hà nhị gia lại không còn tâm tình thưởng thức vẻ đẹp của nàng, hắn chỉ cảm thấy tiểu cô nương trước mắt vô cùng đáng sợ là một bà la sát. họng súng bốc khói, ánh mắt lục nhiên lạnh lùng, thản nhiên nói ta đã nhắc nhở nhị gia là ngươi đi nhầm phòng nhưng ngươi lại không nghe. Bởi vì không biết bệnh viêm loét truyền nhiễm qua con đường nào nên lục nhiên không dám tiếp cận Hà nhị gia quá gần. Nàng không muốn giết người nên chỉ phế đi hai đùi của hắn, tránh cho hắn về sau lại tiếp tục gây phiền toái cho mình. Hà nhị gia thật sự sợ hãi. Mặc dù biết bản thân đã bị bệnh viêm loét sớm muộn gì cũng chết nhưng việc đó không đáng sợ bằng cái chết trước mắt này. Ta sai rồi, ta sai rồi lục tiểu thư, là ta bị quỷ ám, ngươi tha cho ta đi Hắn đau khổ cầu xin tha thứ, một phần khí chất cũng không còn Lục nghiên nhíu mày nhìn hắn, không muốn tiếp tục ở lại đây nên cầm đồ đạc sang phòng bên cạnh Rất may mắn là phòng khách của Hà ra có chăn đệm sạch sẽ không thì không biết đêm nay phải làm như thế nào Hà nhị gia nằm trên sàn cảm thấy lạnh lẽo, vết thương không được xử lý, máu dần dần đông lại Ta sẽ chết sao? Người đâu tới đây mau. Hắn bắt đầu la hét nhưng tiếng mưa to đã át hết, căn bản không ai có thể nghe được âm thanh của hắn, người duy nhất có thể nghe tiếng là lục niên đã sớm đi ngủ. Lục niên ngủ rất sâu, cho dù tranh cãi ầm ĩ cũng không tỉnh. Đến sáng, xe lửa từ tỉnh S đến thành phố Hát dừng lại ở nhà ga. Trong dòng người nhốn nháo ở đó xuất hiện một đám người mặc quân trang, trên thắt lưng có trang bị súng, không biết là quân sĩ ở đâu. Đi đầu là một nam nhân vai rộng eo thon, mặc quân trang màu đen, dáng người cao lớn, mặt như quan ngọc thập phần anh tuấn, có điều gương mặt mang theo nét mỏi mệt. "Tứ gia, bây giờ chúng ta đi đâu? Có cần nghỉ ngơi một chút hay không?" Trương phó quan thấp giọng hỏi. "Tứ gia của bọn họ đã nhiều ngày không nghỉ ngơi. Từ lúc nhận được tin Lục tiểu thư gặp chuyện không may, một khắc cũng không ngừng lập tức chạy tới." Cố tứ gia nhíu mày, nói: "Không vội, trước tiên chúng ta tìm tình trưởng nơi này." sau đó hắn nhìn về hướng một vị nam nhân trung niên mặc tây trang màu xám nói khiến tôn tiên sinh mệt nhọc rồi tôn tiên sinh nâng mắt kính trên mũi lên nói đây là chức trách của ta ta đối với bệnh viêm loét này cũng rất hứng thú đoàn người nhanh chóng rời khỏi những người khác ở nhà ga nhỏ giọng nghị luận không biết bọn họ đến đây làm gì chẳng lẽ là vì căn bệnh viêm loét kia hôm sau lúc lục nhiên ăn điểm tâm mới nhớ ra trong phòng mình còn một người không biết đã chết hay chưa Cháo nấu bằng gạo yên chi thơm vô cùng. Lục nhiên đập một quả trứng vịt muối, lấy lòng đỏ trộn chung với cháo ăn. Hương vị tuyệt vời, trong phòng khách bây giờ chỉ có một mình nàng, người Hà gia đã chết đi không ít. Từ đầu người ở Hà gia cũng không nhiều, Hà chi chỉ có hai đứa con trai, nữ nhi thì rất nhiều nhưng đều gả đi hết. Giờ đây toàn bộ Hà trạch chỉ còn hai vị di nương dung mạo xinh đẹp cùng một vị tam thiếu gia. Hai vị di nương kia bị sợ hãi cả ngày núp trong phòng, đồ ăn đều do tiểu cúc bọn họ bưng lên phòng. Lục tiểu thư, hà tam thiếu gia đứng ở cầu thang, do dự gọi lục nghiên. Hắn hiện tại 21 tuổi, vì sản nghiệp gia đình to lớn nên không biết lo âu. Lần đầu tiên lục nghiên nhìn thấy hắn, bộ dáng còn có chút ngây thơ, bây giờ mắt mũi chỉ còn lại một mảnh bi thương, gầy gò tiểu thủy. Trong một thời gian ngắn hắn đã gầy đi không ít cũng trưởng thành hơn nhiều. Lục Nhiên nhìn hắn, mở miệng mời, "Chắc Tam thiếu gia vẫn chưa ăn sáng, cùng ăn đi. Ta tên là Hà Tùng Bách, Lục tiểu thư gọi ta Tùng Bách là được." Hà Tùng Bách ngồi xuống cách Lục Nhiên hai cái ghế, Lục Nhiên múc cho hắn một bát cháo, cười nói, "Hà Tùng Bách tên rất hay. Như Tùng như Bách, xem ra Hà tiên sinh đối với ngươi kỳ vọng rất lớn." Nghe vậy, tim Hà Tùng Bách có chút loạn nhịp, nghĩ đến Hà Chi, hắn cảm thấy vô cùng bi ai, nhưng có bi ai cũng không thể làm được gì. trong vòng một tháng ngắn ngủi hắn mất đi phụ mẫu và di nương thậm chí muội muội mới ba tuổi cũng qua đời trong lòng hắn dường như chết lặng xốc lại tinh thần hà tùng bách nhìn lục nhiên nói lục tiểu thư kỳ thật ta rất bội phục ngươi bất kể là lúc nào cô nương này đều tỏa sáng giống như không biêu bất kỳ điều gì ảnh hưởng trong khi những người khác tuyệt vọng nàng vẫn sạch sẽ tự tin nhìn thấy nàng trong lòng ai cũng phải dâng lên cảm giác xấu hổ sau đó lại xuất hiện một tia hy vọng nho nhỏ Rõ ràng nàng nhỏ tuổi hơn hắn nhưng tính cách lại trầm ổn bình tĩnh hơn xa hắn Trách không được lúc nào phụ thân cũng nói mình vô dụng Hà Tùng bách nghĩ, lục nhiên hơi mím môi Nói ta chỉ biết con người cho dù trong hoàn cảnh nào cũng không được đánh mất lý trí Ít nhất hiện tại chúng ta đều còn sống, còn sống là còn hy vọng Lời ngươi nói đúng là rất có đạo lý nhưng hiện tại có bao nhiêu người không bị hoàn cảnh ảnh hưởng Ai có thể giữ tỉnh táo Nhất là dưới tình huống như thế này, ai nấy đều tuyệt vọng đến điên rồi Lục Nhiên uống hết cháo trong chén, lấy khăn lau miệng thở dài nói Đến khi nào ngươi giống ta trải qua nhiều chuyện thì sẽ rèn luyện được tính cách đó Hà Tùng Bách, Lục Nhiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó Ồ một tiếng, nói đúng rồi, Hà nhị ra tối qua thần chí có chút không minh mẫn, đi nhầm phòng Ta tưởng là tạc nhân nên kinh hoàng làm hắn bị thương nhẹ Hà tiên sinh nên đi xem thử một chút Nghe vậy, thần sắc Hà Tùng Bách có chút khó coi. Tính tình nhị ca như thế nào sao hắn không biết. Tham tài háo sắc thấy mỹ nhân làm mờ mắt. Tối qua đêm hôm khuya khoác chạy đến phòng lục nhiên làm gì. Đúng là tâm của tư mã triệu ai nấy đều biết. Thực xin lỗi, Hà Tùng Bách có chút xấu hổ. Lời xin lỗi này ta nói trước mới phải. Chỉ hy vọng khi ngươi thấy bộ dáng nhị ca ngươi không trở nên tức giận. Rèn rèn reng. Điện thoại vang lên, Lục Nhiên và Hà Tùng Bách đều hoảng sợ, hai người quay qua nhìn nhau. Điện thoại này từ lúc xảy ra chuyện đến nay chưa từng gieo. Alo, Hà ra đây. Hà Tùng Bách bắt điện thoại. Đối phương nói gì đó, vẻ mặt hắn liền thay đổi, quay đầu nhìn Lục Nhiên, nói tìm ngươi. Lục Nhiên càng kinh ngạc hơn. Sau đó nghĩ ra điều gì, nét mặt cũng rõ ràng, đi qua. Alo, là ta, nghe thấy âm thanh quen thuộc Lục Nhiên liền ngồi thẳng lên. Hà Tùng Bách nhìn biểu cảm của nàng cảm thấy tò mò người gọi đến là ai lại làm cho nàng khẩn trương như vậy. Nàng thế nào rồi có khỏe không? Một mình nàng ở đó có ai khi dễ hay không? Hỏi liên tục ba vấn đề, lục nhiên cảm quác hai mắt nóng lên. Ta không sao chàng đừng lo. Nàng nói, Ngụy Đế Tào Mao từng nói, tâm của Tư Mã Triệu ai nhìn cũng thấy, về sau trở thành một câu thành ngữ nổi tiếng nói về ý đồ không thể che giấu của một người. mươi 84 Lục nhiên không biết chuyện này có thể giấu giếm Cố tứ ra bọn họ bao lâu, nàng chỉ muốn bọn họ ít lo lắng một ngày thì tốt một ngày. Ta rất ổn, nàng nhẹ giọng nói thanh âm nhẹ nhàng, không có cảm xúc khác thường nào. Cố tứ ra không hiểu câu nói này là thật sự hay chỉ đang an ủi mình, nhưng hắn biết dưới tình huống như vậy, nàng sao có thể ổn được. Nàng muốn hù chết ta hay sao? Nếu như vậy thì nàng thành công rồi đó. Hắn nói rất nhẹ nhàng, cảm thấy bất đắc dĩ thở dài. Biết lục niên gặp chuyện, nháy mắt tim của hắn như ngừng đập trong chốc lát. Lục niên sửng sốt ngón tay vô thức xoay xoay dây vô tuyến, ngắc ngư nói ta chỉ không muốn khiến mọi người lo lắng. Sao có thể không lo lắng? Cố tứ ra hỏi lại. Lục niên không nói gì, nàng biết mình đã sai. Cố tứ ra xoa xoa mi tâm đang nhíu chặt lại, nghe thấy tiếng nói của lục niên đã thả lỏng một chút. Chỗ của nàng hiện tại thế nào? Cố tứ ra hỏi. Nghe vậy, lục nhiên giống như chuộc lỗi, một chút cũng không giấu nói ra hết. Cuối cùng nàng nói ta không biết bên ngoài như thế nào nhưng chắc là không ổn. Người của phòng tuần bộ đã rút hết khỏi đây, toàn bộ khu bị phong tỏa. Nhiều người còn chưa bị bệnh nhưng loại không khí này bức sắp điên rồi. Cố tứ ra tưởng tượng ra tình cảnh đó là thế nào? Hắn không yên tâm để một mình lục nhiên trong đó, hắn nói ta đến tìm nàng. trong lòng lục nghiên kinh ngạc cựu tuyệt nói không chàng đừng đến nói xong nàng hiểu ra cô thứ ra nói gì siết chặt tay nói chàng biết tình trạng ở đây viêm loét tràn lan chàng muốn tìm chết sao nàng càng nói càng thấy tức giận nhưng ta không yên tâm để mình nàng ở đó ta không sao lục nghiên ngắt lời hắn trong mắt giận dữ nói ta không có việc gì ta sẽ bảo vệ mình cho tốt chàng ngàn vạn đừng đến rét cốt chết một lục nghiên bé nhỏ không đáng kể Nhưng nếu chết đi một cố tử an lại không được, lục nhiên nhìn ngón tay mình, lẩm bẩm nói, chàng từng nói, muốn đem đến một thời đại thái bình thịnh thế cho ta Giờ đây lời hứa chưa được thực hiện, chàng lại khiến mình gặp nguy hiểm sao Nhưng đối với ta chuyện kia không thể chấp nhận được Bên tai trở nên yên lặng, một lúc lâu sau lục niên nghe thấy âm thanh khàn khàn của cố tứ gia, hắn nói, đối với cả thế giới, lục niên nhỏ bé không đáng kể Nhưng với ta, nàng không thể thay thế được là người quan trọng nhất với ta Cho nên ta nhất định không để cho nàng chết Lục nghiên chấn động hốc mắt đỏ lên, nàng lầm bẩm nói Chàng không nên đối tốt với da như vậy Nếu không ta sẽ thật sự ăn vả chàng cả đời Làm cho chàng muốn thoát cũng không thoát được Cố tứ ra cười khẽ một tiếng, nói ta muốn còn không được Lục nghiên, nàng yên tâm đi Ta nhận được tin nghiên cứu ở bên trên đối với bệnh viêm loét đã có tiến triển Căn bệnh này lây qua đường mồ hôi, máu và nước bọt. Chỉ cần nàng cùng người bệnh duy trì khoảng cách nhất định thì sẽ không bị lây nhiễm. Lần này, cô Tứ Gua mang theo một vị là Tôn Tiên Sinh. Hắn là giáo sư y học ở nước ca, được người khác gọi là thiên tài. Có hắn giúp đỡ trong việc nghiên cứu, nhất định sẽ tìm ra cách trị bệnh rất nhanh thôi. Nàng chờ ta, ta sẽ đến chỗ của nàng. Được, cốp máy trong lòng lục nhiên trống rỗng, đôi mắt lại như phát sáng, rạng rỡ vô cùng. tâm tình nàng rất tốt cho nên khi nhìn thấy hà tùng bách đỡ hà nhị gia ra, ra cũng không tức giận bộ dáng hà nhị gia thật sự chật vật hai chân hắn bị thương miệng vết thương lại không được xử lý nên máu đã đông lại đôi chân này chắc là bị hủy rồi bởi vì mất máu quá nhiều hơn nữa trời lạnh nằm trên sàn nhà cả đêm hàn khí đi vào phổi nên kiên sốt cao hiện tại dường như sắp ngất hà tùng bách tuy rằng giận hắn nhưng nhìn thấy bộ dáng này cũng có chút sốt ruột Giờ đây toàn bộ Hà gia chỉ còn hai huynh đệ họ, trước kia còn có một tỷ tỷ nhưng đã sớm gả đi. Lục Nhiên dựa vào ghế sofa cười híp mắt nói chắc Hà nhị gia không biết vị hôn phu của ta là cố thiếu tướng ở tỉnh S. Kỹ năng bắn súng của ta là do vị hôn phu dạy bách phát bách chúng. Cố gia tỉnh S Hà Tùng Bách có nghe nói. Nhưng hắn không ngờ vị lục tiểu thư này lại là vị hôn thê của cố thiếu tướng, hèn chi có súng trong tay. Sợ là nhị ca cũng không ngờ cho là tiểu bạch hoa mảnh mai, trêu vào mới phát hiện là một đóa hoa ăn thịt người, hung tàn vô cùng. Bên phía cố thứ gia tỉnh trưởng nơi này đối với hắn là nhiệt liệt hoan nghênh. Vị cô thiếu thướng này, Mỹ danh bên ngoài là một vị thiên tri kiêu tử. Lần này hắn đến còn có thêm một vị tôn tiên sinh, giáo sư y học của ca quốc học thức phong phú. Hắn đến làm cho nghiên cứu của bọn họ với bệnh viêm loét cũng trở nên nhanh hơn. Cố tứ ra cựu thuyệt bữa tiệc thầy trần của tỉnh trường, hỏi hiện tại tình huống bên trong là như thế nào. Vẻ mặt tỉnh trưởng lộ ra khí sự thừa dài, không tốt lắm. Khu đó hiện tại bác sĩ đều bỏ chạy chỉ còn vài người giữ vững cương vị. Bệnh viêm loét tới như thác đổ, đây là một chứng bệnh mới, mọi người không có bất kỳ khả năng chống cự nào, điều này khiến căn bệnh lây lan với tốc độ cực nhanh. Bọn họ chỉ có thể phong tỏa khu thạch liên, không cho ai ra vào. Bệnh tật hiện tại đã được khống chế. Chúng ta đã nghiên cứu được cách thuyên giảm bệnh, tuy không thể trị tận gốc nhưng có thể khống chế tình hình coi như đã là một đột phá. Căn bệnh đến quá nhanh, khả năng truyền nhiễm cao, gần như là trăm phần trăm, khiến người ta trở tay không kịp mới khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng như vậy. Cố tứ gia yêu tư, hắn không biết lục nhiên có bị lây nhiễm hay không. Trong điện thoại nàng nói không có nhưng hắn sợ rằng nàng vì không muốn hắn lo lắng mà nói vậy để gạt mình. Có thể... Cố tứ gia mở miệng đang định nói cho ta vào thì lại nghĩ đến lời nói của lục nhiên. tình trưởng kỳ quái nhìn hắn, nói nếu cô thiếu tướng có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Nếu ta làm được tuyệt đối sẽ không chối từ. Cố tứ gia lắc đầu, không có gì. Hắn đã đồng ý với lục nhiên sẽ không mạo hiểm, không đi tìm nàng. Tôn tiên sinh, làm phiền ngươi rồi. Cố tứ gia trịnh trọng nói với tôn tiên sinh. Tất cả hy vọng hiện tại đều đặt trên người ông. Tôn tiên sinh khẽ vốt cằm. Lại có người bị nhiễm bệnh, điều này làm cho người trong hà trạch tinh thần càng thêm lo lắng, sợ tiếp theo sẽ là mình Có điều không phải tất cả đều là tin xấu Bên ngoài truyền đến tin tức đã nghiên cứu ra thuốc khống chế bệnh Điều này làm cho người đang tuyệt vọng trở nên có niềm tin Chỉ cần có thể nghiên cứu ra thuốc thì bọn họ sẽ được ra ngoài Không chỉ như thế, nghe nói gần đây có một vị bác sĩ rất lợi hại đến Hình như là giáo sư đại học ở nước ca, dù sao cũng rất lợi hại Có hắn ở đây, rất nhanh sẽ nghiên cứu được cách chữa trị thôi. Tiểu quốc thập phần hưng phấn nói. Hai má gầy gò của nàng đã căng tròn, trở thành gương mặt trái xoan, đôi mắt phát sáng hy vọng. Tôn thức này do bên ngoài cố ý truyền vào, việc này cũng là để người ta sinh ra ý chí. Có hy vọng tốt hơn vô vọng rất nhiều. Tiểu cúc ngồi trên băng ghế nhỏ, dựa vào người lục nhiên nói, ngày hôm qua bên ngoài có người chết, có người bị lây phát điên cầm súng giết rất nhiều người. Nói đến đây cả người nàng run lên, lục nhiên vỗ về nàng, nói đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Người bảo mọi người để ý một chút, đừng để ai chạy vào nhà. May mà hà Trạch được vây quanh bởi tường cao chỉ có một cửa sắt lớn để ra vào nên có thể bảo vệ an toàn của bọn họ. Tiểu Cúc gật đầu nhìn lục nhiên một cách sùng bái. Nàng cảm thấy lục nhiên rất lợi hại, bộ dạng xinh đẹp nấu ăn ngon, còn thông minh và đáng tin nữa. Nhìn nàng cho dù lo sợ không yên cũng bình tâm lại. Đây chính là lý do cho dù bên ngoài loạn lạc nhưng bên trong hà trạch vẫn thấp phần yên ổn. Chỉ cần Lục Nhiên ở đây, những người khác cũng cảm thấy kiên định và có dũng khí. Bọn họ chính là dựa vào Lục Nhiên mà làm việc tuy rằng nhìn nàng nhỏ nhắn lại mềm mại. Tiết Trung Thu đã qua rồi. Lục Nhiên tính thời gian. Trong lúc nàng không chú ý thì Trung Thu đã trôi qua. Tiểu Cúc nói qua 8 ngày rồi. Trung Thu thì phải ăn bánh Trung Thu. Tuy đã qua nhưng bánh vẫn phải ăn. Lục Nhiên xuống bếp kêu tiểu cúc nhào bột cho mình, nàng bắt đầu làm nhân bánh. Nguyên liệu nấu ăn trong bếp không nhiều, mỗi tuần đều có người đưa thực phẩm đến, không đến nỗi thiếu thốn. Biết Lục Nhiên làm bánh trung thu, mọi người đều xuống lại giúp đỡ. Lục Nhiên không khách khí kêu người lấy đậu phộng hạt dưa hạt đào ra rang lên làm nhân bánh. Nhân bánh trung thu có rất nhiều loại hạt mấy loại này được rang chín trước nên ăn thơm giòn ngon miệng, vỏ bánh mềm mại thơm ngọt, cắn một cái, vỏ bánh liền tan ra, ngon vô cùng. Trừ nhân hạt còn có nhân đậu đỏ. Đậu đỏ nấu chín để làm nhân bánh ăn vào ngọt mà không ngán. Nhân đậu đỏ ngọt vừa phải, không quá ngọt hay quá nhạt đều nhờ vào tay ngờ của lục nhiên. Lục nhiên còn thử cho lòng đỏ trứng muối vào trong nhân bánh trung thu, hương vị rất tuyệt. Trứng vịt thơm ngon, bánh trung thu mềm mại, hai thứ kết hợp lại thật khiến người ta phải giật mình. Nếu có thể cho cố tử an ăn, ăn thử thì tốt biết mấy. mươi 85 Tôn tiên sinh không hổ là giáo sư y khoa nổi danh. Nhờ vào sự giúp đỡ của ông mà tốc độ nghiên cứu bệnh viêm loét nhanh gấp mấy lần trong khoảng thời gian ngắn đã có đột phá quan trọng. Tin tức này làm cho tất cả mọi người chấn động, khiến bệnh nhân viêm loét thấy được hy vọng. Cố tứ gia nói tin này cho lục nghiên nghe, dựa vào tốc độ như vậy, rất nhanh sẽ nghiên cứu ra thuốc trị viêm loét. Đến lúc đó nàng sẽ được ra ngoài. Cố tứ gia cười tâm trạng căng thẳng rốt cuộc cũng có thể thoải mái thở ra một hơi. Hắn kéo kéo cổ áo, thấp giọng nói, may là nàng không bị nhiễm bệnh. Có điều nàng một ngày không thể ra ngoài, bệnh này chưa giải quyết được ta không thể yên tâm. Hết thảy là nhờ cố tứ gia của chúng ta nha." Giọng nói Lục nhiên mang theo ý trêu chọc, lúc nhắc tới ba chữ cố tứ gia, âm thanh kéo dài hơn một chút. Cố tứ gia nhịn không được mỉm cười, chân mày lạnh lùng liền giãn ra, anh tuấn đến mức không thể rời mắt cười nói, cho nên tứ nãi nãi cần phải báo đáp cho tốt mới được. sau cuộc gọi này không bao lâu tính từ khi cố tứ gia bọn họ đến thành phố hát nửa tháng thì việc nghiên cứu bệnh viêm loét đã hoàn thành trải qua bước thử nghiệm lâm sàng loại thuốc này có thể diệt trừ tận gốc căn nguyên của bệnh một tháng tiếp theo khu thạch liên đã bị phong tỏa 4 tháng rốt cuộc cũng được phóng thích người bị bệnh viêm loét được chữa trị còn lục nhiên cũng có thể rời khỏi nơi này đám người cố tứ gia đi đến tận nơi đón nàng tê tê ông điện thoại cố tứ gia không hề nhắc đến việc này Lục Nhiên đứng ở cầu thang, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của hắn, cảm xúc dâng lên trong lòng như đã cách xa hết một đời người. Bọn họ đã rất lâu không gặp mặt nhau. Nhiên nhiên, cố tứ ra gọi nàng, giọng nói ôn nhu, mi mục dịu dàng như nước. Lục Nhiên hốt hoảng bước xuống, còn cách nhau ba bậc thang, cố tứ ra nhịn không được đi lên mấy bậc thang ôm nàng thật chặt vào lòng, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra. Hắn sợ cảm xúc kích động của mình làm bị thương Lục Nhiên. Nàng gầy. Hắn thì thào, dáng người lục nhiên bình thường rất mảnh khảnh trong khoảng thời gian này phải chịu tội, đúng là gầy đi không ít. Cố tứ ra nắm chặt hô bê dê nàng trên mặt mang theo vẻ đau lòng. Cố tử an, giọng nói của lục nhiên mang theo hoảng hốt và nghi ngờ giống như chưa kịp phản ứng đang có chuyện gì xảy ra. Ta ở đây, cố tứ ra đáp lời nàng, tiếng giói trầm thấp vỗ về nàng, nháy mắt khiến lục nhiên hồi phục tinh thần. Đây là sự thật. nàng ý thức được điều này hốc mắt có chút nóng đôi tay rắn chắc hữu lực đang bao bọc lấy mình làm cho nàng cảm thấy an ổn và tin cậy lục nhiên gục đầu vào bả vai cố thứ gia lần đầu tiên nàng lộ ra biểu cảm yếu ớt cùng tâm trạng không muốn rời xa đôi mi hơi lao động nàng lại nhẹ giọng gọi tên hắn cố tử an ta ở đây cố thứ gia không hề cảm thấy chán ghét trả lời đối với lục nhiên đây là một trải nghiệm vô cùng thần kỳ Tiếp trước nàng ở thâm cung, lúc nào cũng chỉ có một mình, người duy nhất nàng dựa vào chính là bản thân nàng. Hiện tại biết mình có người để dựa vào, không ngờ lại tốt như vậy. Đám người cố tứ ra nghĩ chân trong căn nhà Tây do lục niên thuê lúc trước. Khi bệnh biêm luet bùng nổ, Xuân Hạnh bọn họ đã nghĩ mọi cách cứu lục niên nhưng không thể cho đến khi cố tứ ra đến. Trước tiên tiểu thư đi tắm rửa đi coi như cũng xua đi xui xẻo. Tắm rửa xong thì nghỉ ngơi một lát thời gian này ngài phải mệt mỏi rồi. Xuân hạnh và hòa hương hầu hạ lục Nghiên tắm rửa thay đồ. Trong thùng tắm khí nóng bốc lên, hai nàng còn cho vào thêm hai giọt tinh dầu hoa quế hòa vào nước hương thơm bốc lên có thể khiến cho tâm trạng lo lắng của người ta trở nên thư giãn. Lục Nghiên thoải mái thở ra một hơi, hòa hương ở một bên xoa bóp cho nàng, làm cho nàng thư thái đến mức ngủ quên. Lần này ngầu làm ta và Hòa Hương cảm thấy rất sợ hãi, nhất là Hòa Hương đã khóc hết mấy buổi tối. Xuân Hạnh hầu hạ một bên, nói thầm, ta đâu có, Hòa Hương đỏ mặt mạnh miệng nói. Người có, đừng cho là ta không phát hiện. Thật ra ta cũng có khóc vài lần, sợ tiểu thư xảy ra chuyện. Mấy người chúng ta đúng là bị hù sắp chết. Xuân Hạnh cũng không phải muốn diễu cợt Hòa Hương, bây giờ suy nghĩ lại, nàng còn cảm thấy sợ đến cùng cực. Hòa hương gật đầu, nói, may mà cô tứ ra đến. Tắm rửa xong, thay quần áo, lục Niên mới có cảm giác mình sống lại. Cố tứ ra bưng một ly trà sâm còn ấm đến, nói, dùng sâm núi ngâm, bồi bổ nguyên khí chi nàng. Lần này nàng phải chịu khổ nhiều rồi. Lục nhiên nhận chén trà, nhấp uống từng ngụm nhỏ. Đôi môi hồng nhuận dính nước càng thêm xinh đẹp ướt át động lòng. Cố tứ ra quay mặt ra chỗ khác, nhìn thấy trên má nàng có hai lọn tóc rớt xuống, đưa tay vén lên. Làn tóc nằm trong khăn còn chút ẩm ướt mang theo mùi hoa quế. Mùi hương kia lần quẩn bên người lục nhiên, không ngừng xông vào mũi hắn. Bên phía lục thủy thành, cha mẹ nàng cũng đã biết tình trạng bên này, đợi nàng điện thoại báo bình an. Cố tứ ra kể lại những chuyện phát sinh gần đây cho nàng. Thời đại bây giờ không giống ngày xưa, có điện thoại lại có xe lửa tin tức được truyền đi rất nhanh. Chuyện bên này không thể giấu được người khác. Đính tình lục lão ra trước giờ rất tốt nhưng lần này cũng chửi mắng lục nghiên một trận, ngay cả lục phu nhân cũng không nói giúp cho lục nghiên. Tiểu tử lục thực kia tận dụng cơ hội nói lục nghiên hai câu, mà lục su lại ở bên cạnh la hét tì tì thật hư. Lục lão dí bọn họ là vì lo lắng cho nàng mới như vậy. Cố tứ ra giải thích, lục nghiên vuốt tóc nói ta biết là ta khiến bọn họ lo lắng. Nàng rũ mắt trong đôi mắt mang theo sự ấm áp. Sự quan tâm của bọn họ nàng có thể cảm nhận được. lần này bọn họ nhất định bị mình làm cho tức giận nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ cố tứ gia đặt nàng lại trong chăn nói lần sau nàng đừng như vậy có chuyện gì cũng khô bê dê được gạt ta phải nói cho ta biết trước tiên chỉ là ta lục nghiên xoay đầu lại không biết cố tứ gia ở sát mình như vậy gần như là mặt dán vào mặt nàng vừa quay đầu cơ thể hắn liền xích lại gần hơn quyết đoán hôn lên môi lục nghiên vành tai và tóc mai chạm vào nhau Nụ hôn của cô tứ gia bá đạo cường thế nhưng cũng mang theo sự dịu dàng trong đó Từ lúc nhìn thấy lục nhiên, hắn đã muốn làm như vậy chặt chẽ ôm vào lòng, đặt dưới thân hôn nàng, hận không thể chôn chặt nàng vào lòng Hắn ngậm môi lục nhiên, ban đầu chỉ dịu dàng mút lấy, giống như hôn vào thứ gì đó quý báu, không dám dùng lực mạnh Nhưng từ từ, nụ hôn càng ngày càng nóng hơn, nhiệt độ cơ thể hai người nóng đến mức muốn thiêu cháy bọn họ Cố tứ ra có thể nếm được mùi hương quế hoa trên người nàng. Mùi hương kia dính lên da thịt nàng, sau đó bị hắn nuốt vào, sau đó mùi hương này quấn lên người hắn, trên người bọn họ giống như đều tỏa ra mùi hoa quế. Lục Nhiên hơi ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nõn như ngọc trở nên đỏ ửng, bộ dáng dụ hoặc. Cô nương kiều diễm xinh đẹp như đóa hoa buổi sớm mai khiến người ta thương tiếc, hận không thể ăn nàng vào bụng. Cố tứ ra lấy lại tinh thần, vuốt ve mặt nàng, âm thanh khàn khàn nói. Nàng mới về chắc là rất mệt mỏi, nghỉ ngơi chút đi. Hắn bước ra muốn đi, cánh tay xinh đẹp tinh tế lại gắt gao nắm chặt tay hắn không buông. Lục nghiên dương mắt nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏ, đôi mắt ngập nước mị nhãn như tơ càng tăng thêm vẻ mê người. Đáng tiếc đương sự không biết mình đang mang bộ dáng thế nào, mở miệng hỏi chàng không muốn lưu lại sao. Lục nghiên nhìn chung quanh, nói trong khoảng thời gian này, hẳn là chàng lưu lại ở đây đúng không? Gian phòng này là của lục nghiên. Lần này quay lại, nàng phát hiện có gì đó khác lạ tuy bài trí vẫn giống như trước nhưng lại xuất hiện những thứ linh tinh không thuộc về nàng Mà nơi này, ngoại trừ Cố Tứ Gia còn ai dám nghỉ ngơi ở đây Chàng không ở đây thì muốn nghỉ ở đâu? Lục Nhiên lại hỏi, thân thể Cố Tứ Gia cứng đờ, nhất thời không thể phục hồi tinh thần Đến lục hiệu ý của Lục Nhiên thì đầu đã muốn ong lên Hắn nhìn bộ dáng thiên chân vô tà của Lục Nhiên trong lòng thầm than tiểu cô nương này sợ là không biết những lời mình nói đối với nam nhân có ý nghĩa thế nào đấy chính là mời gọi a đừng nói đến tình trạng hai người bây giờ càng nguy hiểm hơn ta nghỉ ở phòng khách là được cố tứ gia mở miệng cự tuyệt gian nan lời mời của lục nhiên ánh mắt lục nhiên khẽ động đôi mắt hàm chữ ý cười hỏi chàng thật sự không ở lại cố tứ gia bất đắc dĩ thở dài nói nàng có biết những lời này nghĩa là gì không đừng nói với ta như vậy ta sợ mình không nhịn được lục nhiên suy nghĩ một lúc nói chẳng biết mấy tháng này ta suy nghĩ chuyện gì không cố tứ gia nhìn nàng lục nhiên mỉm cười nói ta nghĩ rất nhiều điều ta nghĩ về phụ mẫu đệ đệ muội muội còn nghĩ về chàng tiếp này của nàng quan trọng nhất chỉ có mấy người này nàng nhìn về phía cố tứ gia xoa mặt hắn ngừng một chút nói ta nghĩ nếu ta chết phụ mẫu có lẽ sẽ thương tâm nhưng còn có lục thực và lục xu bọn họ rất nhanh sẽ quên hết bi thương Còn chàng, ban đầu chàng sẽ khổ sở nhưng sớm muộn cũng xuất hiện một nữ nhân khác. Chàng sẽ thích nàng, yêu nàng, sau đó quên mất ta. Khi đi ta thấy thật không đáng. Nam nhân tốt như cố tứ gia, vị hôn phu tốt như vậy mà ta chưa từng ngủ qua thật là rất rất rất lỗ vốn. Cố tứ gia, sẽ không ta sẽ không quên nàng. Hắn nắm lấy tay lục nhiên, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Nghe vậy ánh mắt lục nhiên liền dịu dàng hơn, nhịn không được mà mím môi cười. Cố tứ ra cúi đầu cắn vào đôi môi đỏ mọng căng tràn của nàng, luyến tiếc không nhẫn tâm cắn mạnh cỏ cọ một chút mới nói, sẽ không có ngày như vậy. Có ta ở đây, nàng sẽ sống thật tốt tốt hơn bất kỳ người nào. Hắn cam đoan, mươi 86, sau khi rơi xuống nước lần trước thân thể lục nhiên yếu đi khá nhiều. Lần này viêm luet bùng nổ ở thành phố Hát nàng đợi trong khu thạch liên lâu như vậy mà không bị nhiễm bệnh quả là rất may mắn. cố tứ ra ôm nàng vào lòng nhỏ giọng kể lại những chuyện phát sinh gần đây cuối cùng lầm bẩm ta rất sợ nàng bị lây bệnh lại không có ai chăm sóc nàng khi đó một mình nàng ở bên trong không biết phải làm sao đây lục nghiên mím môi cười nói hiện tại hết thảy đều không sao chàng không cần lo lắng nàng lật người rúc đầu vào ngực hắn vô thức cọ cọ cao hứng nói cố tử ăn thân thể chàng thật ấm áp giống như lò sưởi lớn vậy Cơ thể của nàng khác biệt hoàn toàn cho dù là lúc nào thì sờ vào cũng đều lạnh như băng. Mùa hè thì không sao nhưng cứ vào mùa đông như hiện tại thân thể lạnh thì khi đi ngủ phải cho vào chăn vài bình nước nóng. Cả người cố tứ ra tàn ra độ ấm dễ chịu. Lục Niên chỉ hẳn không thể vùi cả người vào lòng hắn, không còn nghĩ tới việc gì nữa. Cố tứ ra nắm tay Lục Niên, hai bàn tay nàng lập tức trở nên ấm áp. Ngủ sớm đi, xử lý chuyện ở đây xong chúng ta liền trở về. đáp trăn cho lục nhiên xong cố tứ ra thấp giọng nói lục nhiên đáp một tiếng không ý thức cởi bỏ lớp áo ngoài đây là một động tác cực kỳ ỉ lại ngay cả nàng cũng không phát hiện ra người mùi hương người bên cạnh nàng cảm thấy trong lòng tràn đầy bình yên lúc ở trong khu thạch liên ban đêm nàng cũng không được ngủ một cách an ổn bây giờ rốt cuộc nàng cũng có thể buông bỏ phòng bị cả đêm lục nhiên ngủ rất ngon ngay cả mơ cũng không có chỉ thấy cả người ấm áp hết sức thoải mái Sáng hôm sau, cố tứ gia bị cảm giác nóng rực trước ngực khiến bừng tỉnh. Cơ thể hắn vốn khá nóng, hiện tại lại bị dịn ra một thân mồ hôi, da thịt hai người bị mồ hôi làm cho dính lại. Bật đèn lên, hắn thấy tiểu cô nương trước ngực gương mặt đỏ bừng, mồ hôi tuôn như suối cả người ướt sũng. Cố tử an, lục nhiên mơ màng mở mắt đại khái là cảm nhận ngọn đèn trói mắt. Nàng nheo mắt xoay đầu đi, nhìn vô cùng trẻ con. Cố tứ ra đưa tay lên sờ chán nàng, quả nhiên nóng hừng hực. Hắn xuống giường, ra ngoài sai người đi kêu bác sĩ. Mùa đông lạnh giá vậy mà hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, ngay cả nút áo cũng cài sai. nhân nhiên, nàng cảm thấy trong người không thoải mái chỗ nào. Cố tứ ra quay lại giường, lấy chăn đắp kín người lục nhiên thấp giọng hỏi. Lục nhiên mở mắt ra, hai tròng mắt đỏ lên, bên trong toàn là nước. Nàng đưa tay xoa đầu nói, choáng váng đầu còn có chút nóng. Ta bị sao vậy, cố tứ ra nhận khăn nóng từ tay Xuân Hạnh, lau mồ hôi trên mặt nàng, nhẹ giọng nói, nàng bị sốt ta đã sai trương phó quan gọi bác sĩ, sẽ trở lại nhanh thôi. Lục nhiên không còn chút sức lực đáp lại, tứ chi như nhũn ra. Nàng ở khu thạch liên lâu như vậy lại không bị bệnh, không ngờ vừa về lại chịu không nổi. trương phó quan rất nhanh đã mời được bác sĩ tới. Có thể ngủ ở đây thì không giàu cũng quý, lại thấy đám trương phó quan cầm theo súng ống càng làm vị bác sĩ này sợ hãi. Lo lắng đề phòng hơn. Ông đi vào trong mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nhìn chỗ nào quá lâu, sợ đắc tội bọn họ sẽ bị bắn chết. Bác sĩ, làm phiền ngươi. Cố tứ ra đứng tránh sang một bên, nhường chỗ cho bác sĩ kiểm tra cơ thể lục nghiên. Lục nghiên nằm trên giường, thân thể được đắp kín bởi một lớp mền, chỉ lộ ra gương mặt trắng bạch. Làn da nàng vốn dĩ rất trắng, đôi môi lại bởi vì sốt cao mà ửng đỏ toát ra vẻ đẹp mê người Chỉ cần lướt mắt nhìn qua đã khiến tim người ta nhảy dựng lên Bác sĩ thoáng nhìn qua nàng, lập tức xoay mặt đi nơi khác ngồi xuống kiểm tra Không có gì, vị tiểu thư này bởi vì trải qua tâm trạng khẩn trương cao độ trong khoảng thời gian dài Hiện tại bình tĩnh lại nên cơ thể mới thấy mệt mỏi, bắt đầu phát sốt Ta cho mấy liều thuốc uống vào sẽ hết Có điều tiểu thư thân mình hư nhược nên điều dưỡng cẩn thận nếu không khi lớn tuổi sẽ có nhiều bệnh tật Bác sĩ vừa nói trên mặt vừa lộ ra biểu cảm do dự. Ông dừng một lát rồi nói vị tiểu thư này lúc trước có rơi xuống nước hay không. Xuân Hạnh đứng một bên ra sức gật đầu, nói tiểu thư chúng ta mùa đông năm trước không cẩn thận bị rơi xuống nước. Lúc ấy thiếu chút nữa đã mất mạng, dưỡng bệnh mất mấy ngày. Nghe vậy, bác sĩ gật đầu, cau mày nói, khó trách. Ta thấy tiểu thư thể lạnh, ngày sau sợ là đối với sinh nở có trở ngại. Bác sĩ vừa nói xong, tất cả mọi người trong phòng biểu cảm liền thay đổi. Bọn người xuân hạnh không nén được quay sang nhìn cô tứ gia Biểu cảm cô tứ gia không hề khác lạ, hỏi, vậy sau này còn có thể có con hay không? Bác sĩ khẽ vuốt cảm, nói, không liên quan, không phải bệnh nặng gì. Ta ra đơn thuốc, chậm rãi điều dưỡng, khoảng 2 ba năm hẳn cũng sẽ ổn. Bọn người xuân hạnh cái gì mà không phải bệnh nặng? điện bác sĩ ra về cố tứ gia nhú này suy tư một chút trầm giọng nói những lời ban nãy bác sĩ nói đừng nói lại cho nghiên nghiên nghe xuân hạnh và hòa hương nhìn nhau nói vâng nhưng mà không có nhưng nhị ánh mắt cố tứ gia đào qua bọn họ nói không có chuyện gì đáng ngại thì không cần để nàng biết miễn cho nàng mang thêm phiền não xuân hạnh nhìn hắn bạo gan hỏi tứ gia chẳng lẽ ngài không để ý sao biểu cảm cố tứ gia bình tĩnh nói ta muốn cưới lục nhiên không phải cưới hải tử Đây chỉ là việc nhỏ, sao ta phải để ý Vì vậy đừng để nghiên nghiên biết việc này Nghe vậy, Xuân Hạnh và Hòa Hương liền thở ra Bây giờ Xuân Hạnh nhìn Cô Tứ Gia cực kỳ thuận mắt Chân chó nói Tứ Gia quả nhiên thâm minh đại nghĩa Cùng với tiểu thư chúng ta đúng là trời sinh một đôi cố Tứ Gia không nói gì, hắn ngồi vào giường lau mồ hôi trên tóc lục nhiên Nói thật có hài tử hay không, hắn không quan tâm Người hắn muốn duy nhất chỉ là nàng thôi Tục ngữ nói, bệnh tới như núi lỡ, bệnh đi như kéo tơ. Căn bệnh này của Lục Nhiên mấy ngày cũng khô bê dê truyền biến tốt hơn. Trận thuyết đầu tiên đổ xuống thành phố Hát. Sau một đêm thức dậy, bên ngoài trắng xóa, trên cây hay mái hiên đều có một tầng thuyết động thật dày, lạnh đáng sợ. Lục Nhiên vừa uống xong thuốc cả người chui vào trong chăn, khoác một lớp áo choàng phủ kín tới gối. Cố tứ ra đặt chén thuốc sang một bên, đưa tay vuốt ve tóc nàng. Làn tóc như suối, xuyên qua từng ngón tay khiến cho người ta cảm thấy lưu luyến nhu tình. Liễu ngu và sử phương bọn họ đã đi ra biển. Ta kêu họ mang hải sản về. Nghe nói hải sâm và bào ngựa ở đây rất rẻ, mua một ít mang về cũng tốt. Ánh mắt cô tứ gia vô cùng nhu hòa, nhỏ giọng nói với nàng. Lục nhiên nghe vào tai thiếu chút nữa đã ngủ gật. Giọng nói cô tứ gia thật sự rất êm ái, làm cho nàng có chút cầm cự không được trong lòng ngứa ngáy. Tiết trời như vậy rất hợp để ăn lẩu. Lò đất nhỏ đốt than củi bên trên đặt mồi cái nồi. Dùng xương bò nấu nước dùng, bên trong cho chút bơ tốt nhất là làm vị chua cay. Đúng rồi, lần trước ta đụng lấy cà chua để nấu súp mùi vị chắc chắn rất ngon, chua chua ngọt ngọt. Nhắc đến việc ăn uống, nháy mắt lục nhiên liền hào hứng vô cùng. Thân thể nàng còn chưa khỏe, đừng xuống bếp. Cố tứ ra lo lắng nói. Lục nhiên đột nhiên trở mình cảm thấy da đầu như bị rực ra tê tê. cố tứ ra nhìn mấy sợi tóc bị đứt trong tay lục nghiên đau đến mức nước mắt muốn chảy ra nàng nói đau muốn chết cố tứ ra kéo nàng lại bên cạnh thở dài sao nàng lại xoay đầu lại thế nào còn đau không không sao nước mắt lục nghiên lưng chòng nhíu mày lại nhìn vào cảm giác rất xót xa cố tứ ra thấy liền giật mình hắn lại gần ngậm lấy môi nàng nhẹ nhàng hôn mút lẩm bẩm nói ngoan không đau giọng nói của hắn quá dịu dàng giống như dỗ hài tử. Mặt lục nhiên đỏ lên trốn sau lưng hắn, nói ta không sao. Nàng cảm thấy nam nhân trước mặt này càng ngày càng thích trêu chọc mình. Bên ngoài tuyết lại rơi, từng bông hoa tuyết rơi xuống tóc tóc. Lục nhiên nhìn qua cửa sổ thấy hình ảnh ấy nói, hôm nay chúng ta ăn lẩu đi. Cố tứ ra nói, bác sĩ nói nàng cần phải dưỡng bệnh ăn gì đó thanh đạm thôi. Hai mắt lục nhiên hơi sáng lên, nói không sao ta có thể lấy sốt cà chua nấu lẩu, như vậy chắc chắn sẽ thanh đạm. Được rồi, ta không sao thật mà. Chẳng nhìn ta xem, không bị sốt, có thể xuống bếp được rồi. Cố tứ ra nhìn bộ dáng mong chờ của nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Nước dùng lẩu dùng gà mái nấu ra, dầu mỡ được loại bỏ uống vào thơm mà không ngắn, ngon vô cùng. Cà chua xào lên cho vào nước dùng. Đây là lần đầu tiên lục nhiên làm món này. Đối với nàng, cà chua là nguyên liệu nấu ăn khá mới mẻ kiếp trước ở chỗ của nàng không có thứ này. Chẳng nếm thử xem hương vị thế nào. lục nghiên lấy thìa nếm thử cảm thấy cũng khơ huynh tệ lắm nên đưa cho cố tứ ra cùng thử nước dùng cà chua uống vào chua chua ngọt ngọt rất kích thích vị giác hương vị vừa lạ vừa ngon cũng không tệ lắm hắn nói lục nghiên gật đầu kêu bọn xuân hạnh nhóm bếp lò nhỏ để lẩu lên khoai tây cắt miếng dày một chút thì khi ăn mới mềm mại ngon miệng các loại thịt được cắt thành từng lát chi tiết là mùa đông nên rau xanh rất hiếm chỉ có đọt củ cải lúc nước lẩu sôi lên thì có thể cho vào nấu Mùi nước lẩu cà chua lan tỏa trong không gian Khi lẩu sôi lên ủng ục cũng là lúc chuông cửa kêu vang Lại là mã khắc nhà bên mươi 87 Trong nồi, nước xốp cà chua sôi lên ủng ục Nấm hương táo đỏ, kỳ tử lăn tăn bên trong Mùi vị từ từ thấm ra ngoài Khiến nồi lẩu càng thơm hơn Hơi nóng bốc lên mang theo vị chua chua của cà chua Hít vào một hơi Mùi chua đó làm cho nước bọt tuôn ra kích thích vị giác vô cùng Ôi trời ơi Mã khắc vừa vào đã ngửi được hương vị mê người này, hai mắt sáng lên kinh ngạc nói, đây là hương vị gì? Cà chua không, thơm hơn, ta, là lẩu, hắn đã thấy nồi lẩu trong phòng ăn, nồi làm bằng đồng, đặt trên bếp lò hơi nóng bốc lên, mùi thơm bay ra thật sự quyến rũ. Lục nhiên mỉm cười, nói ta dùng cà chua xào lên cho vào nước dùng, hương vị so với tưởng tượng của ta ngon hơn một chút. Mã khắc người nếu đã đến rồi thì lưu lại dùng cơm đi. Lục người đúng là một cô nương thần kỳ, mã khắc kinh hãi kêu, sau đó đưa bó hoa trên tay cho nàng, nhưng người ôm nhẹ để chào, nói thấy ngươi khỏe mạnh như vậy ta rất vui. Lục nhiên nhận đóa hoa, nói cảm ơn ngươi đã quan tâm, mã khắc. Hiện tại ta thấy rất tốt, đó là một bó bách hợp, không biết mã khắc mua ở đâu, bên trong còn có vài nụ hoa chưa nở. Cánh hoa trắng như thuyết nửa hờ nửa đóng, đài hoa xanh tươi, vô cùng xinh đẹp. mã khắc nhìn thấy cô tứ gia đang đứng một bên hỏi vị này là vừa tiến vào hắn đã thấy người đàn ông đứng bên cạnh lục nhiên hắn tỏa ra khi thấy áp bức thân hình rong dòng, dòng cao cương mặt anh tuấn đứng ở đó dù không nói gì cũng không thể khiến người ta quên mất mình lục nhiên kéo tay Cố tứ gia lại nói đây là vị hôn phu của ta cố tử an cố tử an chào ngươi ta là mã khắc rất hân hạnh được biết ngươi xin chào ta là cố tử an Hai người làm quen với nhau, lục nghiên đem hoa bách hợp cắm vào bình. Hôm nay nàng mắc một bộ váy dài chiếc eo màu trắng, bên trên theo hoa văn vô cùng cầu kỳ tinh xảo, làm lộ ra vòng eo thức tha của nàng, cũng tôn lên được thân hình cao gầy. Làn tóc dài được búi hờ, lộ ra chiếc cổ xinh đẹp. Tóc đen như muôn, da trắng như tuyết, môi đỏ răng trắng, thập phần kiều diễm quyến rũ. Ánh mắt thưởng thức của mã khắc đảo trên người nàng, trong mắt thuần túy là sự tán thưởng, không hề có một chút suy nghĩ xấu xa nào. Hắn nói với cô tứ gia, lục là một cô nương thật xinh đẹp, khác hoàn toàn với nữ nhân ở chỗ chúng tôi. Chính là khí chất khác biệt. Nữ nhân đê quốc nhiệt tình còn lục nhiên thì mềm mại huyền chuyển, nhìn rất hiền dịu. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng yếu đuối. Chùa nghệ của nàng thật phi thường, điểm tâm do nàng làm ra ăn rất ngon. mã khắc giơ lên ngón tay cái trong đầu nghĩ đến điểm tâm của lục nhiên nước miếng liền muốn ứa ra thật sự rất ngon không ngờ trên đời này còn có món ăn ngon như vậy cố tiên sinh người quả là rất may mắn mã khắc cảm thán cô nương tốt như vậy chính là bảo vật quý có thể có được món bảo vật này cần giữ gìn cho thật kỹ cố tứ ra nhìn lục nhiên đáy mắt liền mềm mại hơn hắn nói điều này ta biết rõ Đối phương nhìn thấy được ánh mắt của hắn, xoay đầu lại nhìn hắn rồi mỉm cười. Một cái nhăn mày, một cái nháy mắt nhìn qua vô cùng bình thường nhưng lại lộ ra được sự thân mật và tín nhiệm đối với cô thứ gia. Điều quan trọng nhất của một nồi lẩu chính là nước lẩu, nước lẩu ngon thì coi như đã thành công hơn phân nửa, sau đó chính là đồ ăn kèm. Tỏi bằng nguyễn, đầu hành cắt khúc tương ớt đặc chế, còn có tương làm từ hạt mè. tổng cộng lục niên sơ chế khoảng 20 mấy loại nguyên liệu đặt ngay ngắn trình tề một bên chờ ngươi thêm vào lẩu sôi có thể cho thức ăn vào cho vào thịt bò dê heo cá giao pháp của lục niên rất tốt miếng thịt cắt ra mỏng vừa phải từng miếng thịt hồng hồng được cho vào nồi xoay xoay hai lần biến thành màu trắng thì có thể vớt lên ăn lúc này thịt vừa mềm vừa thơm tôm bóc vỏ lấy thịt bằng thành tôm viên sau khi chín thì thấm vị chua nhạt của cà chua rất ngon hương vị cũng đặc biệt lạ miệng Khoai tây cắt từng miếng dày cho vào nồi nấu lâu một chút nhưng khi chín lại cực kỳ tuyệt vời, nước lẩu thấm vào khoai, ăn mềm mại ngon vô cùng. Bữa ăn này có không ít người. Ban đầu, mọi người còn khách khí, sau càng ăn càng nhiệt tình, không hề cố kỵ. Đồ ăn vừa cho vào nồi không bao lâu đã bị gắp hết, có khi còn chưa kịp chín. Tốc độ gấp của lục nhiên không nhanh, chỉ có thể cắn đũa nhìn mấy đôi đũa khác bay tứ tung trước mặt, nồi lẩu liền sạch sẽ không còn gì, thậm chí đậu hũ và nấm hương bên cạnh cũng bị ăn hết. Đây, cố tứ ra nhanh tay lẹ mắt thịt dê sau khi cho vào nồi không bao lâu, khô đũa một cái thì đã gắp được một miếng lớn, đặt vào bát của lục nhiên. Thịt dê đã được tẩy sạch mùi hôi, ăn vào miệng chỉ còn cảm giác thơm mềm. Lục nhiên cảm thấy rất thỏa mãn, hai mắt hít lại quả nhiên mùa đông thì phải ăn lẩu. Mã khắc ăn mà mồ hôi ra ướt đẫm quần áo, nhưng lại vô cùng sung sướng. Hắn thích lẩu của nước rét nhưng lẩu ở đây không quá chua thì lại quá cay có khi lại chỉ là nước lẩu suông cay quá thì không ăn nổi, canh xuông thì không có vị gì. Thế nhưng món cà chua này ăn vào cảm nhận đủ loại hương vị, lại thơm ngon, rất hợp khẩu vị của hắn. Ăn xong, mỗi người đều rót một ly trà xanh để xua đi vị ngắn, sau đó nằm dài trên ghế. Ăn uống no đủ thật là sảng khoái. Mã khắc miễn cưỡng duy trì tư thái yêu nhã, chỉ là ngồi thẳng lưng không lâu, hắn theo bản năng mà dựa vào ghế. Ăn quá nhiều, bụng căng đến mức không thể chống đỡ được. Lẩu cà chua này thật sự quá tuyệt vời, ta rất muốn mỗi ngày đều được ăn. Lục ngươi đúng là lợi hại, mã khắc cảm thấy nếu không phải bụng đã không còn chứa được nữa, hắn rất muốn ăn tiếp. Lục nghiên pha trà một bên, nghe vậy cười nói các ngươi thích là được. Bất quá lẩu thỉnh thoảng ăn thì ngon, nhưng mỗi ngày đều ăn thì sẽ thấy ngán nhanh thôi. Ngữ điệu nàng mềm mại, mày mắt mờ ảo dưới làn khói trắng, nhìn thập phần yên bình, trầm tĩnh. Mọi người ai nấy đều sinh ra cảm giác những năm tháng trải qua thật bình an, hạnh phúc. Thoải mái quá, mã khắc thừa dài, hèn chi bọn họ đều thích trà đạo của rét quốc người mùi thơm của trà quả nhiên có tác dụng tĩnh tâm. Lục nhiên nói thật ra lá trà cũng có thể làm ra nhiều món ngon, ăn vào nhẹ nhàng khoan khoái. Hai mắt mã khắc sáng lên nhìn nàng, lục nhiên bật cười, lần sau ta làm nhất định sẽ mời ngươi nêm ma thử. Nhất ngôn cửu đỉnh sợ lục nhiên đổi ý, mã khắc lập tức nói ra. Thời gian uống trà, không khí thật an nhàn, bình yên. Mã khắc cầm chén trà, nhìn chằm chằm hình ảnh của mình được phản chiếu bên trong mặt nước nói, lục chuyện làm ăn lần này khiến ngươi tới đây như thế nào rồi. Nghe vậy, biểu cảm lục nhiên chợt thay đổi, lắc đầu nói, hợp đồng đã ký rồi, nhưng xảy ra chuyện này, ta thấy việc làm ăn này sợ là không làm được. Mã khắc mỉm cười nhìn nàng, hỏi, một khi đã như vậy, ngươi có muốn hợp tác với ta không? Lục nhiên nhướn mày nhìn hắn. Ta đối với tay nghề của ngươi rất có lòng tin, ngươi ra công thức ta ra nhân lực vật lực, tiền lời chúng ta chia đôi. Ngươi thấy thế nào, mã khắc chậm rãi nói, bộ dáng thập phần tự tin giống như là suy nghĩ đã rất lâu. Chia đôi lục nhiên chỉ việc đưa ra công thức giống như chỉ cần ngồi không cũng có tiền. Đối với nàng chính là có lời, không cần nói tới nhân mạch của mã khắc có thể đem thương phẩm đẩy ra toàn thế giới, lục nhiên không có khả năng cự tuyệt. Lục Niên do dự hồi lâu, sau đó mở miệng nói có thể. Nhưng ta có một yêu cầu, chính là thương phẩm hợp tác giữa hai chúng ta, nhất định phải để tên thực mãn lâu. Mã khắc vô cùng kinh ngạc một lúc sau mới nói, lục ngươi quả là một người thông minh. Dùng tên thực mãn lâu, sau này nếu bọn họ không thể hợp tác tiếp chỉ cần tên này còn tồn tại thì vẫn còn thanh danh và tiền bạc. Thực mãn lâu lục ra, đến một lúc nào đó sẽ khiến toàn thế giới biết đến mình. Hai người thương lượng một số chi tiết chờ đến khi ra hợp đồng sẽ ký tên quyết định. Cố tứ ra ở một bên không nói gì. Đây là việc làm ăn của Lục Nhiên, hắn chỉ có thể hỗ trợ chứ không được nhiều lời xen vào. Hiện tại chúng ta xem như quan hệ đối tác hẳn là sẽ rất gần gũi. Lục Nhiên nhìn mã khắc lộ ra biểu cảm do dự, nói thật ra ta có một chuyện muốn nhờ mã khắc ngươi giúp một tay. Ta nghĩ cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp được. Hai mắt mã khắc lóe lên, nói chuyện gì. Người nói ta nghe thử xem, không hề nhận lời, ta muốn một người. Lục Nghiên chỉnh lại biểu cảm, vô cùng nghiêm túc nói, hắn tên là Lý Chí. Là người Z quốc, hiện tại là giáo sư nghiên cứu quân sự ở Đê quốc. Vừa nghe là nghiên cứu quân sự trong lòng Mã Khắc liền đoán được một chút. Đến khi Lục Nghiên nói xong, hắn cảm thấy đúng như những gì mình nghĩ. Chuyện này, Mã Khắc lắc lắc đầu, lục việc nghiên cứu quân sự ta căn bản không xen vào được ta chỉ là một thương nhân mà thôi. lục nhiên mỉm cười bộ dạng không hề thất vọng nói ta biết đã làm khó ngưu có điều bị tiên sinh lý trí này là người rét quốc thể xác và tinh thần đều thuộc về rét quốc hơn nữa không có lúc nào hắn không nghĩ về việc trở về quê hương người như vậy không hề trung thành với đê quốc các ngươi các ngươi giữ hắn ở lại căn bản không hề có tác dụng gì mã khắc im lặng lục nhiên dừng một chút tiếp tục nói các ngươi giữ hắn lại đê quốc là vì có trọng tài năng của hắn Chỉ là các ngươi tin rằng hắn sẽ vận dụng hết tài năng cho các ngươi sao. Không chừng vì các ngươi buộc hắn ở lại mà hắn sinh ra oán khí tạo nên phiền oái cho các ngươi. Nghe đến đó, biểu cảm mã khắc rốt cuộc cũng buông lỏng vài phần. Lục Nhiên mỉm cười, nếu ngươi có thể giúp ta chuyện này, ta nguyện ý cùng ngươi thực hiện một giao dịch. Mã khắc nhìn về phía Lục Nhiên, nói, để ta suy nghĩ đã. mươi 88, Viện Nhiên cứu quân sự nước đê. Cầm linh kiện vũ khí trong tay nhưng suy nghĩ của lý trí sớm đã bay xa, vượt qua những đại dương rộng lớn về với lãnh thổ quê hương, trong lòng không khỏi bồi hồi lo lắng. Không phải xa quê hương, người sẽ không hiểu được loại tưởng niệm cố thổ này. Lý trí không hề có giây phút nào không nghĩ đến việc trở về đất nước của chính mình. Nước non quê hương, bây giờ ngồi nhớ lại đều vô cùng xinh đẹp. Đáng tiếc, lúc trước hắn đã không nhận ra. Lấy lại tinh thần, lý trí thở dài một hơi. vì hắn đã tiếp xúc với người sẽ đón mình nhưng bây giờ cũng đã mấy tháng trôi qua không hề có chút tiến triển nào trong lòng hắn làm sao không nôn nóng vẫn nên làm tốt công việc của mình đi hắn thở dài không cho mình cơ hội suy nghĩ miên man cố gắng tiếp tục nghiên cứu gần đây nước đê đang nghiên cứu một loại vũ khí khéo léo nhẹ nhàng đáng tiếc lý trí không được tiếp xúc nhiều với nó việc hắn làm chỉ là những thứ linh tinh lặt vặt xung quanh không thể trực tiếp đi sâu vào người nước đê đang phòng bị mình trong lòng lý trí hiểu điều này, bọn họ bẽ không tiếp tục để hắn tiếp xúc với những kỹ thuật y quan trọng, thậm chí còn có thể khiến hắn từ từ cách xa những nghiên cứu tối tân, trở thành người chuyên nghiên cứu thứ không quan trọng. Nhưng cho dù không không cho hắn tiếp xúc, chẳng lẽ bọn họ nghĩ hắn không biết bọn họ đang nghiên cứu thứ vũ khí gì hay sao? Lý trí là một thiên tài, trong trường đại học cho dù hắn là người ra vàng nhưng trí tuệ và thiên phú khó ai bì kịp, làm cho tất cả đều phải giật mình. người nước rét đều lợi hại giống ngươi vậy sao thường xuyên có người hỏi hắn như vậy cảm thấy suy nghĩ được đổi mới người da vàng như rét quốc thật lợi hại vì là thiên tài nên cho dù không để hắn tiếp xúc với trung tâm kỹ thuật thì lý trí cũng có thể từ những việc nhỏ nhặt không đáng kể mà đoán được kỹ thuật quan trọng bọn họ đang nghiên cứu là gì trước cửa phòng nghiên cứu hai nam nhân tóc vàng mắt xanh đang đứng trò chuyện với nhau so với người đê quốc cao lớn uy mãnh thì lý trí có vẻ thật sự yếu ớt Dạo này Lý thế nào rồi? Một người hỏi, không tốt lắm, người này nhún vai, chúa ơi, ta không biết tại sao các ngươi lại bắt Lý ở lại đây. Hắn không hợp ở lại đây, trong lòng hắn cũng không hướng về nước đê chúng ta. Gần đây không biết tâm trí hắn để ở đâu thường xuyên thất thần trong lúc đang làm việc. Ta không chấp nhận được việc một thiên tài bị hủy trước mắt mình. Cánh mắt tên kia lóe lên, khẽ lắc đầu. Bọn họ muốn lưu lại những thiên tài giống như lý trí ở lại nước đê, những người đó chính là bảo vật vô giá. Nhưng nếu tên thiên tài này không thể dốc lòng bị bọn họ thì không còn ý nghĩa gì nữa. Bên kia đại dương, bọn lục niên tranh thủ quay về tỉnh ét trước Tết âm lịch. Ngày đông thiêu điều nhưng ở lục thủy thành lại là cảnh thượng phồn vinh hưng thịnh Người đi đường không hề bị ảnh hưởng bởi chiến tranh mà chết lặng, ngược lại còn mang theo chờ đợi vào tương lai tốt đẹp. Có cố gia ở đây, vùng đất này từ đầu chưa từng bị ảnh hưởng bởi chiến loạn. Nơi này giống như những quốc gia khác yên ổn an bình. Chúa ơi! Mã khắc đi theo bọn họ, nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài nhịn không được mà kêu lên kinh ngạc. Tàu điện chạy vào trung tâm thành phố, ô tô tư gia tấp nập trên đường, còn có tiếng chuông đinh đang của xe đạp. Nơi này không náo nhiệt bằng thành phố hát nhưng lại trình tề sạch sẽ, người đi đường tinh thần và diện mạo đều khác xa người ở thành phố hát. Lục nghiên khoác bên ngoài một lớp áo choàng lông hồ ly trắng, gương mặt vì bệnh mà hốc hác đi không ít bị che lấp bên trong lớp áo choàng lại hiện rõ đôi mắt xinh đẹp, liễm diễm ẩn tình. Nàng sợ lạnh bên trong bên ngoài mặc mấy lớp quần áo, trong ngực còn nhét một cái lò sưởi tay. Như vậy mà nàng vẫn còn thấy hơi lạnh, hôm qua vừa có tuyết rơi, hôm nay may mà còn có chút ánh nắng. Lục thực nhìn thoáng qua thời tiết bên ngoài, tỷ tỷ thân thể tỷ thật sự quá yếu. Lục nghiên nói, điểm này ta tự biết. nhưng thân thể này đúng là thật sự sợ lạnh, hận không thể cả ngày đều núp trong phòng, đốt vài chậu than lớn thì thoải mái vô cùng. Mã khắc liếc mắt nhìn Lục Nhiên, bất đắc dĩ nói: Lục ngươi mặc nhiều lớp thật đó. nhìn những cô nương khác mùa đông còn mặc sườn xám dáng người nhanh nhẹn thướt tha, còn Lục Nhiên lại hận không thể biến mình thành quả cầu. Lục Nhiên sờ sờ mũi có chút khó thở, nàng cảm giác dường như ngồi xe lửa hai ngày, hiện tại có vẻ đã bị cảm. Xe dừng trước cửa lục gia, bọn lục lão gia đã sớm nhận được tin mà ra đón. Nếu không phải lục thực ngăn cản thì bọn họ đã chạy đến nhà ga đón lục nghiên. Nhà đầu ngươi, định làm ta tức chết mà. Nhìn thấy lục nghiên khỏe mạnh, nước mắt lục phu nhân liền rơi xuống sạch sạch từ lúc biết chuyện bà đã không yên tâm, đến bây giờ mới có thể bớt lo lắng. Lục lão gia ôm chặt nàng, vỗ về bờ vai, đến đến, mau vào trong. Bên ngoài rất lạnh, lục phu nhân vội vàng dẫn nàng vào phòng, bước qua chậu than, những vận xui đều biến mất. Chậu than đặt trước cổng lớn, lục niên bước qua, nhịn không được mím môi cười, nhìn khuôn mặt những người ở lục gia mà trong lòng cảm thấy bình yên. Vào phòng đổi một bộ quần áo nhẹ nhàng hơn, áo khoác đỏ hồng làm cho gương mặt lục niên kiều diễm hơn mấy phần. Lục phu nhân đưa quần áo cho nàng, nói xiêm y này hai ngày trước mới được đưa đến. Cửa hàng quần áo kia đơn hàng rất nhiều, năm trước ta đặt may mà năm nay mới nhận được đến đây cho ta nhìn thử. Nhiên của chúng ta thật là xinh đẹp. Lục phu nhân nhìn lục niên, ánh mắt mãn nhãn vui vẻ, lại có chút đau lòng. Bà đưa tay sờ mắt lục niên nói, gầy đi nhiều rồi. Trong khoảng thời gian này, chắc con phải chịu không ít khổ sở. Lục niên lắc đầu, nói không có con gầy là vì hai ngày bị nhiễm phong hàn nên không muốn ăn. Nhưng mà không phải gầy mới đẹp sao? Như con người ta gọi là thon thả thước tha. Lục phu nhân điểm nột cái lên chán nàng, thở dài con đó, trước kia tính tình rõ ràng yếu đuối như vậy, chỉ chớp mắt một cái lại biến thành người lớn, có thể đảm đương mọi chuyện. Lục nhiên nở nụ cười, không nói gì. Bữa tối, phòng bếp nấu một bàn tiệc lớn cho lục nhiên tẩy trần. Trời còn chưa tối, bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi. Cố tứ ra vội vã đi đến, trên người vươn không ít hoa tuyết trắng. Bởi vì có việc gấp nên cô tứ gia về trước lục nhiên, hai người đã hơn một tuần chưa gặp nhau. Lục nhiên muốn phủi tuyết trên người xuống cho hắn nhưng lại bị cô tứ gia ngăn cản, nói đừng. Trên người ta lạnh là được rồi, đừng để nàng cũng bị lạnh. Lục nhiên liền rụt tay lại, đứng bên cạnh hắn, cả người đen tuyền của hắn càng làm nổi bật đôi môi đỏ mọng mắt ngọc ngày ngài của nàng. Cô tứ gia cười nhẹ, lấy từ trong lòng ra một cái gì đó nho nhỏ, đưa cho lục nhiên, nói trên đường thê đem cho nàng chơi. Ta, lục nhiên kinh ngạc khi trong ngực bị nhét một cái vật nhỏ, lại mềm mại. Nháy mắt, nàng có chút bối rối. Vật nhỏ kia so với con mèo thì lớn hơn một chút, cả người trắng như tuyết, lông còn mọc chưa đủ, là một con bạch điêu non. Cố tứ ra vỗ vỗ tuyết trên người, nói trên đường trở về nhìn thấy, mẹ nó bị thợ săn bắn chết con chim này mới sinh chưa được bao lâu mà lại không có mẹ ta sợ sẽ chết nên mang về. Giọng nói của hắn như không để ý nhưng thật ra lại hết sức quan tâm tới biểu cảm của Lục Nhiên không phải nói tiểu cô nương đều thích mấy động vật nhỏ nhỏ mềm mềm hay sao. Lục Nhiên vuốt ve đầu con chim non, phân phó xuân hạnh đem một giò trúc lót bông đến, đặt vật nhỏ vào bên trong. Lông mềm mại, nhìn rất khả ái. Tiểu gia hòa nhỏ như vậy, không biết có thể nuôi sống được hay không, có chút phiền toái a Trong lòng Lục niên thầm thì nàng không thích những vật nhỏ làm nũng như thế này bởi vì nếu không quan tâm nhiều sẽ rất dễ chết. Cảm ơn, ta rất thích. Lục Nhiên cười tùm tìm nói với cô Tứ Gia. Vật nhỏ này cô Tứ Gia chắc là phải dụng tâm mới có thể đem về được sao nàng có thể không thích. Nhìn bộ dạng của nàng trong lòng cô Tứ Gia trở nên vui mừng, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Đúng rồi. Cố tứ ra nghĩ đến chuyện gì đó, nhận từ tay trương phó quan một chiếc hộp màu hồng, đưa cho Lục Nhiên, mẫu thân kêu ta đem đến, nói là lễ vật tặng nàng. Lục Nhiên nhất thời kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng cố phu nhân chuẩn bị lễ vật cho mình. Nhận lấy lễ vật Lục Nhiên kêu Xuân Hạnh đem vào phòng cho mình, sau đó nói hòa hương đi phòng bếp lấy sữa đến. phủ bọn họ có một bên chuyên cung ứng sữa, sáng sớm mỗi ngày đều giao một thùng. Nấu chung với hạnh nhân uống rất ngon, vừa may có thể đem đến đút cho tiểu điêu. Lục lão ra thấy mắt tiểu điêu còn chưa mở, nói với cô tứ gia ấu điều khó gặp tứ gia, người đừng quá sủng nha đầu kia cẩn thận làm hư nàng. Phụ thân, lục nhiên không biết có việc gì cần kêu lên gọi ông một tiếng. Ta đây, lục lãi ra lên tiếng, không quan tâm đến việc đang nói chuyện với cô tứ gia, vội vàng đi qua chuyện gì a. Có chuyện gì ngươi kêu tiểu thử thúi lục thực kia đi làm, dù sao nó cũng ra dày thịt béo. nhân nhiên a thân thể con không tốt, nghỉ ngơi nhiều một chút mới được. Lục thực ra dày thịt béo một bên, hắn nhịn không được trợn mắt, nói cố tứ ra đừng sùng nàng, ngài cũng không phải hẳn không thể sùng thì thì lên tận trời sao. Phụ thân nói thì thì có việc gì cứ bảo ta làm a là muốn cho vật nhỏ này ăn hay sao. Ta đến ta đến, lục thực săn tay áo, đoạt lấy thìa trong tay lục nhiên. Lục Nhiên không tin tưởng nhìn hắn, ngươi có thể làm không? Đương nhiên, Lục thực vỗ lồng ngực tỏ vẻ mình rất đáng tin, dù sao thì nên nghỉ ngươi cho tốt là được. Lục Nhiên liền cười, đứng qua một bên. Ta cũng không phải là người xứ, sẽ không đụng một cái là nát mọi người đừng kỳ lạ như vậy. Lục Nhiên quả thực giờ khóc giờ cười. Cố tứ ra nửa nụ cười, mi mục vấn tú tươi cười không rõ ràng. Nếu làm hư ta cũng bị. Hắn thấp giọng thì thảo ánh mắt chăm chú nhìn Lục Nhiên. Bất quá là vui vẻ chịu đựng mà thôi mươi 89, mùa đông lạnh giá là lúc thích hợp nhất để ăn lẩu dê Thịt dê đỏ cho vào nồi, nấu sôi một lúc liền biến thành màu trắng Đây là dê rừng non do nông dân ở cạnh lăng thủy Hà nuôi dưỡng Mùi hôi rất ít đặc biệt mềm mại Lục lão ra nhanh tay nhét một miếng thịt dê vào miệng Vì mới ra khỏi nồi nên thịt còn rất nóng Cho vào miệng lưỡi cũng phải tê đi Sau một lúc lâu mới có thể nuốt xuống được Lăng Thủy Hà là con sông nằm ở ngoài ô lục Thủy Thành, nước sông sạch sẽ trong vắt. Con dê này mới 5 tháng tuổi, thịt mềm đến cực hạn, mùi hôi gần như không có, sau khi xử lý chỉ còn mùi vị tuyệt vời của thịt dê. Từng lát thịt được lục nhiên tự tay cắt vô cùng mỏng. Thịt dê đỏ đặt trên một cái đĩa sứ màu trắng, cho vào nồi nấu một lát biến thành màu trắng liền có thể ăn. Thịt dê rất bổ dưỡng lại ngon miệng ăn vào cảm giác tươi mới, không còn mùi hôi mà chỉ có mùi thơm. Ngón quá Thịt dê như tan ra trên đầu lưỡi, ngon tới mức lục thực phải rơi nước mắt. Trong khoảng thời gian lục nhiên rời khỏi, hắn không dám hồi tưởng lại mình đã trải qua những ngày như thế nào. Việc ăn uống so với hiện tại đúng là ăn thức ăn của heo, căn bản không thể cho vào miệng. Hắn nhai thật nhanh miếng thịt dê rồi mơ hồ không rõ nói, tỷ tỷ, lần sau tỷ đừng đi lâu như vậy nữa. Không có đồ ăn ngon của tỷ ta đã gầy đi không ít. Tại sao trước kia không thấy đồ ăn người khác làm khó nuốt nhỉ? Quả nhiên là sung sướng đã quen, khó mà chịu khổ à. Lục xu đẩy đẩy chân Lục Nhiên, la hết muốn ăn khoai tây. So với thịt dê tiểu nha đầu này thích miếng khoai tây đã hấp thụ chất ngọt từ nước lẩu hơn. Khoai tây vàng nhạt cắn một cái vừa mềm mại lại vừa mịn màng. Cánh mắt cố tứ ra nhìn chằm chằm thịt dê trong bát suy nghĩ, Lục Nhiên mới rời đi mấy tháng, người lục gia đã có bộ dạng như vậy, về sau nếu Lục Nhiên xuất giá đến cố gia, không biết bọn họ trở thành dạng gì nữa. Bất quá, lẩu dê này đúng là ăn rất ngon. Cố tứ ra là động vật ăn thịt thuần túy, trong mắt cũng chỉ có thịt và thịt. Lục nghiên nhìn qua vài lần, nhịn không được gắp một đũa đậu nành ninh như chấm tương đặt vào bát cho hắn. Cố tứ ra, mầm đậu còn chưa nảy, mới vừa lú đầu ra nên căng tròn, mềm đến mức có thể ép ra nước. Bóc những viên đậu to cho vào lẩu ăn vào cảm giác rất lạm miệng, ngon mà không ngán. Nhưng cho dù ngon thì cố tứ ra cũng không thích, hắn chỉ muốn ăn thịt. Thế nhưng đây là do tự tay lục nghiên gấp nên hắn vẫn nhét vào miệng nuốt xuống. Lục nghiên còn làm món củ sen nhồi thịt heo, bên trong cho thêm gừng, hành và muối sau đó áo một lớp bột nước chiên lên đến khi hai mặt vàng óng thì gấp ra, nhìn rất kích thích. Củ sen chiên bột ăn thơm mềm ngon miệng là món lục su thích nhất. Mã khắc nếm thử một miếng, kinh hỉ nói, lục đây là món gì? Ngon quá! Mã Khắc đã hoàn toàn bị Mỹ Thực ở Z-quốc bắt làm tù binh, không muốn rời khỏi mảnh đất này, cũng không muốn rời xa Lục Nhiên. Lục Nhiên đúng là một người kỳ diệu, đôi tay xinh đẹp kia có thể làm ra những món ăn cực kỳ ngon, khiến người ta không có sức kháng cự lại. Mã Khắc còn khui hai bình rượu nho. Rượu nho rất tốt cho việc dưỡng nhan sắc cho nên Lục Nhiên mới nhấp môi một ít. Nàng không nghĩ rằng thứ rượu này lại dễ uống như vậy. Nhưng chỉ uống một ly nhỏ. Một lát sau nàng đã cảm thấy choáng váng đầu óc Khuôn mặt trắng trẻo bị nhiễm một tầng hồng hồng đỏ đỏ diễm lệ Lục nhiên chống cằm gắp mấy hạt đậu trong bát Đậu nành đã được xào sơ trước khi nấu nên vỏ ngoài vàng óng Ăn vừa thơm vừa giòn, rất đậm đà Nếu phủ thêm một lớp bột ớt tự chế sẽ càng tuyệt vời hơn Ta ra ngoài hóng gió Mùi rượu phảng phất làm đầu óc choáng váng Lục nhiên nói với mọi người một tiếng Đỡ tay Xuân Hạnh từ từ bước ra ngoài Tuyết vẫn còn rơi lất phất, vừa ra tới cửa đã có một cơn gió lạnh thổi đến mang theo vài hạt tuyết toàn bộ bay vào mặt cực kỳ lạnh. Lục niên nhịn không được mà run lên. Lạnh quá đi, Xuân Hạnh thấp giọng nói, tiểu thư, bên ngoài rất lạnh chúng ta đi vào trước đi, bệnh của người còn chưa khỏi hẳn. Bị gió lạnh táp vào mặt lục niên chẳng những không thanh tình mà ngược lại càng choáng váng hơn. Đau đầu, nàng thì thào tư chi như nhũn ra. Ngoài trời lạnh như vậy, cho dù muốn hóng gió cũng nên chú ý thân thể. Một lớp áo choàng đen to lớn được khoác lên người, mang theo sự ấm áp và mùi hương vô cùng quen thuộc. Lục nghiên rụt cổ vào trong áo chỉ lộ ra một đôi mắt ngẩng đầu nhìn cô tứ Gia hỏi sao chàng lại ra đây. Cô tứ Gia cười, nói đệ đệ nàng và mã khắc hai người ăn uống rất nhiệt tình ta nhân cơ hội đó ra ngoài hít thở không khí. Mã khắc và lục thực giống như, nhất kiến như cố trong lúc uống rượu chỉ thiếu điều xưng huynh gọi đệ mà thôi. đầu lục nhiên có chút đau hai má đỏ ửng đôi mắt ướt át sáng ngời cố tứ ra đưa tay sờ vào hai gò má nàng thấp giọng nói rất nóng ngoài trời gió lạnh hào thét lục nhiên cũng thấy lạnh nhưng hai má lại nóng đến bỏng tay còn đôi bàn tay của cố tứ ra bởi vì uống rượu nên độ ấm càng tăng lên lục nhiên vừa thấy thích cũng vừa chán ghét tay chàng nóng quá nàng thì thào lui về phía sau khuôn mặt bị hắn chạm vào cảm giác nóng muốn cháy ra Cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay biến mất đáy mắt cố tứ gia hiện lên một tia thất lạc nhưng ngay sau đó, một cơ thể ấm áp liền xà vào lòng hắn. Cố tứ gia đưa tay sờ lên chán lục nhiên, sợ nàng va chạm quá mạnh bị đau. Trong lòng cố tứ gia, lục nhiên chẳng khác nào một món đồ sứ. Tiểu cô nương này thích làm nũng, làm ra mềm mại nõn nà trên người còn có một mùi hương rất thơm, khác hoàn toàn so với nam nhân, chỉ sợ vừa đụng một cái liền có thể khiến cho ngươi buông bỏ phòng bị mà không cẩn thận. Lục Nhiên chủ động ôm lấy hắn, hai tay cho vào trong áo cố tứ Gia, hít mắt nói thật ấm áp. Hai má nàng nóng hừng hực nhưng đôi tay lại rất lạnh cho vào trong áo cố tứ Gia. độ lạnh từ tay cách một kiện y phục cũng có thể ăn vào trong da thịt. Hai tay cố tứ Gia đỏ lên, thoải mái quá, Lục Nhiên rất thích nhiệt độ ấm áp trên người cố tứ Gia. Bất kỳ lúc nào trên người hắn đều như vậy khác hoàn toàn so với nàng. cố tứ ra nhìn bộ dạng của nàng đưa tay sờ sờ mặt rồi kêu xuân hạnh mang nàng về phòng tiểu thư các ngươi hơi say rồi các ngươi đỡ nàng về phòng đi vâng tứ ra khoảng cách từ phòng khách đến sân viện lục nhiên khá gần xuân hạnh cầm dù hòa hương dìu lục nhiên về cố tứ ra nhìn theo bóng dáng lục nhiên hơi hơi nhíu mày sau đó trực tiếp đi qua bế ngang người nàng dẫn đường đi hắn trợn mắt nói với hòa hương hòa hương giật mình vâng vâng tứ ra đi bên này phòng của lục niên với những nữ tử khác không có gì khác nhau. cố tứ gia dứt khoát đặt lục niên ngồi xuống nguyễn tháp bên cạnh cửa sổ. lục niên cảm thấy tư chi mềm nhũn trong lòng cũng hiểu là mình đang say. xuân hạnh đem đến một ly trà giải rượu cố tứ gia nhận lấy tự tay đốt cho lục niên. nghỉ ngơi sớm đi. vuốt ve hai má nàng cố tứ gia không lưu lại lâu quay người rời đi. Tùy nói mọi người biết rõ mối quan hệ của hai người nhưng chỉ cần một ngày lục niên chưa gả cho hắn, hắn sẽ không làm ra chuyện quá mức cho phép tránh hủy đi danh dự của lục niên Đi vài bước cố tứ ra đột nhiên lui về sau, đôi mắt rừng ở vách tường bên phải trong phòng. Tứ ra, cố tứ ra, bức tranh này. Xuân Hạnh quay đầu nhìn qua, nói cái này chính là do vị diệp chu lai diệp tiên sinh vẽ tặng tiểu thư. Tiểu thư rất thích nên sai người treo ở đây. Cố tứ ra quay lại. Ngồi xuống bên cạnh lục nhiên, nắm lấy tay nàng, giọng điệu thập phần dịu dàng nói, nhiên nhiên ta muốn nàng cho ta một thứ được không? Giọng nói kia thực sự rất dụ dỗ Xuân hạnh và hòa hương nhìn nhau giật mình. Cố tứ ra rõ ràng lợi dụng lúc tiểu thư không thanh tình mà làm chuyện xấu. Cái gì, đầu óc lục nhiên có chút ngưng trễ, vô tội nhìn cố tứ gia Cố tứ gia mỉm cười, nàng tặng bức họa kia cho ta có được không? Lục nhiên nhìn theo ánh mắt của hắn, lắc đầu, không cái này, ta thích. Cho dù đầu óc quay cuồng nhưng lục niên vẫn còn nhớ rõ bức tranh này nàng rất thích. Đôi mắt cố tứ ra tối sầm lại trong lòng tiếc nuối nhưng không phải nhất định muốn cho bằng được. Chỉ là nhìn biểu cảm nhu thuận của lục niên trong lòng hắn lại nổi lên ý định trêu đùa cười một cái ôn nhu nói. Nhưng bức tranh này ta rất muốn làm sao đây. Lục niên do dự một chút chàng muốn cái kia cái kia đưa chàng. Hai tay nàng vỗ vào mặt cố tứ ra một cái nghiêm túc nói. Đại bảo bối là quan trọng nhất chàng muốn gì đều cho chàng. Đại bảo bối, ý thức được từ này là đang nói mình, mặt cố tứ da đỏ lên, giờ khóc giờ cười. Tiểu cô nương này lúc nào cũng làm người khác chấn động mà. Xuân Hạnh và Hòa Hương chừng to mắt, bọn họ không nhìn lầm cố tứ da đỏ mặt kia Cố tứ da đứng dậy, thập phần bình tĩnh phân phó Xuân Hạnh và Hòa Hương, bọc tranh này lại cho ta ta muốn đem về. Xuân Hạnh và Hòa Hương, bọn họ biết tiểu thư đang không tỉnh táo, bọn họ sẽ làm bộ như không biết gì. Đúng rồi, vẫn là nên làm bộ như không biết gì Hôm sau, khi Lục Nhiên tỉnh lại Trước mắt chính là một bức tường trụi lùi Ký ức trong đầu không còn gì Lục Nhiên, tranh của ta đâu chương 90, vừa tỉnh dậy ký ức trống rỗng Lục Nhiên nhìn chằm chằm bức tường, suy nghĩ Xuân Hạnh lấy quần áo đặt vào lò sông hương Cười nói tiểu thư quên rồi sao Đêm qua ngài đã tặng bức họa đó cho cô thứ gia Lục Nhiên, hình như có một chút ấn tượng nàng xoa xoa mi tâm quyết định lần sau phải uống ít rượu thôi cơ thể này trước kia chưa từng uống rượu thể chất cơ bản là dễ say bên kia cố tứ gia rất mỹ mãn ông bức họa suy nghĩ về sau có cơ hội sẽ cho tứ nãi nãi của mình nhấm nháp mấy chén tiểu cô nương khi say rượu thật là ngọt ngào đáng yêu lục nhiên không hề biết cố tứ gia đang nghĩ gì đi thay đổi siêm y rồi xuống bếp làm điểm tâm gạo tẻ vo sạch đổ nước đặt vào nồi sứ nấu lửa nhỏ đến khi tất cả hạt gạo bung nở thì bắt xuống cháo nấu chín bốc mùi thơm ngọt của hạt gạo bên trên nồi một tầng váng dầu rắc vài cọng hành màu xanh lên bên cạnh đó còn có rong biển trộn với ớt cho thêm vài giọt dầu mè mùi thơm dọc vào mũi thực sự rất kích thích trứng vịt muối cắt ra làm đôi cho vài đĩa lòng đỏ trứng ở giữa ứa ra một ít dầu phần lòng trắng thì nhìn không có chút thì vết nào hai màu sắc đỏ trắng nhìn quá mê người Đây chính là trứng vịt muối trong lời nói của ngươi. Mã khắc cầm đũa đâm vào giữa cái trứng, lớp váng dầu từ tròng đỏ chảy ra hết sức thần kỳ. Lòng đỏ trứng hơi mặn nhưng khi ăn lại không thể ngừng lại, cảm giác mềm mịn tan trên đầu lưỡi, một chút cũng không ngán. Mã khắc ăn xong, cảm thán, thức ăn ở rét quốc quả là thần kỳ, người ở đây quá giỏi, một loại nguyên liệu mà có thể nấu ra đủ thứ đồ ăn mỹ vị. Lần này mã khắc theo Lục Nghiên đến Lục Thủy Thành, một mặt vì du ngoạn nguyên nhân chính vẫn là đến tham quan nhà máy của Lục niên Thịt hộp trứng vịt muối chân gà ngâm tất cả hắn đều hứng thú. Mỹ thực lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng thỏa mãn. Tuy rằng không cùng biên giới, thậm chí thói quen ăn uống cũng khác nhau nhưng hương vị thức ăn ngon sẽ luôn có người thích. Có những nguyên liệu từ phương Tây Lục niên chưa biết đến, ví dụ như kem. Lục Nhiên có một sự si mê vô tận với nguyên liệu nấu nướng. Nàng còn nhớ kiếp trước sư phụ dạy nấu ăn cho nàng có nói trời sinh nàng là để nấu ăn. Lần đầu tiên Lục Nhiên thử làm bánh ngọt nhưng nàng lại có thể làm cho nó sắc hương vị đều hoàn mỹ. Vỏ bánh mang một màu vàng ruộng rất đẹp bên ngoài phủ lớp kem trắng muốt. Có thể bắt kem thành nhiều hình dạng khác nhau, nhìn thật sự ngon, không thể nhận ra đó là lần đầu nàng làm. Hương vị cũng không khác gì món được làm từ các đầu bếp phương Tây. Bánh mềm mịn kem lại hơi ngọt, cho vào miệng liền lập tức tan ra. Hai thứ này hòa quyện với nhau tạo nên một cảm giác ngọt ngào khó tả, rất thích hợp với phụ nữ và trẻ em. Lục Xu và Lục Phu Nhân vô cùng thích món này, nhưng Lục thực lại không hề hứng thú, hắn cảm thấy nó quá ngọt. Lục Nhiên nếm thử cũng thấy hơi ngọt. Những món bánh ngọt như vậy mới ăn thì cảm thấy thích nhưng ăn nhiều lại mau ngán. có lẽ nên thay đổi một chút tìm thứ làm trung hòa được vị ngọt ngán của kem. Lục Nhiên mê mẩn với nấu nướng đến mức đáng sợ. Bánh ngọt vào tay nàng làm ra thư vị phi thường ngon miệng. Có điều, bánh ngọt phương Tây này ngày đầu tiên ăn thì rất thích ngày thứ hai cũng là mỹ vị nhưng kéo dài một tuần, lục thực không thể nào chịu nổi. Lại nếm thử cái này xem. Lần này ta cho thêm trà xanh ăn vào hẳn sẽ càng nhẹ nhàng hơn. Trên đĩa sứ trắng đặt một phần điểm tâm nhỏ như lòng bàn tay, màu lục bích nhìn vào tinh xảo khéo léo, không có cảm giác ngán. Lục thực có chút do dự, không thể phủ nhận tay nghề lục nghiên rất tốt nhưng cho dù thế nào thì liên tục ăn một kiểu, ai mà lại không ngán. Lục xu chạy lại ôm lấy chân lục nghiên, ngửa đầu nói tỉ tì, tì cho ta nếm thử. Lục xu là một người hâm mộ trung thành với điểm tâm, cũng là người duy nhất có thể duy trì ăn bánh ngọt do lục nghiên làm suốt một tuần. Mặt tiểu nha đầu này đã tròn lên khá nhiều nhưng cũng không hề có chút chán ngán. Ngon quá thật ngọt, ta siêu thích có thể ăn hết cả năm cái. Đầu ngón tay mập mạp dơ lên, khen ngợi. Loại điểm tâm phương Tây này ăn vào mềm mịn tan trong miệng quả là ngon vô cùng. Đúng vậy, ngon vô cùng. Mã khắc phụ họa, trong một tuần này, hắn và lục su đã trở thành bằng hữu thân thiết. Hai người đều yêu thích đồ ngọt phối hợp cực kỳ nhịp nhàng với nhau. Đối với sự nhiệt tình làm bánh ngọt đến phát rồ của Lục niên, bọn họ đều dơ hai tay tán thành, mỗi ngày đều có điểm tâm ngon để ăn thật sự khiến bọn họ hỏng rồi. Tiểu Su, mau lại đây. Hôm nay ta có pha một bình hồng trà, đây chính là loại trà ở đê quốc chuyên dùng cho vương thất. Uống trà chiều kết hợp với điểm tâm là hợp nhất. Mã khắp ngồi cạnh cửa sổ, pha một bình hồng trà nhiệt tình mời Lục xu Đế quốc bọn họ vốn có thói quen uống trà chiều, một ly hồng trà thuần hậu cùng một đĩa điểm tâm thơm ngọt mỹ vị quả thực là hưởng thụ tối đa. Chủ yếu nhất vẫn là điểm tâm đặc biệt ngon, ngon đến mức khiến nhân tâm phải thay đổi. Mỗi ngày đến thời gian trà chiều là lúc mà Mã Khắc và Lục Xu chờ mong nhất. Mã Khắc và Lục Xu ngồi trên ghế, nhìn Lục Nhiên với vẻ mặt vô cùng nhu thuận. Lục Nhiên bật cười, đem điểm tâm trong khay đưa cho bọn họ. Lục Nhiên rất thích dùng đĩa sứ để bày điểm tâm. Đĩa sứ thuần một màu trắng có thể làm cho, sắc của điểm tâm bộc lộ đến mức tận cùng. Giữa chiếc đĩa sứ trắng mốt là một phần điểm tâm hình tam giác màu xanh biếc bột trà xanh được rắc lên trên, nhìn qua thập phần nhẹ nhàng tê mới, khiến cho hai mắt người ta sáng lên, rất thèm ăn. Cho dù người ngán điểm tâm như lục thực cũng không nhịn được có chút động tâm. Dao nhỏ cắt xuống, mùi hương từ điểm tâm bay ra. Cầm một khối điểm tâm cho vào miệng, hương vị nhẹ nhàng khoan khoái tan trên đầu lưỡi. Hương vị thật độc đáo, hai mắt mã khắc sáng lên, món ăn này so với tưởng tượng của hắn còn ngon hơn. Điểm tâm cho vào trong miệng lập tức thay đổi, vị trà trong miệng có chút đắng nhẹ làm mất đi vị ngán của bánh ngọt thập phần ngon miệng. Ngon quá, lục thực không thích đồ ngọt nhưng cũng không thể không thừa nhận món này hết sức dễ ăn thơm ngọt ngon miệng. Tuy rằng hơi đắng nhưng vừa đủ đắng làm nó ngon hơn. Lục Nghiên thử một ít khẽ gật đầu nói, mùi vị đúng là không tệ ngọt nhưng không ngán, còn có vị trà. Lục thực ngươi lấy trà ở đâu ra vậy? Hương thơm của trà xông vào mũi thập phần ngon miệng. Lục thực ăn hai miếng, lại uống một hớp hồng trà thuận miệng đáp, phụ thân có một hộp trong thư phòng A. Lục Niên đặt trong thư phòng, mỗi ngày chỉ uống được một ít. Nàng có thể tưởng tượng được khi lục lão ra phát hiện ra mất trà sẽ có biểu cảm gì. Điểm tâm này đưa cho lão gia và lão phu nhân mỗi người một phần. Lục Nhiên phân phó Xuân Hạnh chỉ hy vọng khi lục lão gia nếm được thức ăn ngon có thể bớt thức giận. Lục Nhiên về phòng thay quần áo. Hai ngày nay cả ngày nàng chui đầu vào bếp cả người bị ám mùi than củi. Đây là cái gì? Trong dương trang sức có một chiếc hộp màu hồng. Lục Nhiên mở ra phát hiện bên trong có một bộ trang sức phỉ thúy xanh như nước vừa nhìn liền biết giá trị rất lớn. Toa thật là xinh đẹp. Hòa hương sợ hãi kêu lên. Xuân hạnh ồ một cái, nói ta nhớ rõ cái này do cố tứ gia đem đến, nói là cố phu nhân tặng. Hòa hương nói, lễ vật quý giá như vậy không phải chính là chứng minh cố phu nhân rất thích tiểu thư sao. Lục niên từ chối cho ý kiến. Cố phu nhân là người giản ra, danh môn khuê tú, hiểu biết lễ tiết đương nhiên sẽ không để người khác bàn tán về bà. Lục niên nhàn nhạt nói. Chỉ dựa vào một phần trang sức nàng không xác định được cố phu nhân có thích nàng hay không. Bất quá cầm ra món lễ vật quý trọng như vậy ít nhất sẽ không chán ghét đi. Có qua có lại cố phu nhân đối tốt với nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ đáp lại như thế. Xuân hạnh ngươi sai người đem điểm tâm vừa làm đưa một phần đến cố phủ tặng cho cố phu nhân. Nàng phân phó, món điểm tâm này chắc là cố phu nhân sẽ thích. Nhìn phỉ thúy trong hộp lục nghiên khẽ nhíu mày. Phỉ thúy cực phẩm như vậy giá trị không thấp thật sự khó có được. Cố phu nhân cứ như vậy đưa cho nàng, những người khác ở cố gia cũng không có ý kiến gì sao. Trên thực tế, đúng như suy nghĩ của lục niên, hai vị nãi nãi ở cố gia biết cố phu nhân tặng bộ trang sức phi thúy cực phẩm như vậy, tức giận đến mức khắn môi chảy máu. Còn chưa vào cửa, mẫu thân đã thiên vị với nàng. Chờ nàng qua cửa còn chỗ nào cho chị em dâu chúng ta dung thân nữa. Cố nhị nãi nãi lột vỏ quýt, quýt nhìn vàng ruộng ngon lành ăn vào lại quá chua, phi phi phi. quýt này sao lại chua như vậy? Nàng không ăn nữa, vứt qua một bên. Trong lòng cố đại nãi nãi lại có chút phức tạp, người thiếu chút nữa trở thành con dâu của bà giờ lại sắp trở thành chị em dâu, cùng thế hệ với mình, người nói coi đây là tình huống gì? Sau này thấy lục nhiên không biết sẽ lúng túng đến mức nào. Cố nhị nãi nãi liếc mắt nhìn bạc hỏi, trong lòng đại tẩu không có ý gì sao? Bộ trang sức phì thúy kia là đồ gia truyền của mẫu thân, lúc ta và tàu được gả đến cũng không được mẫu thân tặng cho A. Quan trọng nhất vẫn là bộ trang sức đó giá cả xa xỉ, bán được rất nhiều tiền đó. Gia đình bên mẹ của cố nhị nãi nãi làm kinh doanh coi như có chút của cải nhưng bà vẫn rất thích tiền. Không biết được nuôi dạy thế nào mà có thể dưỡng ra tính tình thích làm bậy, lòng dạ lại hẹp hòi như vậy. Cố đại nãi nãi hư cười, nói bất kể như thế nào, hiện tại ta chỉ cần nhìn thấy đứa cháu bảo bối đã đủ hài lòng. Cố đại nãi nãi hiện tại đã có cháu nội rồi. mươi 91, chỉ cần bảo bảo khỏe mạnh đã đủ hài lòng. Bảo bảo là cháu nội của cố đại nãi nãi, con của cố thành bà Diệp Tinh, mới được hơn một tháng. Bởi vì Diệp Tinh không danh không phận cho nên ngay cả đời tháng cũng không được tổ chức, khiến cố đại nãi nãi đau lòng không thôi. Đáng thương cho bảo bảo nhà chúng ta. Nhà đầu lục gia kia chỉ là ngoại nhân Con ta không thích thì không thích thôi Nào có chuyện châu không uống nước cũng ấn đầu châu uống Chỉ vì một ả lục niên Làm hại cháu ta phải lưu lạc bên ngoài Ban đầu cố đại nãi nãi tràn đầy oán khí Đối với Diệp Tinh nhưng bây giờ có đại tôn tử trắng trẻo mập mạp Điểm ngăn cách trong lòng hoàn toàn biến mất Chỉ còn lại sự yêu thích đối với tôn tử Diệp Tinh khá tốt nha Cũng là du học sinh So với lục nhiên kia tốt hơn nhiều Cố đại nãi nãi lẩm bẩm Cố nhị nãi nãi nhìn không được trợn trắng mắt, Diệp Tinh kia là loại người nào, chỉ là một đứa con gái của tiểu thương, Diệp Gia so với Lục Gia là một trời một vực khác biệt rất lớn. Diệp Tinh có thể so sánh với Lục Nhiên sao, Gà Rừng và Phượng Hoàng khác nhau, Đại Tiểu Thư Lục Gia là thân phận gì, Diệp Tinh căn bản không sánh bằng. Cho dù cố nhị nãi nãi không thích Lục Nhiên lắm cũng không thể phủ nhận vị Lục Tiểu Thư này chính là thiên chi kiêu nữ. Giáng người, khí độ còn có dung mạo của nàng quả thực có thể bỏ xa người khác mười con phố Cố thành chỉ vì một cục đá mà mất đi miếng ngọc quý, người bên ngoài không biết đã chê cười hắn đến thế nào Chính do lục nhiên xuất sắc như vậy, bà mới cảm thấy nguy hiểm Từ khi gả vào cho đến nay, cố nhị nãi nãi bà trong mắt cố phu nhân sợ là không có một chút địa vị gì Đại tẩu nói không đúng rồi, lục tiểu thư kia so với diệp thinh đồ cưới chắc chắn nhiều hơn mấy xe xưởng đồ hộp và xưởng da sông to như vậy không biết trị giá bao nhiêu. Cố nhị nãi nãi nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, biểu cảm cố đại nãi nãi nhất thời cứng đờ. Cố nhị nãi nãi nói, ta thấy phụ thân và mẫu thân đều thích nàng. Tính tình tiểu thúc ngươi cũng biết rồi đó. Hiện tại người còn chưa vô cửa đã được sủng đến mức như vậy, đến khi gà vào sợ là hẳn không thể đem tất cả những thứ tốt không phụng cho vị thứ nãi nãi này. Đến lúc đó, hai chúng ta phải làm sao? Đại tàu chưa từng nghĩ đến sao, tính cách cố tứ ra cứng mềm đều không chịu, lạnh lùng vô cùng nhưng lại rất bao che khuyết điểm, ngay cả nhị tàu như bà cũng chưa từng chiếm được chỗ tốt nào từ hắn. Đến khi lục nhiên gà vào cố nhị nãi nãi nghĩ rằng tàu tử như bà còn phải nhẹ giọng nói chuyện với tư nãi nãi kia. Ai thật đau đầu, hai chị em đang thảo luận, ngoài cửa có một tiểu nha đầu nói, đại nãi nãi, nhị nãi nãi. Phu nhân gọi hỏi hai người. Nghe vậy cố đại nãi nãi và cố nhị nãi nãi quay đầu nhìn nhau. Cố nhị nãi nãi đứng dậy, lấy khăn che miệng nói nhỏ, không biết mẫu thân gọi chúng ta có việc gì. Đi rồi biết, cố đại nãi nãi trả lời. Hai người xuống lầu liền thấy cố phu nhân đang ngồi ở phòng khách mặc một bộ sườn xám cao cổ màu tím, khí độ ung dung hoa quý giống như một ngọn núi tuyết cao cao tại thượng, khó mà thân cận. Cố nhị nãi nãi đột nhiên hiểu ra vì sao mình không thích lục tiểu thư kia, bởi vì nàng khiến cho người ta cảm thấy giống với cố phu nhân, đều cao quý không thể với tới. Mẫu thân tìm chúng con có chuyện gì? Cố nhị nãi nãi nở nụ cười, gương mặt xinh đẹp hết sức động lòng người. Cố phu nhân đưa tay gọi hai người lại, nói nha đầu lục nhiên sai người đem điểm tâm đến đây. Ta gọi người hầu pha ấm trà, gọi các người đến nếm thử. cố đại nãi nãi đối với vấn đề này không quá lưu tấm nói bất quá chỉ là chút điểm tâm cũng đáng để nha đầu kia phải đưa tới sao có thứ tốt gì mẫu thân chưa được thưởng thức qua đúng là một tiểu cô nương kiến thức hạn hẹp cố phu nhân thản nhiên nói dù gì cũng là tâm ý của nghiên nhiên. còn có cái gì gọi là nha đầu kia đó là vị hôn thê của tử an là em dâu tương lai ngươi hai người các ngươi vai vế như nhau nghe vậy biểu cảm cố đại nãi nãi cứng đờ trước kia thấy lục nhiên bà đều mang ánh mắt soi mói con dâu nào biết phong thủy luân truyền chấp mất một cái bối phận của đối phương lại giống như bà về sau gặp mặt còn phải gọi một tiếng đệ muội cố thành con trai bà gặp vị hôn thê trước kia của chính mình lại phải kêu một tiếng tứ thẩm thẩm ôi trời ơi chỉ mới nghĩ đến chuyện đó thôi mà cố đại nãi nãi đã cảm thấy ngập tràn phiền muộn thật là khó chịu a Tục ngữ nói trường tẩu như mẹ, lục tiểu thư tiểu tắc còn nhỏ, đại tẩu gọi nàng một tiếng nha đầu cũng không có gì quá đáng. Cố nhị nãi nãi tùm tìm mở miệng, tay nghề của lục tiểu thư không cần phải bàn cãi. Hai ngày trước ta có đi ngang phố Chu thước thấy việc làm ăn của thực mãn lâu rất thịnh vượng, người xếp hàng bên ngoài đông vô cùng. Cố phu nhân gật đầu, nói đứa bé kia rất có bản lĩnh. Phu nhân, nhà hoàn đem điểm tâm của lục niên ra, bày trên bàn đầy những chiếc đĩa đựng bánh ngọt xanh biếc, vừa nhìn qua liền khiến người ta nghĩ tới những vườn trà xanh mốt ngàn, nhẹ nhàng khoan khoái. Cố nhị nãi nãi liếc mắt nhìn, nói điểm tâm này thật tinh xảo chắc là do người nước ngoài làm ra đi. Điểm tâm được cắt thành những khối hình tam giác ăn vào thơm ngọt mà không hề ngán, mềm mị tan trong miệng. Sau khi nuốt xuống, lưỡi còn đọng lại chút đắng chát nhẹ tiếp theo là hậu ngọt kéo dài. Thật sự có thể khiến khẩu vị người ta nhanh chóng thay đổi. Ăn hết điểm tâm rồi, mọi ngóc ngách trong miệng vẫn còn lưu lại hương trà xanh thơm mát. Cố phu nhân uống một ngụm nước trà, nói đứa nhỏ này tay nghề thật xuất sắc, khó trách việc làm ăn ở thực mãn lâu lại náo nhiệt như vậy. Ngay cả bà cũng có thể nghe thấy nghị luận bên ngoài. Điểm tâm ngon như vậy, một khi đã thưởng thức qua chỉ có thể khen ngợi mà thôi. Từ vị đúng là kỳ diệu kinh khủng, quá ngon rồi. Mùi hương trà cũng giống như những loại trà khác nhưng điểm tâm xanh hơn mấy phần ăn thực ngon miệng mà không gây ngán. Cố nhị nãi nãi cũng là người thích ăn điểm tâm ngọt. Bánh kem của người Tây làm rất ngon nhưng ăn vào lại quá ngán. Ngược lại, điểm tâm lục ra đưa tới ngon vô cùng, rắc bột trà lên vị hơi đắng chắt nhẹ nhưng kèm theo lại có hậu ngọt ngào, có thể nói là tuyệt xứng. Lúc trước ta đã từng nếm thử điểm tâm do đầu bếp nước ngoài làm, nhưng cái này ngon hơn nhiều. Rõ ràng được phủ một lớp kem ở trên nhưng không hề chán ngấy tí nào Cố nhị nãi nãi mở miệng Nhà mẹ đẻ của bà có nhiều tiền Bà đã nếm qua không ít mỹ thực lần ăn bánh kem trước làm cho bà nhớ mãi không quên Bởi vì quá ngon Tay nghề tuyệt vời, điểm tâm tuyệt hảo Vậy mà bây giờ thưởng thức món bánh ngọt có vị trà của lục nhiên Lại được cảm nhận tư vị nhớ mãi không quên kia Bà thật sự cảm thấy lục tiểu thư này đúng là có bản lĩnh À cái này có hai tầng Tầng này là sô cô la Cố nhị nãi nãi nếm thử một loại điểm tâm khác, giữa hai tầng bánh là một lớp sô-cô-la cho vào miệng cảm thấy vừa ngọt vừa thơm, hương vị cũng rất ngon. Tay nghề như thế thực mãn lâu không phát triển mới là lạ. Trong lòng cố đại nãi nãi lại có chút phức tạp, bà không thích lục nhiên nhưng cũng không đến mức phủ nhận tay nghề của cô nương này thật sự rất tốt. Mẫu thân thấy cố phu nhân tâm tình vui vẻ cố đại nãi nãi mới do dự lên tiếng. Ngài xem, Diệp Tinh với Cố Thành có phải nên tính toán coi ngày cưới Diệp Tinh vào nhà hay không? Dù gì, hai đứa chúng nó đến hải tử cũng đã có. Người lớn thì không cần nhắc đến, nhưng không thể để đứa nhỏ không có danh tính đi theo Diệp Tinh. truyền đi, mặt mũi cố ra cũng không dễ nhìn A NGSA vậy, cố nhị nãi nãi nhướng mày, cắn thìa giật mình. Vị đại tẩu này của bà đúng là càng ngày càng thông minh. Thần sắc cố thái thái thập phần lãnh đạm nói chuyện của họ họ đúng là không thể mặc kể. Nói như thế nào con cháu của cố gia không thể cứ lưu lạc bên ngoài như vậy. Ngày mai người phái người đưa hai mẹ con bọn họ vào phủ đi. Những chuyện khác chờ hôn sự của tử an và nghiên nghiên song xuôi rồi nói sau cố phu nhân nói. Hai mắt cố đại nãi nãi sáng lên. mặc kệ có thành hay không ít nhất hiện tại cố phu nhân đã nói ra đó chính là có hy vọng. Thật ra nha đầu Diệp Tinh kia cũng rất tốt hiếu thuận hiểu chuyện, lại thật lòng yêu A Thành. Cố đại nãi nãi nói lời hay cho Diệp Tinh, sau đó nói qua tôn tử bảo bối của mình, ánh mắt híp lại tiểu bảo bối được nàng nuôi dưỡng rất khá. Ngài không biết đâu tiểu bảo bối cực kỳ giống A Thành. Hôn trước cố phu nhân vừa nói, hôn sau cố đại nãi nãi đã đến đón Diệp Tinh. Vừa vào phòng, bà liền ôm lấy tôn tử mập mạc của mình trong ngực miệng liên tục gọi bảo bối. Nãi nãi của ngươi đã gần nguôi giận, các ngươi theo ta hồi phủ trước đi. Cố đại nãi nãi chơi đùa vừa đưa bé trong ngực đầu cũng không ngẩng lên nói. Diệp tình có chút do dự, nói, không biết nãi nãi có nhắc đến hôn sự của ta và A Thành hay không. Cố đại nãi nãi nói chuyện đó không vội. Diệp tình, ngươi đừng lo lắng, ngươi đã sinh cho cố gia chúng ta đứa cháu mập mạp, nhìn vào hài tử, nãi nãi của ngươi sẽ chấp nhận sớm thôi. Các người trước tiên theo ta về phủ, việc khác sau này hãng nói. Diệp tình có chút chần chừ, hoảng hốt nhất thời không cam tâm. Không danh không phận, không được kiệu tám người nâng, vào đến cố phủ, ai xem nàng ra gì. Cố đại nãi nãi thấy biểu cảm của nàng, nếu mày bất mãn nói, như thế nào, ngươi còn chưa bằng lòng sao. ngươi không muốn vào phủ thì thôi, nhưng tiểu bảo bối nhà ta nhất định phải quay về cố gia, ngươi liệu mà làm. Cơ hội không đến mãi. Nếu nãi nãi ngươi hối hận, không biết phải đến khi nào ngươi mới có thể bước vào cửa cố gia chúng ta. Nghe vậy, Diệp Tinh liền đưa ra quyết định. Mặc kệ sau này thế nào, hiện tại cứ vào cố phủ rồi nói. Có tiểu bảo bối ở đây, ít nhất nhìn vào bảo bối thái độ người cố gia sớm muộn cũng mềm mỏng hơn. Lần này cũng may tâm tình nãi nãi ngươi tốt. Ngươi không biết đâu, nha đầu lục gia kia vừa mang điểm tâm đến đã khiến nãi nãi ngươi vui mừng không thôi. Cố đại nãi nãi thuận miệng nhắc tới. So sánh như vậy, trong lòng Diệp Tinh có chút có chút chua xót, tâm tình trở nên phức tạp. "Mẫu thân, ta nhớ không lầm, năm trước Lục Nghiên từng rơi xuống nước." Diệp Tinh đột nhiên mở miệng, Cố Đại nãi nãi gật đầu, "Đúng là có chuyện như vậy. Lúc ấy thiếu chút nữa đã không thể cứu chữa được, ra ra ngươi còn sai người tặng một cây nhân sâm ngàn năm cho Lục gia." Ánh mắt Diệp Tinh lóe lên, nói, "Khi ta đi sinh tiểu bảo bảo, ở Bảo Xuân đường có nghe một chuyện liên quan đến Lục tiểu thư này." Chương 92 Diệp Tinh và con trai được đưa đến cố phủ, khi lục nghiên nghe tin này, nhịn không được mà lắc đầu, không tán đồng việc làm này. Nếu là nàng, cho dù phải lưu lạc bên ngoài cả đời, nhưng không có tam thư lục lễ, không bái đường thành thân, nàng sẽ không bước vào cố gia một bước. Diệp Tinh làm như vậy chẳng khác nào chặn đường của bản thân. Nếu không vào cố phủ, Diệp Tinh đã sinh cho cố gia tàng tôn, nghĩa là quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay nàng, muốn đi hay lưu lại đều dựa vào tâm ý của nàng. Một khi đã bước chân vào cố gia là đã đem quyền chủ động của mình giao cho cố phu nhân trở thành dính líu không rõ ràng với cố gia. Quan trọng nhất vẫn là cố phu nhân không phải người tốt bụng gì. Nếu ta là nàng ấy, nhất định sẽ không làm vậy. Lục nhiên lắc đầu, chuyện đó nói đến cùng cũng không có quan hệ gì với nàng, nàng không quá để tâm nghe Xuân Hạnh nói xong lỗ tai này chui qua lỗ tai kia, nhưng Xuân Hạnh ngược lại vô cùng quan tâm. Sau này người gà vào cố ra, nhìn thấy vị dịp tiểu thư này không biết sẽ có bao nhiêu xấu hổ nữa. Gặp mặt tình địch trước kia, phải hết sức đỏ mắt a Xuân hạnh không dám tưởng tượng cảnh đó sẽ như thế nào. Hòa hương chừng mắt nhìn, có chút hưng phấn nói, đến lúc đó, dịp tiểu thư kia thấy tiểu thư nhà chúng ta còn phải gọi một tiếng tứ thầm thầm. Hừ, đáng đời nàng trước kia vinh váo đắc ý trước mặt tiểu thư. Ngữ khí có chút sung sướng khi người khác gặp họa. Những thống khổ của chủ nhân cơ thể này đa số đều do vị diệp tinh diệp tiểu thư ấy tạo thành. Mặc dù nàng ta không trực tiếp làm tổn thương nguyên chủ nhưng biết rõ cố thành có vị hôn thê vẫn còn cùng với hắn phát sinh quan hệ cử chỉ thân mật. Dù là đồn đãi nhưng cũng khiến nguyên thân đau đớn về tinh thần. Lục nhiên không phải nguyên thân, không thể cảm thụ giống nàng ấy nên cũng không thấy chuyện này có gì. Chỉ là một người không quan trọng tại sao phải để trong lòng chứ. Từ khi hôn ước của nàng và Cố Thành giải trừ ân oán giữa bọn họ cũng đã tiêu tán đi mất Có điều lục nhiên vẫn muốn nói rõ ràng với hai nha đầu này Tránh cho bọn họ về sau nói ra những lời không lọt tai Ta và Cố Thành đã không còn quan hệ gì từ lâu Các ngươi cũng không cần quá chú ý đến việc này Ta không để ý đến nó Chuyện của ta và Cố tứ Gia là vì ta thích hắn mà hắn cũng thích ta Không liên quan gì đến Cố Thành và Diệp Tinh Các ngươi hiểu chưa? chuyện giữa nàng và cố tứ gia cũng không có khúc mắc phức tạp gì, chỉ là cảm thấy đối phương rất hợp với mình thôi. vì vậy về sau các ngươi cũng không cần để bọn họ trong lòng hiểu không? lục nhiên hỏi xuân hạnh và hòa hương nhìn nhau đáp vâng. ở cố gia cố tứ gia nhận được lời nhắn của cố phu nhân cùng trương phó quan về nhà. bên ngoài gió lạnh giá rét, trong phòng lại vô cùng ấm áp. cố phu nhân trồng mấy chậu hoa bách hợp trong thời tiết này vẫn ngoan cường ra nụ đứng thẳng ngạo nghễ có vẻ đã sắp nửa hoa cố thứ gia vừa vào đến phòng đã nhướn mày lên hôm nay gia đình thật đông đủ cố tướng quân bình thường bận rộn đến mức không thấy bóng dáng đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị vài phòng di nương cũng đến đông đủ còn có hai vị nãi nãi cùng cố nhị gia không ra ngoài chiêu hoa ghẹo nguyệt mà ngồi ở trong này ngoài ra còn có vị diệp tiểu thư mới được đón về ngày hôm qua đang ngoan ngoãn đứng sau lưng cố đại nãi nãi mẫu thân tìm ta cố tứ ra bỏ mũ xuống đưa cho trương phó quan cầm tiến lên hỏi đây là nam nhân xuất sắc nhất cố gia, cả thân quân trang màu đen eo thon vai rộng dáng người cao gầy kinh nghiệm xa trường rất nhiều khi thế tiêu sái nghiêm nghị gương mặt lại cực kỳ giống cố phu nhân thập phần anh tuấn khó trách các cô nương trong thành bị hắn làm cho si tâm không biết bao nhiêu Cố phu nhân mỉm cười, nói có một số việc muốn nói với con. Con ngồi xuống đi, A Hương, bưng cho tứ ra một chén trà nóng. Không cần cố phu nhân nói A Hương đã sớm chuẩn bị xong trà nóng, trừ trà nóng còn bưng lên một phần điểm tâm. Cố phu nhân chỉ vào điểm tâm, nói tứ nãi nãi của ngươi đưa tới. Đứa nhỏ này thật là có tâm, hai ngày nay, mỗi ngày đều kêu người đen điểm tâm đến, hương vị cũng không tồi. Đâu phải chỉ là không tồi, chính là ngon vô cùng A. Nghe vậy cố tứ gia liền cười. khuôn mặt lạnh lùng nhu hòa đi vài phần, làm cho hắn trở nên dễ gần hơn không ít. Nàng rất thích chơi đùa tìm hiểu những thứ này. Mẫu thân thích là tốt rồi. Cố đại nãi nãi bĩu môi, nói tay nghề tốt cũng không lên được mặt bàn. Mọi người có thấy đại tiểu thư nhà ai mà cả ngày đứng trong phòng bếp. Thật là kỳ cục, biểu cảm trong mắt cố tứ gia liền lạnh đi, nàng thích là được. Trong mắt ta, chỉ cần nàng vui vẻ, làm cái gì cũng được, cái gì cũng tốt. Ta không để ý, đại tẩu cũng không cần nhiều lời. Cố đại nã nã biến sắc, lời này không phải đang nói, bà đang xen vào chuyện của người khác. Cố nhị nã nãi mím môi cười. Đại tẩu này của bà vĩnh viễn không biết suy nghĩ. Cố tứ ra tính tình vốn lạnh lùng, trừ cố thái thái, hắn không cho ai mặt mũi. Người đối với đại khách khí với hắn thì hai bên đều tốt, nếu không khó coi chỉ có một mình ngươi. Cố đại nãi nãi nhìn trái nhìn phải, không có ai nói giúp bà, chỉ có thể lặng lẽ hơn dỗi một mình, trong lòng rất hoảng sợ. Điểm tâm này được cho thêm sô-cô-la do kim tặng lục nghiên. Trong sô-cô-la có sữa nên hương vị mềm mại hơn, có chút đắng nhưng chỉ vừa đủ, không quá ngọt gây ngán. Ta thích món điểm tâm vị trà hôm trước nàng đưa, rất ngon. Cố nhị nãi nãi mở miệng nói, trên mặt đều là ý cười, xem ra là thật lòng thích. Cố tứ ra mặt không chút thay đổi nhìn đĩa điểm tâm trước mắt này. Lục nhiên kêu người mỗi ngày đem điểm tâm đến Nhưng lại không phải đưa cho hắn Mẫu thân gọi ta đến Chắc không phải chỉ vì để ta nếm thử điểm tâm này đi Cố tứ ra hỏi Cố tướng quân nha một tiếng Không kiên nhẫn Hấp tấp nói là có chuyện muốn hỏi ngươi Ngươi thành thật nói với ta Thê thử kia của ngươi có phải không thể sanh con hay không Biểu cảm cố tứ ra trong nháy mắt liền lạnh hơn Ánh mắt nặng nề lướt qua người đang ngồi đó Nói lời này người nghe ai nói Cố nhị ra vẫy tay nói, không phải ta nha cái gì ta cũng không biết à. Là đại tẩu ngươi nói, cố phu nhân không có ý định giấu giếm hổ cố đại nãi nãi. Cố đại nãi nãi, ta cũng là nghe Diệp Tinh nói. Bà nhìn về phía Diệp Tinh, Diệp Tinh, trong lòng giống như vạn mã chạy qua, nàng hoàn toàn không nghĩ đến cố đại nãi nãi nhanh như vậy đã bán đứng mình. Tất cả ánh mắt đổ dồn qua, nhất là đôi mắt cố tứ ra thập phần áp bách. Biểu cảm Diệp Thinh có chút miễn cưỡng, nói, lúc ta ở Bảo Xuân Đường có nghe Hoàng Đại Phu nhắc tới việc này. Ông ta nói Lục Tiểu Thư rơi xuống nước vào tiết trời mùa đông nên cơ thể nhiễm cảm lạnh đường con cái sau này có thể sẽ không được như ý. Bảo Xuân Đường là y quán có tiếng Lục Thủy Thành y thuật rất tốt mà Hoàng Đại Phu là người xem bệnh cho Lục Nhiên. Diệp Thinh biết được chuyện này cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp. Diệp Tiểu Thư là ngoại nhân, đối với chuyện nhà của cố gia cũng thực hứng thú. không biết ngươi lấy lập trường gì để nói ra lời này. tùy ý nghe được vài chữ liền chạy đi nói cho người khác có dã tâm như vậy thật đáng chết. ánh mắt cố tứ ra sắc bén, nói một phen khiến mặt Diệp Tinh biến đỏ biến trắng xong lại đỏ. hai chữ ngoại nhân càng làm cho nàng xấu hổ và tức giận hơn. cố đại nãi nãi có chút bất mãn nói Diệp Tinh sao có thể xem là người ngoài? không có tam thư lục lễ thành thân cũng không có hôn ước như thế nào có thể xem là người cố gia. cố Tứ Gia không phải là người quá hà khắc nhưng lần này Diệp Tinh khiến hắn thật sự nổi giận, mỗi câu nói đều chọc đến chỗ ngứa trong lòng Diệp Tinh. Tốt xấu gì nàng cũng sinh cho cố thành một đứa trẻ coi như phân nửa là người cố gia. Cố đại nãi nãi nói. Lời này của bà lại càng làm cho Diệp Tinh cảm thấy khó chịu. Thì ra nàng chỉ được xem là phân nửa người cố gia thôi sao. Cố đại nãi nãi nhìn về phía cô Thái Thái, nói, mẫu thân, ngài xem thái độ của Tứ Gia kìa. Diệp tình cũng là vì cố gia chúng ta, vì tứ gia. Lục gia bên kia sự tình lớn như vậy cũng dám gạt chờ tứ gia cưới lục nhiên kia rồi không phải chính là cưới gà mái không thể đẻ chứng sao. Trong lòng bà cũng thấy may mắn cố thành nhà mình không cưới lục nhiên, không thì bà không phải không có cháu nội mập mạp ấm bồng hay sao. Nghe vậy, biểu cảm cố tứ gia liền thay đổi, ánh mắt tàn nhẫn như đau phủ. Răng rác, họng súng đen chia thẳng vào mình thần sắc cố đại nãi nã hoảng hốt kinh sợ. Bà sợ đến mức cả người run lên liên hồi, lắp bắp nói tư tứ ra. Tiểu thúc ngươi định làm gì vậy? Ta ta là đại tẩu của ngươi. Cố tứ ra lạnh như băng nhìn bà, đôi mắt ghét bỏ nói ta biết ngươi là đại tẩu của ta, nếu không ngươi đã không yên ổn ngồi đây. Ta chỉ muốn cho ngươi biết, hiện tại ta rất tức giận ngươi nên biết tại sao ta như vậy. Từ nã nãi nhà ta thế nào không cần ngươi xen vào. Nếu lần sau ngươi còn lỡ lời, như vậy ta cũng không ngại khuyên huynh trưởng đổi một đại tàu khác cho ta. Tại sao lại tức giận? Không phải chỉ mắng Lục Nhiên một câu thôi sao? Trong lòng Cố Đại nãi nãi nghẹn khuất lại hoảng sợ, nhưng ánh mắt Cố tứ ra làm cho người ta chỉ có thể sợ hãi không thể không gật đầu. Đang ở nhà sao lại lấy súng ra? Cố Thái thái mở miệng, Cố tứ ra đem súng đưa cho Trương phó quan, nói: "Mẫu thân cũng biết tính ta, trước giờ ta đều bao che khuyết điểm." Từ nã nãi của ta như thế nào là chuyện cào ta, ta không thích người khác nói xấu nàng. Bình thường cô tứ gia lạnh mặt đã khiến người ta cảm thấy khó tiếp cận, một khi hắn tức giận lại càng đáng sợ hơn. Cánh mắt lạnh lùng bể nghĩa trên chiến trường chém giết rất nhiều người, ép tới người khác không thể thừa được. Đây là lần đầu tiên Diệp Tinh thấy có người bao che khuyết điểm lại nói ra đúng tình hợp lý như vậy. Không thể không nói, nàng rất hâm mộ lục nhiên, nàng ta có đức có tài gì mà khiến cô tứ gia che chở như vậy. đứa nhỏ này cô thái thái lắc đầu không nói nếu không phải cố đại nãi nãi quá đáng thì cô tứ gia đã không đến mức động súng cố đại nãi nãi bị cô tứ gia dọa run rẩy chưa dứt bà sợ cố tứ gia sẽ động thủ thật với mình bà không dám giận cô tứ gia chỉ có thể giận chó đánh mèo lên lục nhiên trong lòng thêm vài phần chán ghét diệp tinh cúi đầu cố gắng tàng hình ngay cả cố đại nãi nãi cũng bị oán hận sao nàng có thể đối mặt trực tiếp với lừa giận của cô tứ gia cố tướng quân gõ gõ bản nói được rồi dương cung bạt kiếm làm gì người nói cho ta biết đại tầu ngươi nói có đúng hay không nha đầu lục gia kia thật sự có trở ngại đường con cái cố tứ gia trầm mặc một hồi gật gật đầu hắn không định sẽ gạt người cố ra việc này sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết chi bằng hiện tại nói sớm một chút cho rõ ràng chuyện này ta đã sớm biết nhưng không phải đại sự gì nên không nói cho mọi người hắn nói một cách bình tĩnh Như thế mà còn không phải là đại sự cố nhị ra trong lòng thầm than, tư đệ này của hắn đúng là làm cho hắn phải kinh ngạc mà. Đây chính là đại biểu cho việc ngươi cưới lục nhiên thì sẽ tuyệt hậu. ánh mắt cố tướng quân nặng nề nhìn hắn, như vậy ngươi cũng xem là chuyện nhỏ. Cố tứ gia nhớn mày, ta cưới nàng không phải vì hài tử có hay không cũng có gì lớn lao. Nếu phụ thân để ý, vậy ngài kêu đại ca và nhị ca cố gắng nhiều một chút dù sao cũng đều là cháu trai cháu trai như nhau. Cố tướng quân nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên vỗ đùi quay đầu nói với cố phu nhân, xem đi ta đã nói từ an giống ta tuyệt đối không để ý chuyện hài tử có hay không mà. Cố thái thái liếc mắt nhìn hắn, trong lúc mọi người không thể tin chuyện đang xảy ra thì mở miệng nói, nếu ngươi không để ý thì không có gì phải ngại. Dù sau đó là cuộc sống của hai đứa, hai đứa vui vẻ là được rồi. Bọn người cố đại nã nãi, Diệp Tinh chừng to mắt. cố tứ ra thì cũng thôi đi vừa thấy liền biết bị nha đầu lục nhiên kia ám rồi nhưng cô thái thái bọn họ là làm sao vậy bọn họ thật sự không để ý lục nhiên có thể sinh con hay không sao trong mắt cố tứ ra mang theo ý cười nói có thể lấy được nghiên nghiên ta đã rất vui cố phu nhân gật đầu nói không còn chuyện gì nữa ngươi trở về đi cố tứ ra đứng dậy đi vài bước đột nhiên quay đầu nói chuyện này hôm nay đã nói rồi thì cho qua ta không hy vọng sau này nghe những lời như vậy nữa, nhất là trước mặt tứ nãi nhà ta. Tính tình nàng hiền lành dịu dàng nhưng không có nghĩa ta cũng như vậy. Diệp Tinh cúi đầu trong lòng tràn đầy chua xót, vừa hâm mộ lại ghen tị với Lục Nhiên. Cố thứ gia có thể vì nàng ta đến ngay cả hài tử cũng không cần. Nghĩ đến Cố Thành, Diệp Tinh càng buồn bã hơn. Nếu Cố Thành có thể quyết đoán được ba phần như cố thứ gia thật là tốt biết bao. Chương 93, ban đêm. trong phòng tắt đèn cô thái thái tựa đầu lên một cái gối mềm thấp giọng nói chuyện với cô tướng quân tuy tử an nói không ngại nhưng cũng không thể tùy chúng nó được không có con đến khi chúng nó giả đi thì phải làm sao cho nên ta thấy chọn lúc thích hợp có thể nhận cho bọn chúng một đứa con thừa tử sau này cũng miễn cho chúng già đi lẻ loi hiu quạnh cô tướng quân lật người nói bà suy nghĩ như vậy cũng đúng nhưng con cũng không phải do mình sinh ra sao có thể thương yêu chăm sóc như con ruột được Cố phu nhân thở dài có chút buồn giàu, cố tướng quân không muốn thấy bà phiền não, đưa tay ôm lấy bà nằm xuống, nói, được rồi, bà đừng lo lắng nhiều như vậy. Chuyện tử an làm chắc chắn hắn biết rõ, tứ gia của bà có bao giờ làm theo ý người khác. Cho dù sau này có giả đi thì nha đầu lục giả ở đó, tình cảm của hai đứa nó rất tốt nâng đỡ lẫn nhau, có con hay không cũng như vậy mà thôi. Hơn nữa có con chưa chắc đã là chuyện tốt, không phải có câu nữ như chính là cục nợ sao. Hai người chúng nó không có con, nghĩa là một thân nhẹ nhàng không mang nợ rồi còn gì. Cố phu nhân, ông lại nói hưu nói vượn cái gì đó. Cái gì gọi là không mang nợ nhẹ thân, đều là ngụy biện Cố tướng quân ha ha hai tiếng, nói dù sao bà cũng đừng lo lắng nữa, nhanh ngủ đi. Ông a cố phu nhân bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút cũng biết mình tự làm bản thân sầu não. Dù sao cũng là chuyện của con cái, bà không thể quản được hết cũng không cần để ý. Nếu không lại bị oán trách vì quản nhiều chuyện Không lo lắng nữa, bất giác cố phu nhân liền ngủ quên mất Cố tướng quân xoay người liếc nhìn bà một cái Đắp chăn cho bà xong thì ôm lấy mà ngủ thiếp đi ngay lúc này, ở một căn phòng khác của cố gia cố đại nãi nãi đập vỡ một cái chén Trong lòng vừa thức lại vừa sợ hãi, đến nỗi cơm chiều cũng chưa ăn Càng nghĩ bà càng giận Diệp tình bước vào phòng, nhìn thoáng qua, phân phó người hầu thu dọn mảnh vỡ trên mặt đất, bước tới ôn nhu nói, mẫu thân ta kêu phòng bếp nấu cháo tổ yến cho người, người ăn một ít đi. Cố đại nãi nãi bĩu môi, nói ta tức đến no rồi, sao mà còn nuốt trôi được. Ít nhiều gì cũng ăn một miếng thôi. Tiểu bảo vừa thức người ăn no mới có tinh thần chơi đùa với nó chứ. Diệp tình nhẹ giọng khuyên nhủ. Nghe thấy Tiểu Tôn từ bảo bối của mình, tinh thần Cố Đại Nãi Nãi cũng tốt hơn một chút, kêu Diệp Tinh bưng cháo tổ yến tới. Ai ta không hiểu tứ gia nghĩ gì nữa? Bất quá chỉ là một tiểu nha đầu phiến tử, ta còn là đại tẩu của hắn, vậy mà hắn lại lấy súng chìa vào ta. Trong lòng bà đầy một bụng ủy khuất tức giận, lời này Cố Đại Nãi Nãi không dám nói với cô tứ gia, chỉ có thể oánh trách với bọn người Diệp Tinh. Diệp tinh mỉm cười, đi đến bóp vai cho bà, nói, bây giờ chính là lúc tư thúc và lục tiểu thư tình nồng ý đậm đương nhiên không chấp nhận ngài nói xấu nàng ta nửa câu. Ai nam nhân, cố đại nãi nãi cười nhạo, lại nói, nha đầu lục gia kia bộ dáng đúng là rất khá. Người còn chưa thấy đâu, tư thúc người đem bức tranh của nàng treo ở phòng ngủ kia. Có điều nam nhân đều háo sắc thích mới mẻ. Hiện tại tư thúc người đối với lục tiểu thư đó thích thú là vì còn chưa cưới về, đợi đến khi thành người của mình, mới mè qua đi, sợ là rất nhanh sẽ quên mất nàng ta là ai. Nam nhân như vậy bà thấy nhiều rồi. Trước khi kết hôn thì lời ngon tiếng ngọt cưới về rồi khác nhau một trời một vực. cố tứ gia cũng chỉ là một nam nhân bình thường, không tránh khỏi mắc chung một căn bệnh với bọn họ. Chờ xem đi, cố đại nãi nãi rất muốn nhìn thấy bộ dáng thất sủng của lục nghiên kia tâm tình trở nên vô cùng thống khoái. diệp tinh mỉm cười không nói gì nàng không tán đồng ý nghĩ của cố đại nãi nãi nếu là người khác thì còn có khả năng đó nhưng cô tứ gia không phải là người hoa tâm mà lục nhiên cũng không phải dạng nữ nhân mất đi sự sùng ái sẽ khóc lóc trên đường về phòng diệp tinh nhớ tới lời cố đại nãi nãi nói hỏi nha đầu bên cạnh vừa rồi mẫu thân có nói tư thúc đem bức tranh của lục tiểu thư treo trong phòng ngủ của mình chuyện gì đã xảy ra vậy nha đầu kia liếc mắt nhìn diệp tinh cười nói Đây cũng không phải là bí mật gì. Không biết từ đâu tứ ra có được một bức họa của lục tiểu thư nên sai người treo trong phòng ngủ coi như bảo bối, không cho người khác chạm vào. Nô thì từng nhìn thấy qua, lục tiểu thư rất xinh đẹp. Nghe vậy, Diệp Tinh có chút thất thần. Trở lại phòng mình, Cố Thành đã về tới, không biết uống rượu ở đâu mà say bí tỉ, mặt mày đỏ rực nằm ngửa trên giường, đầy mùi rượu. Sao lại uống nhiều như vậy? Diệp Tinh ngồi ở trước bàn trang điểm tháo trang sức, cởi bỏ vòng trên cổ tay xuống. Cố Thành xoay người, nhìn chằm chằm nàng một lát, mở miệng nói, "Ta nghe nói là ngươi kể cho mẫu thân chuyện Lục tiểu thư không thể sinh nở được." Diệp Tinh đang cởi trang sức ra, hỏi, "Là ta nói thì sao?" Cố Thành khẽ nhíu mày, có chút khó chịu nói, "Tại sao ngươi lại làm như vậy?" Lục tiểu thư không hề đắc tội ngươi, nhưng ngươi lại chọc cho Tư Thúc tức giận. "Ngươi không biết Tư Thúc là người thích bao che sao? Ngươi hỏi vì sao?" Diệp Tinh quay đầu nhìn Cố Thành, hốc mắt có chút đỏ. Bởi vì ta ghen tị lục nhiên, tư thúc yêu nàng sùng nàng, bận tâm nàng tuổi còn nhỏ, còn cố ý lùi ngày thành thân, lại sợ ủy khuất nàng. Mà ta vì ngươi sinh hài từ thanh thanh bạch bạch cùng với ngươi, nhưng đến bây giờ ngay cả cái một danh phận cũng không có. Ông trời sao lại bất công như vậy? Nàng ta là chân châu bảo thạch ta chẳng lẽ chỉ là cát vụn thôi sao? Nếu Diệp tinh biện giải cho mình, hắn có thể phản bác lại nàng trăm câu ngàn câu. Nhưng nàng lại nói thẳng ra sự ghen tị của mình như vậy, cố thành thật sự không biết nên nói gì cho phải. Biểu cảm diệp tinh bị ai, lắc đầu nói, trước kia ta không phải người như thế. Nàng là du học sinh ở Đê Quốc trước khi nàng tự tin hào phóng tương lai mở rộng trước mắt còn bây giờ thì sao? Trong mắt nàng chỉ có cố thành, trong đầu chỉ nghĩ đến cố ra. Không đúng ta không phải người như vậy, cố thành. Nàng ôm chặt hắn, lắc đầu liên tục không hiểu tại sao mình lại biến thành người như vậy. Nàng muốn có tình yêu nhưng không phải giống thế này. Cố thành khiếp sợ nhìn nàng, hắn chưa từng thấy bộ dáng yếu ớt này của Diệp Tinh trong lòng trong nháy mắt có chút đau đớn. Diệp Tinh chúng ta phải sống cho thật tốt. Cố thành đi xuống giường, đứng bên cạnh Diệp Tinh ôm nàng vào lòng thấp giọng nói. Đôi mắt Diệp Tinh có chút mờ mịt, không rõ giữa bọn họ tại sao lại đi đến tình trạng này. Phong bà ở cố gia lục nghiên hoàn toàn không biết hiện tại nàng bề bộn nhiều việc cùng mã khắc và kim ký hai hợp đồng lớn. Không chỉ như thế còn có nhiều đơn hàng lớn nhỏ khác Điều này có nghĩa là nàng lại có thêm một số tiền lớn Đưa ra ngoài đúng là khiến người ta đỏ mắt Lục Nghiên nhìn con số kia cảm thấy hài lòng Nguyện vọng lớn nhất đời này của nàng chính là ăn ngon uống tốt Sau đó là kiếm được nhiều tiền không phải lo đến kế sinh nhai Có thể để người nhà thủy ý tiêu xài Lấy tiền nàng sai người đổi thành một thùng đồng đại dương Đem đến cố ra Từ nãi nãi đưa Đây là cái gì Sao lại nặng như vậy hai nô bộc nâng thùng thầm thì giường gỗ khắc hoa lê khổng lề trực tiếp được đưa đến thư phòng cô tứ gia những lão quân sĩ trong thư phòng liếc mắt nhìn nhau bát quay nói tứ gia tứ nãi nãi đem thứ gì đến vậy mở ra cho chúng ta nhìn với những người này trước mặt lục niên thì gọi một tiếng lục tiểu thư nhưng trước mặt cố tứ gia lại một tiếng tứ nãi nãi hai tiếng cũng tứ nãi nãi thật là chịu khó lấy lòng nghe vậy cố tứ gia liếc mắt nhìn bọn họ chậm rãi nói mở ra xem thử đi mọi người được lệnh nhanh chóng mở thùng ra. Toa, wow, giường gỗ vừa được mở ra, có người đã nhịn không được mà huýt sáo. Trong thùng tất cả đều là đồng đại dương, bốc một lên một nắm liền rơi xuống ảo ào Đó là tiền nha, nhiều đồng đại dương quá. Cố tứ ra không nhịn được nhăn mày. Sự kinh ngạc của hắn so với những người này chỉ hơn chứ không hề kém. Liễu Ngu nhìn dương đồng đại dương kia cười híp mắt nói tứ ra, đây tiền lời tháng này của xưởng gia công. từ nãi nãi chia lợi tức cho ngài tổng cộng là một đồng đại dương lợi tức cố tứ ra cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của nó chết lặng gật đầu mẹ của ta ơi từ nãi nãi thật đúng là danh tác mà vừa là mỹ nhân vừa có thể kiếm ra tiền sợ là thần tài hạ phàm đi phi cái gì mà thần tài thần tài là một lão già rồi nào có xinh đẹp như từ nãi nãi chúng ta chứ cả đám nghị luận ầm ỉ nhìn lục niên với cặp mắt khác xưa Rốt cuộc không ai dám nói là lục nhiên trèo cao cố ra nữa Thật đúng là chê cười cô nương có thể kiếm tiền nhiều như vậy Vừa có tay nghề cao lại còn xinh đẹp Là tứ ra bọn họ chiếm được tiện nghi lớn mới đúng Bên kia lục nhiên đang bận tâm chuyện ở thực mãn lâu Công việc làm ăn của thực mãn lâu càng ngày càng tốt Mỗi ngày đều là tình trang chật ních khách Người bên ngoài đối với thanh đen thực mãn lâu giống như sấm rền bên tai Đến tình ad nhất định phải ăn một lần dưới tình huống đó hai tầng lầu thực mãn lâu đã không còn đủ dùng lục nhiên đang nghĩ đến việc mở thêm chi nhánh triệu thúc và chu thúc có thể chia một người đi quản phòng bếp bên kia làm đầu bếp chính ở đó lục nhiên không phải người keo kiệt ngẫu nhiên sẽ đến phòng bếp thực mãn lâu nhìn một cái sau đó cũng động tay làm gì đó lúc ấy sẽ có có người lén lút học nghề nói là lén lút học nhưng thật ra là quang minh chính đại học lục nhiên không giấu nghề sẽ chỉ cho bọn họ một chút bí quyết vì vậy mà chùa nghệ của bọn họ càng ngày càng tốt. Việc làm của lục niên khiến cho bọn chu thuốc kính nể hơn nhiều. người khác lúc nào cũng lo sợ chùa nghệ của mình bị người khác học được mà che giấu, còn lục niên thì hào phóng vô cùng. phần khí độ đó của nàng làm bọn họ thật sự bội phục. bên trong có rất nhiều người chùa nghệ đã có thể tự mình đảm đương, hoàn toàn an tâm đưa đến chi nhánh khác. chương chín lục thủy thành là thành phố trung tâm của tỉnh s, đương nhiên cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Chi nhánh mới của thực mãn lâu mở ngay tại con đường sầm uất nhất của Lục Thủy Thành. Hai tầng tửu lâu hướng ra ngoài, có thể nhìn thấy dòng sông trải qua. Táng chiều ngả về tây, màu sắc đỏ tươi chiếu vào mặt sông, dòng nước trong xanh gợn sóng cực kỳ lấp lánh xinh đẹp. Lục Nhiên mở cửa sổ ra, gió mùa xuân thổi vào thật mát, trong cơn gió vẫn còn chút lạnh. Kêu người thu sửa chỗ này một chút, Lục Nhiên nhìn thoáng qua, phân phó liễu ngu. Tòa nhà này được vây quanh bởi sự náo nhiệt phồn hoa của Lục Thủy Thành, người qua lại rất nhiều, cũng vì vậy mà giá cả khá cao. Thế nhưng đối với Lục gia mà nói, bây giờ chuyện đó không phải là vấn đề. Trong một năm ngắn ngủi, dựa vào thực mãn lâu, Lục gia đã tích góp được không ít tài phú. Tốc độ tích lũy thật sự rất nhanh. Theo lời người ta nói, cưới Lục Nghiên chính là ôm lấy hũ vàng. Tu chỉnh bố trí tiểu lâu mới cần tốn rất nhiều thời gian, đến khi làm xong đã tới mùa hè. Ngày khai trương cửa tiệm khí trời rất tốt, trời quang mê tạnh, vừa mở cửa đã náo nhiệt vô cùng, người đứng chật kín Việc này khiến những tiểu lâu khác hâm mộ ghen ghét nhưng không ai dám làm gì đại tiểu thư Lục Gia là vị hôn thê của cô tứ gia, việc này có ai mà không biết Làm sao có người dám động thù với Lục Gia, thực mãn lâu làm ăn càng ngày càng nhộn nhịp còn nhà máy của nàng cũng thật sự khó tin Những sản phẩm do nhà máy sản xuất rất được hoan nghênh ở nước y tin tức truyền đến càng khiến nhiều người tò mò hơn, đặc biệt là các thương nhân. Tục ngữ nói thương nhân lãi nặng chỗ nào có thể kiếm tiền thì sẽ tập trung nhiều ở đó. Z quốc là nơi có thị trường rộng lớn, đám người nước ngoài kia thi nhau tranh đoạt chiếm lĩnh thị trường, mà Kim cũng là một trong số những thương nhân đó. Ở nước y Kim chỉ là một quan quân phổ thông nhị đẳng, trong quân đội lại đảm nhiệm một chức vụ không quan trọng. Từ khi đến nước rét ngồi suy nghĩ lại Kim chắc chắn rằng đây là quyết định đúng đắn thứ hai trong cuộc đời hắn. Còn quyết định sáng suốt nhất chính là gặp Lục Nhiên và cùng nàng làm ăn buôn bán. Là người đầu tiên ký hợp đồng làm ăn với Lục Nhiên hơn nữa còn trợ giúp Lục Nhiên khá nhiều chuyện nên Kim có những phúc lợi mà những thương nhân hát không có. Những lần sau, thấy bọn thương nhân kia tiêu phí số tiền khổng lồ để có thể ký kết hợp đồng với Lục Nhiên mà còn tỏ ra rất cao hứng, còn hắn chỉ phải chi trả một số tiền cao hơn vốn không bao nhiêu. Thời điểm đó, nhãn hàng thực mãn lâu của Lục gia ở khắp nước y là một thứ xa xỉ phẩm, giá cả vô cùng cao. Ai có thể có vận khí tốt như hắn chứ? Gặp gỡ được Lục Nhiên ở nước xét này chính là may mắn lớn nhất cuộc đời hắn, nàng đúng là thiên sứ mà. Tìm cảm thán trong lòng. Thực mãn lâu được người ngoại quốc chào đón vượt xa tưởng tượng của mọi người. Bởi vì bán cho người nước ngoài ẩm thực và phong tục tập quán của họ khác nước xét nên lục nhiên còn thay đổi công thức sau khi thay đổi lại càng hợp ý của bọn họ hơn. Đám người nước ngoài này không biết dùng từ ngữ thế nào để miêu tả Mỹ thực mình ăn được chỉ biết khi đầu lưỡi nếm được nó, nháy mắt thư vị tuyệt diệu tràn ra, bọn họ liền biết mình đã bị thứ Mỹ vị này chinh phục thỏa mãn từ tận đáy lòng, hạnh phúc vô cùng. Ôi chúa ơi! Hương vị này thật sự khiến người ta mê muội, Mỹ thực thần bí Z quốc thật sự quá ngon, đáng tiếc ta đã mua nhiều lần cũng không có hàng. Thực mãn lâu a ta yêu nó. Nó đúng là lễ vật do Thượng Đế ban tặng. Đồ ăn của thực mãn lâu cập bến nước y trong vòng một tuần đã không còn hàng để bán. Hơn nữa bởi vì nước rét và nước y cách nhau khá xa nên chuyến hàng tiếp theo được lên giá. Mọi người đã mang một nỗi thèm khát muốn ăn nó đến cực điểm, bất chi bất giác tạo thành một cách khoảng bá hiệu quả. Hàng hóa vừa được tung ra lần nữa, rất nhanh đã không còn gì, những người muốn mua mà không mua được trở nên ồn ào náo loạn. Tình huống này khiến Kim phải trợn mắt há mồm. Ngoài việc kiếm được một số tiền lời thì Kim còn trở nên nổi tiếng ở nước Y. Trong nháy mắt, hắn đã trở thành thương nhân hàng đầu ở đây, đi đến đâu cũng được hoan nghênh chào đón quả thực làm cho hắn có chút sung sướng lâng lâng. Đương nhiên, những thứ này không chỉ biểu thị cho tiền bạc và danh tiếng, mà còn đại diện cho sức mạnh quyền lực. lục nhìn thấy lục nghiên kim nhịn không được nhào tới ôm nàng một cái thật chặt hôm nay kim mặc bộ bộ đồ tây màu đen bên trong túi áo khoác còn cài một cành hoa hồng đỏ bộ tóc vàng rực lay động dưới ánh mặt trời nhìn thật sự khí phái lục nghiên mỉm cười kim dạo này nhìn ngươi rất vui vẻ đều nhờ vào lục ngươi a kim tủm tìm cười nhìn lục nghiên ánh mắt giống như đang nhìn thấy châu báu hiện tại ta là quan quân nhất đẳng rồi đó đây cũng là chuyện khiến hắn hưng phấn nhất lúc trước khi đến nước rét một mặt là vì thích đất nước này nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là vì hắn bị quân đội xa lánh bị người khác chèn ép đến nước rét chính là bị lưu đầy. còn bây giờ thì sao hắn đã trở thành nhất đẳng quân nhân của nước y những người lúc trước xử ép hắn khi nhìn thấy hắn đều phải cúi người thật là sung sướng nghe hắn nói vậy lục nhiên cũng mừng thay cho hắn tự tay rót một ly nước ô mai ướp lạnh nói chúc mừng ngươi kim đây đúng là tin tốt kim kẽ gật đầu cười nói Lần này ta tới đây là để thương lượng với ngươi tăng thêm số lượng đơn đặt hàng. Khách đến cửa nhưng lục nhiên lại không vui mừng, ngược lại có chút buồn giàu. Có vấn đề gì sao? Kim hỏi, lục nhiên cười khổ, nói Kim. Đơn đặt hàng của nhà máy chúng ta đều đang phải làm đến sang năm rồi, thật sự quá nhiều. Thương phẩm của thực mãn lâu được ủng hộ rất nhiều, những thương nhân khác sẽ không bỏ qua cơ hội hợp tác với nàng. Người ta thì một đơn hàng cũng không có, lục nhiên lại ghét bỏ có quá nhiều, làm đến không xong. Nhà máy của nàng rất lớn nhưng đơn đặt hàng hiện tại chồng chất nhân công bên trong vừa vui vừa bực. Vui vì đơn đặt hàng nhiều tiền lời cũng sẽ nhiều. Bực cũng vì đơn quá nhiều, bọn họ dù có tăng ca làm việc cũng không thể làm xong. Bất quá kim người cũng không phải người ngoài, người là bạn tốt của ta, không thể giống với người khác. Lục nhiên lại nói. Nghe vậy Kim lập tức cảm động nhìn lục nhiên, nói, lục ngươi thật sự quá tuyệt vời. Ta yêu ngươi, cố tứ ra vừa bước vào cửa đã nghe thấy lời này, cước bộ dừng một chút rồi làm như không có gì mà đến bên cạnh lục nhiên. dáng người hắn cao lớn, dòng dòng cho dù đứng cạnh thân hình to lớn như Kim cũng khiến cho vị khách nước ngoài này cảm thấy áp lực không nhỏ. Sao cảm thấy lạnh quá vậy nhỉ? Kim sờ tay vào gáy mình, trong lòng nói thầm. Sao chàng lại tới đây? Lục Nhiên nhìn thấy cố tứ gia liền kinh hỉ. Chiến sự gần đây khá căng thẳng, cố tứ gia vô cùng bận rộn, đã ba tháng rồi Lục Nhiên không nhìn thấy hắn. Hiện tại gặp được nàng thấy hắn có vẻ gầy đi rất nhiều, làn da cũng đen sạm đi, đôi mắt tràn đầy sát khí, khí thế bức người. Chỉ có lúc đối diện với Lục Nhiên mới ấm áp đi vài phần. Cố thứ gia đổ một thân mồ hôi. tiết trời bên ngoài khá nóng nhưng trong phòng vô cùng mát nhất là khi nhìn thấy lục nhiên lại càng làm tâm tình hắn trở nên an tĩnh hơn dĩ nhiên là cảm thấy át mẻ ngoài tiền tuyến tạm thời đã an ổn hơn sắp tới ta sẽ có nhiều thời gian bên cạnh nàng cố tứ gia nói ánh mắt lơ đãng đảo qua kim đôi mắt sắc bén nặng nề thật khiến người ta rét lạnh tim căng thẳng vô cùng hắn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy vị cố tứ gia này nhìn mình có chút tức giận như vậy Lục chuyện làm ăn ngày khác chúng ta lại bàn tới. Kim rất biết cách làm người. Hắn đoán hai người này đã lâu không gặp chắc chắn có lời tư mật muốn nói, liền cười tủm tỉm lên tiếng ta không quấy dày các ngươi nữa. Nghe vậy ánh mắt cố thứ ra nhìn Kim rốt cuộc cũng vừa lòng hơn. Thấy thế trong lòng Kim không khỏi khen ngợi mình hắn quả nhiên là một thương nhân thông minh. Kim rời khỏi, lục nhiên cũng buông lỏng rất nhiều. Lúc nói chuyện với cô tứ gia liền mang theo vài phần thân mật chàng ăn cơm chưa chưa. Cô tứ gia lắc đầu. Hắn vừa xuống xe đã thay đồ rồi chạy đến đây. Lục nghiên đáp một tiếng, nói vậy chàng ngồi đây đi ta xuống bếp chuẩn bị điểm tâm cho chàng. Không cần, thời tiết nóng bức nàng kêu người hầu làm là được rồi. Không sao, bọn họ làm không ngon như ta. Chàng vốn kén chọn nếu để bọn họ làm sợ là chàng không ăn được mấy miếng. Ta xuống bếp với nàng. cố tứ gia nói lời thỉnh cầu tiếp theo lục nghiên suy nghĩ rồi gật đầu cũng được hai người xuống bếp dáng người lục nghiên cao gầy thon thả nhìn vô cùng nhanh nhẹn đứng cạnh cố tứ gia cao lớn lãnh ngạnh càng nhỏ sinh mỹ lệ hơn cố tứ gia ở gần lục nghiên giống như một con sói bị thuần phục khí chất tuy băng lãnh nhưng không hề áp bức còn lộ ra vài phần nhu thuận nghe lời trời nóng nực nên ta tùy tiện làm cho chàng một ít đồ ăn ừng mì gà lạnh chua cay thế nào ăn vào khá mát mẻ Lục Nhiên trưng cầu ý kiến cô tứ gia nhìn thoáng qua nguyên liệu trong bếp thật sự rất phù hợp Được nàng làm cái gì ta đều rất thích ăn Cố tứ gia rất kén ăn nhưng chưa bao giờ chê món lục Nhiên làm Phải nói, dựa vào tay nghề của lục Nhiên, mặc kệ nàng làm gì cũng đều thập phần mỹ vị, hợp khẩu vị hắn vô cùng Lục Nhiên cười, xoay đầu kiễng chân sờ đầu cô tứ gia bộ dáng rất sung sướng Cố tứ gia thủy ý nàng xoa đầu cả người thu liễm tính khí hung hãn Không còn là một sát thần tứ gia nghiêm nghị bên ngoài thu lại móng vốt mãnh thú, nhẹ nhàng cẩn thận đối đã với nàng như đối với bảo vật bản thân. mươi 95, mùa hè nóng nực nắng gay gắt chiếu vào khiến người ta phải đau đầu tâm tình cũng chịu ảnh hưởng không ít mà trở nên khó chịu. Lúc này ăn một bát mì lạnh nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng thật sự vô cùng thư thái tâm trạng cũng thoải mái vui vẻ hơn. Nhất là cô tứ gia cơ thể hắn lúc nào cũng đầy lửa, vào mùa hè càng nóng nảy hơn. Lục Niên vừa nhìn liền cảm thấy nực nổi. Mì trụng qua nước sôi cho chín, sau đó cho ngay vào thau nước lạnh. Mì được rửa qua nước lạnh càng làm cho nó giòn dai hơn. Vớt mì ra cho một ít dầu nấm để tránh bị dính mì với nhau. Dầu nấm được làm từ những búp nấm mùa xuân sinh trường nở rộ. Lục Thủy Thành có một loại nấm sám trắng dùng để nấu canh đặc biệt ngon miệng, nếu dùng nó để làm dầu nấm lại càng thơm ngào ngạt mê người kích thích khẩu vị hơn. Thịt gà sau khi được xử lý thì ướp một ít muối, cho vào nồi hầm. Đến khi gà chín, lấy ra xé sợi. Gà xé sợi, mì lạnh là hai món chủ đạo của món ăn này, tiếp đó mới là các loại nguyên liệu khác. Mì lạnh muốn ăn vào không có cảm giác ngán cần những thứ ăn kèm phù hợp. Bốc một ít giá đậu mập mạp, căng tròn đến mức có thể vắt ra nước cho vào chảo xào sơ rồi để qua một bên. Dưa chuột rửa sạch gọt vỏ đi vẫn còn chút màu xanh nhạt ướp một ít gia vị cho vừa miệng. lục nghiên đốt cho cô tứ gia một miếng dưa chuột nói dưa chuột này non lắm ăn vào rất ngon dưa chuột vừa mới được hái xuống nên còn khá tươi mới cảm giác khi ăn vô cùng thanh thúy ngon miệng lại được rửa bằng nước giếng lạnh nên càng mát giòn hơn hương vị này có thể làm dịu đi tâm tình khó chịu của cô tứ gia cố tứ gia thích ăn cay nên lục nghiên cho một ít tương ớt Tỏi khi bằm ra, mùi thơm có chút khó chịu nhưng đến lúc xào lên, thêm vào tương ớt liền có một hương vị kỳ diệu, làm cho tương ớt tăng thêm một tầm cao mới. Nấu mì lạnh quan trọng nhất là thêm tỏi và gừng băm vào tuy không nhiều nhưng có thể đẩy mùi vị món ăn trở nên ngon hơn. Lục nghiên nhỏ giọng nói, trong tay cầm thìa cho tương ớt lên vắt mì còn ở bên cạnh vắt mì thêm vào một cái trứng lòng đào. Lòng trắng trứng bao bọc lòng đỏ cực kỳ xinh đẹp, vừa nhìn đã có cảm giác thèm ăn. Gà xé mềm nhưng không bị khô, dưa chuột cắt sợi xanh mướt giá đậu giòn ngon, dừa muối chua chua thơm thơm, tất cả được xếp ngay ngắn trên vắt mì cuối cùng giải thêm một ít đậu phộng rang giòn cùng với hành lá cắt nhỏ, một thìa tương ớt cho vào cạnh một cái trứng trần. Bát mì lạnh gà xé đã hoàn thành. Sức ăn của cô Tứ Gia khá mạnh nên lục nhiên làm rất nhiều mì, hai tay cầm hai bát lớn. Bát mì nhìn ngon vô cùng, nhìn vào xanh mát không ngắn, phù hợp để ăn vào tiết trời nóng nực như thế này nhất. Cố thứ ra bưng bát mì lên, nhìn lục nghiên cười cười, trộn mì xong liền bắt đầu xông vào ăn. Mì được rửa bằng nước lạnh nên ăn và mắt lạnh vô cùng. Nước ở cái giếng bên ngoài kia đông ấm hạ mắt hiện tại nước lạnh nên ăn vào thư thái không cần bàn cãi. Mì vừa chui vào miệng liền giống như làm tan biến hết sự nóng bức trong cơ thể. Ngoại trừ tương ớt cay cay thì bên trong còn cho một ít tương mè ngọt thơm. Chỉ cần một muỗng tương mè thôi đã khiến vị của bát mì trở nên phong phú hơn mấy phần. Gà xé thơm ngọt dưa chuột mắt lạnh giá non giòn kết hợp cùng vị bùi béo của đậu phộng giang ăn ngon đến mức làm cho người ta muốn nuốt mất lưỡi của mình. Một bát mì lạnh gà xé ăn không thấy nóng tí nào chỉ cảm thấy cái nóng xung quanh tan biến cả người trở nên mát mẻ. Một chén gà ti mì lạnh ăn một chút cũng không nóng một chén vào bụng chỉ cảm thấy quanh thân thời tiết nóng toàn tiêu cả người đều mát mẻ. Lục Nhiên xách từ trong giếng một trái dưa hấu cắt thành từng miếng đỏ tươi, nhìn đã thấy mát chứ không cần nói đến chuyện nó đã được ướp lạnh dưới giếng ăn vào sẽ mát đến thế nào nữa. Cố tứ ra ăn một miếng đã thấy cả người trở nên mát mẻ. Lục Nhiên không ăn được nước đá, chỉ có thể ăn đồ ướp lạnh. Nhưng cho dù như vậy nàng cũng đã thấy thỏa mãn rồi. Dưa hấu mùa này có rất nhiều nước ngon vô cùng. À, dưa hấu... Lục thực vừa vào cửa đã thấy những miếng dưa hấu được cắt sẵn trên bàn, hai mắt sáng lên, lập tức cầm lấy một miếng ngồi sùm ở cửa ăn nhồm nhòm. Gặm hai cái, rốt cuộc cũng thoải mái hơn, hắn kéo lại quần áo mình, nói thời tiết này thật sự nóng quá. Lục nghiên nhìn hắn một cái, hỏi Tiểu lâu bên kia có chuyện gì không? Lục thực lau mồ hôi chảy ra, nói không có chuyện gì. Có Chu thuốc theo dõi, không có ta cũng không sao. Chuyện ở chi nhánh, lục nghiên giao toàn quyền cho lục thực quản lý. trong thời gian này lục thực bận rộn đến mức giống như con ốc xoắn vậy nếu nóng quá thì ngươi đừng mặc nhiều quần áo như vậy lục nhiên thấy hắn một thân tây trang trắng rất đẹp nhưng cũng rất nóng vậy không được lục thực cự tuyệt mặc âu phục mới soái khí lục nhiên lục thực cười hắc hắc híp mắt đánh giá lục nhiên nói ngược lại thì tỷ mặc sườn xám thật là đẹp thiên hạ đệ nhất vô địch nghe vậy cố tứ ra bên cạnh gật đầu phụ họa lời của lục thư c đúng vậy rất đẹp xinh đẹp vô cùng Lục nghiên nhịn không được phì cười. Ngày nóng nên nàng đổi thành một thân sườn xám làm cho dáng người trở nên nhanh nhẹn hơn nhiều. Gần đây ăn ngon, lại không có chuyện gì phiền lòng nên nàng đã hơi có da thịt một chút. Sườn xám màu trắng càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng. Da thì trắng mềm, tóc đen như mùn, môi đỏ răng trắng, nhìn giống như một viên chân châu trắng. Vậy cả người tản ra một khí chất ôn nhuận mềm mại. Tỷ ta đói bụng rồi, tỷ làm điểm tâm cho ta ăn đi. Ăn xong dưa hấu, lục thực liền bắt đầu la hét đói bụng. Ta vừa làm mì lạnh nguyên liệu đều ở bên kia. Ngươi tự làm đi, lục Nhiên nói. Lục thực ồ một tiếng, hưng phấn vọt vào trong cầm bát tự làm mì cho mình. Một bóng trắng từ bên ngoài trợt lóe, trực tiếp nhào vào trên vai lục Nhiên. Lục Nhiên xoay đầu nói Tiểu bạch ngươi nóng quá. Trên vai nàng là một con chim nhỏ trắng như tuyết, lông thập phần bóng mượt, vừa nhìn thì biết được chăm sóc rất tốt, khả ái vô cùng. Cố tứ ra giật mình nói, đây là con chim nhỏ ta đưa cho nàng. Lục Nhiên gật đầu. Lúc trước còn sợ nuôi không sống được, không ngờ tiểu gia hỏa này khả năng sinh tồn cao. Nhưng nó và Hắc Dực có chút không hợp. nàng nói đến đây liền nhịn không được mà mỉm cười, vì là một giống chim hung hãn nên móng vuốt của Hắc Dực có thể xé nát một con nai rừng. Nhưng trước mặt Lục Nhiên tính tình nó không khác gì một tiểu hài tử còn biết ghen tuông nữa. Ban đầu Hắc Dực còn định bắt Tiểu Bạch đi mất, may mắn là ta phát hiện sớm. Đến khi tiểu điêu này trưởng thành Hai con vật ấy hoàn toàn không hợp nhau Gặp mặt là nhe răng trợn mắt Cũng may là hắc rực không ở nhà thường xuyên Không thì lục gia sợ là đã gà bay chó sùa Hai người đang đứng nói chuyện trước cửa Lý hạ vội vàng chạy đến Nói đại tiểu thư tứ gia Mã khắc tiên sinh đến Lục niên và cô tứ gia nhìn nhau kinh ngạc Trong mắt họ có thể thấy là hoài nghi cùng với kinh hỉ. Bọn họ đại khái đoán ra ý đồ của mã khắc khi đến đây Sự thật cũng không ngoài dự liệu, lần này Mã Khắc đến mang theo một tin tức cực kỳ tốt đề quốc rốt cuộc cũng chịu buông tha, đồng ý thả lý trí về. Đương nhiên để đổi lấy việc đó, bọn lục nhiên cũng phải bỏ ra không ít điều kiện, nhưng so với lý trí những thứ kia không quan trọng. Từ máy bay nhìn xuống thấy cố thổ quen thuộc mà xa lạ nhất thời lý trí lệ nóng doanh trọng lý trí hắn rốt cuộc đã trở lại. Lý tiên sinh, cố tứ gia đã sớm đợi ở cửa sân bay, vừa thấy người lập tức bước tới ta là cố tử an. hoan nghênh ngài trở về tổ quốc trở lại nước rét cố tử an lý trí là biết cố tứ gia lần này hắn có thể trở về ít nhiều đều nhờ cố tứ gia lúc này hắn có chút thụ sùng nhược kinh chào ngài cố tiên sinh lần này đa tạ ngài ta ở nước ngoài đã nghe thanh danh của ngài rất bản lĩnh đâu có cố tứ gia mỉm cười hắn mặc một thân quân trang nên nhìn thập phần anh tuấn và đáng tin lý tiên sinh từ bỏ tất cả ở nước đê nguyện ý quay về nước rét mới khiến ta phải bội phục Tâm tình lý trí vẫn kích động không thôi. Trở về cố thổ làm cho cả người hắn tự tại không ít. Ta đã đặt khách sạn rồi. Ngài đi đường tàu xe mệt mỏi trước tiên nghỉ ngơi ở khách sạn đã, sau đó từ từ tính. Cố từ ra mở miệng nhất thời chiếm được thiện cảm của lý trí. Ngoại trừ lý trí cùng hắn trở về còn có 5 người nữa, đều là du học sinh nước đê. Biết có thể về nước bọn họ không hề do dự chút nào, lập tức vứt bỏ hết những địa vị danh vọng gây dựng nhiều năm ở nước D mà quay về Tổ quốc Cố Hương. Đương nhiên cũng có một ít du học sinh không muốn trở về. Là một quốc gia có nền khoa học kỹ thuật quân sự phát triển nhất, nước D chính là một quốc gia cực kỳ cường thịnh, hơn nữa cũng thập phần yên ổn. Người có tài ở nước D được đối đãi rất tốt, so với nước xét chiến loạn liên miên làm sao có thể sánh bằng. Điều kiện gian khổ như vậy. Nói không chừng ngay cả mạng sống của họ cũng không còn, sao họ có thể đồng ý trở về. Cho nên, đối với bọn người đồng ý quay về như lý trí, trong lòng cố tứ gia thật sự cảm kích, cũng thật sự kính nể. Bọn họ là những người chân chính khiến người khác tình nguyện gọi một tiếng tiên sinh. Đất nước chúng ta sẽ vĩnh viễn không thua kém người khác. Ta tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày, nước xét chúng ta ngạo nghễ đứng trên đỉnh thế giới, không để nước khác coi thường. Cố tứ ra nói những lời này vô cùng tự tin cả người tàn ra mị lực khó hiểu, khiến người ta muốn tin phục nghe lời. Bọn lý trí nhìn hắn tâm trạng không yên tâm cũng hoàn toàn biến mất. Có một quân nhân như vậy lãnh đạo bọn họ, nước xét sẽ không bị vây hãm mãi mãi. Bọn họ là người nghiên cứu khoa học những chuyện có thể làm được chỉ là cố gắng nghiên cứu mà thôi. Được rồi, xem ra chúng ta cũng phải nỗ lực hết mình. Lý trí nhìn những người khác mỉm cười, tuy rằng chúng ta không phải quân nhân, không ra trận giết địch nhưng những việc chúng ta làm tuyệt đối không vô dụng. Đúng vậy, chuyện chúng ta có thể làm là giúp hết sức mình. Tất cả mọi người cùng cười, trên mặt tràn đầy tự tin. Tuy rằng bọn họ hai tay trói gà không chặt nhưng cũng có thể giúp một tay. mươi 96, bọn lý trí quay về khiến cho rất nhiều người hưng phấn. Cố tứ ra mướn cho họ vài cái tòa nhà kiểu Tây để làm phòng nghiên cứu độc lập những vũ khí lúc trước có được cũng đem mỗi loại vài cây đến đây. Ồ, đây là vũ khí mới được nghiên cứu của nước D và nước T. Lúc trước khi nghiên cứu nó, ra cũng chưa được chạm qua. Hai mắt lý trí phát sáng cầm mấy cây súng lớn nhỏ trong tay. Viện nghiên cứu quân sự nước D nghiên cứu đủ thể loại, súng này hắn chỉ được nghe nói qua chứ chưa từng tiếp xúc. Đương nhiên tất cả là vì phải giữ chút bí mật với bọn họ Dù sao cũng bởi vì bọn họ là người nước xét Vương Hùng, người tới xem này Hắn gọi một nam nhân trung niên bên cạnh Gương mặt nam nhân này có một hàm dâu quay nón Nhìn bộ dáng phóng khoáng, đôi mắt sáng rực Hắn đi tới cầm lên xem xét một lúc Cố tứ ra bây giờ mới nhìn rõ Nam nhân kia có một đôi tay rất đẹp Thon dài hữu lực Khi sờ vào cây súng lại dịu dàng vô cùng Giống như đang vuốt phe tình nhân vậy Răng rác Tiếng vang thanh thúy giống như động phải cơ quan gì đó, đôi tay vương hùng thoăn thoát cây súng trong tay nháy mắt trở thành một đống linh kiện. Lý trí cười híp mắt nói, vương hùng đối với súng đạn có một sự cảm nhận khá sâu sắc. Đôi tay này của hắn đã sờ qua không biết bao nhiêu súng rồi. Cho nên dù cây súng mới chỉ tiếp xúc với hắn lần đầu thì hắn cũng rất nhanh có thể biết được kết cấu của nó mà tháo ra thành một đống linh kiện. Cố tứ ra nhìn thấy vô cùng hâm mộ. Đây đúng là những người chuyên nghiệp, khiến người ta phải cảm thấy sợ hãi Phòng nghiên cứu cũng được chuẩn bị đầy đủ rồi, mấy món vũ khí này đặt ở đây cũng không ai có thể lấy đi Trước tiên ta đem mọi người đi ăn, cố thứ ra cười nói Từ khi xuống máy bay, bọn người lý trí chưa được ăn chút cơm nào Vừa nhìn thấy những thứ trong phòng nghiên cứu tất cả mọi người đều hưng phấn nhào lại ôm lấy đống vũ khí Yêu thích không muốn buông tay, chỉ hẳn không thể lập tức vùi đầu vào mà nghiên cứu nó Những vũ khí này là dùng kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất đương thời. Bọn người lý trí tuy ở nước đê nhưng có nhiều kỹ thuật không được chạm vào, vì vậy rất vui vẻ muốn thử nghiệm. Tuy những loại vũ khí này ta không được tham dự nghiên cứu, bất quá trong lòng đã có một chút dự đoán. Ta không ngờ thứ tốt như vậy các người cũng có thể nắm trong tay. Lý trí vui sướng mãn nhãn nói. Nghe vậy cố tứ ra than nhẹ, nói rõ sự tình của vị vương tiên sinh kia, lão tiên sinh kia đối với nước rét chúng ta là vô cùng nhiệt huyết. thả chết cũng không đồng ý đem đống vũ khí này giao cho nước tê. Bọn người lý trí cũng rất xúc động, bọn họ hiểu được tâm tình vương lão tiên sinh. Vì đất nước thà chết chứ không khuất phục. Thấy không khí có chút nặng nề cố tứ ra nhếch miệng cười, nói không nói những chuyện này nữa chúng ta đi ăn cơm đi. Hắn đương nhiên đem bọn người lý trí đến thực mãn lâu. Ngày hè nóng nực nhưng việc làm ăn của thực mãn lâu không giảm chút nào Thời tiết oi ả nhưng bên vệ đường, sành đường, những khách nhân này vẻ mặt đều tươi cười thập phần vui vẻ náo nhiệt Cố tứ gia vừa vào, hứa thúc liền chú ý, dẫn bọn họ lên lầu, vừa đi vừa cười nói Biết thứ gia muốn đến đây tiểu thư đã sớm sai người lưu lại một gian phòng riêng Không phải nói không còn chỗ sao, tại sao những người đó có Khách nhân tới dùng cơm lại bị báo hết chỗ lúc này nhìn thấy bọn cố tứ gia vừa tiến vào đã được dẫn lên lầu liền có chút bất mãn mà hét lên. Những người khác nghe vậy thì nhìn hắn một cái, có người tốt bụng giải thích ngươi cũng không xem coi đó là ai. Đó chính là cố thứ gia, vị hôn phu của lục tiểu thư, người nhà có thể không có chỗ sao. Bọn người lý trí nghe thấy, đến khi ngồi vào bàn mới mở miệng nói, thì ra đây là tiểu lâu của vị hôn thê thứ gia mở ra. Ta nghĩ có thể khiến Tứ Gia thích chắc chắn là một cô nương rất tốt bụng. cố Tứ Gia cười, khuôn mặt lạnh lùng nháy mắt trở nên dịu dàng hơn, biểu cảm biến hóa rất nhỏ nhưng càng khiến người ta động lòng. Nàng đúng là rất tốt thích nấu nướng, tay nghề nàng rất được các người nếm qua đồ ăn của nàng nhất định sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vời. Tính tình nàng cũng rất dịu dàng, vẻ ngoài lại xinh đẹp, ngón tay cũng đẹp vô cùng. Bọn người lý trí chúng ta đâu có hỏi chi tiết như vậy. Bất quá nhìn thấy biểu cảm cố tứ gia, bọn họ nhìn không được mà nghĩ, xem ra cố tứ gia nhất định rất thích vị lục tiểu thư kia. Dưới ghế có đặt khối băng nên trong phòng coi như mát mẻ. Tiểu nhị đem đến một tô canh đậu xanh đã được ướp lạnh ăn vào toàn thân đều mát mẻ. Quan trọng nhất vẫn là canh đậu xanh này nấu thật sự rất ngon, vừa lạnh vừa thơm, ngon miệng vô cùng. Gần đây thực mãn lâu có làm không ít dưa chua. rau xanh mới hái trộm qua nước nóng nên giữ nguyên được một màu xanh mướt cho vào vải ủ một thời gian rau từ từ lên men ăn vào vừa chua vừa ngon hết sức kích thích cá hầm dưa chua món này được rất nhiều người yêu thích thịt cá tươi mới ngọt ngon cho vào nồi hầm cùng dưa chua ăn vào chua cay ngon miệng thịt cá trắng như thuyết càng làm tăng thêm cảm giác thèm thuồng ăn vào cực kỳ ngon lành cho một miếng cá vào miệng bọn người lý trí hai mắt nhanh chóng sáng kênh Sau thời gian tàu xe mệt mỏi ăn được mỹ thực giống như tất cả đều tan biến. Ban đầu, vì cơ thể mệt mỏi mà không có chút khẩu vị nào thế nhưng nháy mắt đã thay đổi mà kích thích hơn, muốn nhanh chóng được ăn món thứ hai. cố Tứ Gia đã từng ăn thức ăn do lục nhiên nấu, những món này đúng là ngon nhưng so với tay nghề lục nhiên vẫn kém một chút. Đến khi hắn uống một ngụm canh vịt hầm cà chua yên lặng nuốt xóm xong mới hỏi tiểu nhị bên cạnh đại tiểu thư các ngươi ở đây. vẻ mặt tiểu nhị mờ mịt không không biết tứ gia cố tứ gia yên lặng ừ một tiếng bọn người lý trí không hiểu tại sao cố tứ gia lại đột nhiên hỏi như vậy ôi canh vịt này ngon quá trong đám người có một vị múc một chén canh vịt nấu cải chua uống canh đó cực kỳ ngon màu sắc mê người nước canh trong vắt bên trên nồi một lớp váng dầu nhẹ uống vào ngon lại không mỡ chỉ cần uống một ngụm canh thôi đã cảm thấy mỹ vị vô cùng bàn thức ăn này thật sự là ngon đến cực điểm, nhưng để cho người ta thích vẫn là món canh vịt hầm cải chua kia. Da vịt ngọt lịm thịt mềm mà không khô củ cải bên trong được tỉa thành hình dòng điểm mắt hấp thu hết dầu mỡ nên vừa thơm vừa ngon. Tiểu nhị xuống lầu, nói với hứa thúc trường quầy, vừa nãy tứ ra có hỏi ta đại tiểu thư có phải đang ở đây hay không? Đôi mắt hứa thúc lóe sáng, nhịn không được cười nói, cố tứ ra đúng là sâu sắc. Hà, tiểu nhị hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Ý này có nghĩa là đại tiểu thư bọn họ thật sự ở đây. Hứa thúc đi đến sau phòng bếp thấy lục nhiên đang ngồi dưới tàng cây hạnh khổng lồ trên cây còn vài đóa hoa vàng, nhìn thật sự rất tuyệt mỹ. Lục nhiên dựa vào bàn đá, mặc một bộ vái dài tây dương màu xanh nhạt lộ ra cánh tay trắng nõn xinh đẹp, trong tay cầm một chiếc quạt giấy tròn đang ngồi hóng mát. Hứa thúc bước đến nói chuyện với nàng, vừa rồi tứ ra hỏi có phải ngài đến đây hay không? Nghe vậy, lục niên nhịn không được mỉm cười, nói, vậy ngài nói thế nào? Hà tứ ra hỏi tiểu nhị, tiểu nhị cũng không biết ngài đã tới, đương nhiên trả lời không biết. Hứa thúc nói, lục niên nói, chắc chắn chẳng biết ta ở đây. Một thiếu niên đi ra từ phòng bếp, bởi vì đang trong giai đoạn phát triển nên thân mình cao gầy, trong tay mang một phần điểm tâm. Tiểu thư, ngài nếm thử được không? Ngón tay tiểu tài xoa xoa sau lưng, có chút khẩn trương nhìn lục niên. Lục nghiên ừ một cái, đặt quạt xuống, lấy thìa mốc một ít nếm thử, khẽ lắc đầu rồi chỉ điểm hắn. Điểm tâm sợ nhất là gây ngán, cần phải đạt tới mức độ ngọt mà không ngán. Người đừng gấp, cứ từ từ tìm tòi. Thần sắc tiểu tài có chút thất lạc bất quá rất nhanh liền phấn chấn hơn, ta biết ta sẽ lại cố gắng hơn. Tiểu tài cũng là một trợ thủ đắc lực trong bếp nhưng so với việc nấu ăn, hắn thích làm điểm tâm hơn. Lục nghiên thấy hắn đã ngầm học theo kiểu dáng điểm tâm phương Tây liền nhịn không được mà chỉ điểm chút ít. Tiểu tài ở phương diện này thật sự rất có thiên phú, trong thời gian ngắn đã học được khá nhiều loại, chắc khoảng 3 năm liền có thể xuất sư. Tiểu tài, người thật sự may mắn. Có tiểu thư chỉ cho ngươi tương lai ngươi nhất định trở thành điểm tâm đại sư lợi hại. Người trong bếp đều hâm mộ tiểu tài. Đó là đại tiểu thư nha, có thể được đại tiểu thư chỉ dạy chính là vừa may mắn vừa kiêu ngạo. Người ở nhà bếp chỉ có tâm trạng hâm mộ tiểu tài chứ không hề ghen tị, bởi vì mỗi người bọn họ đều đã được tiểu thư chỉ dạy. Tiểu tài cười trong lòng âm thầm quyết định bản thân cần cố gắng hơn một chút. Hắc rực từ trên chơi bay xuống, bỏ lại một con hươu rừng đã chết. Bọn hứa thúc nhìn thấy cũng không nói gì kêu người đem vào nhà bếp. Sùng vật này của đại tiểu thư thường xuyên sẽ đem đến một vài con thú hoang. Đúng rồi, hứa thúc nghĩ ra một chuyện trên mặt tươi cười, nói hai ngày trước hoàng nhân có đến tìm ta, nói là muốn quay về. Hoàng nhân, lục nhiên suy nghĩ hồi lâu mới như ô ra đây là người nào. Nguyên bản là đầu bếp tránh của thực mãn lâu Đồ đệ lục lão ra từ cuối cùng lại bỏ đá xuống giếng Mang theo đầu bếp chạy tới tự tiên cư ở đối diện À, lục nhiên cũng không cảm thấy hứng thú Người không quan trọng, nàng đã sớm quên mất Hứa thúc nói, ông chủ tự tiên cư đã đóng cửa nó Hoàng nhân không còn chỗ nào để đi tuy hắn có tay nghề nhưng những chuyện lúc trước hắn làm toàn bộ lục thủy thành đều biết Một con sói mắt trắng như vậy, căn bản không ai dám thu nhận Không còn nơi nào, hắn liền muốn quay về cũng không nhớ ngày đó hắn đối xử với chúng ta thế nào. Quả thật là si tâm vọng thường. Thật sự rất thú vị. Lục nhiên bình luận, hứa thuốc tràn đầy cam phấn. Bọn họ không có bệnh sao có thể cho một con sói mắt trắng như vậy trở về thực mãn lâu. Trong bếp cũng có người nhỏ giọng thảo luận. Từ sương nói hắn muốn quay về kêu ta cầu tình với tiểu thư. Người nói xem, sao ta có thể đi cầu tình. Lúc bọn họ theo hoàng nhân rời đi, sao không suy xét tình thế thực mãn lâu không tốt? Người cứ mặc kệ bọn họ, lúc đó cứ thành thật mà lưu lại thực mãn lâu không tốt sao? Hiện tại làm sao sẽ xảy ra chuyện này? Lại nói, ngày hôm qua có tiểu lâu khác sai người qua, ra giá này. Hắn giơ lên năm ngón tay. Người bên cạnh khuyên nhủ, người đừng có lần quẩn trong lòng mà chạy qua đó a Ta có ngu như vậy sao? Hắn liếc mắt ta không phải bọn từ xương. Ta biết hiện tại thành thật đi theo tiểu thư mới là có tiền đồ. Bây giờ danh vọng của thực mãn lâu ở Lục Thủy Thành càng ngày càng tăng, còn đầu bếp của nơi này cũng trở nên nổi tiếng. Chỉ cần là người có thể nấu nướng, giá cả có thể so với đầu bếp nhất đẳng của những tửu lâu khác. Quả nhiên, theo đại tiểu thư có thịt ăn. mươi 97, Lục Gia nhận được một phong thư, bên trên ghi là gửi cho Lục Lão Gia tử. Có điều Lục Lão Gia tử đã qua đời từ sớm, bức thư kia liền rơi vào tay Lục niên. Số nhà 99 đường ngô đồng. Lục Nhiên lật bức thư lên, nhìn vào địa chỉ gửi đi, nhịn không được thì thào tỉnh quy. Lục Nhiên cảm thấy địa chỉ này có chút quen tai, hình như nàng đã nghe qua hoặc gặp ở đâu đó địa chủ này. Một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu, Lục Nhiên nhớ ra, đi đến bàn trang điểm lấy một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ đựng hơn 10 tờ hóa đơn gửi tiền, trên đó chỉ có một hàng địa chỉ, số nhà 99 đường ngô đồng. Lục Niên nhìn địa chỉ này, hơi đăm chiêu. Mở bức thư trong tay ra, lục nghiên nhanh chóng đọc xong, biểu cảm không dâu được vẻ, khiếp sợ. Nàng vạn vạn không ngờ rằng lục lão ra từ ngầm bỏ tiền ra tiến hành nghiên cứu quân sự. Số tiền gửi đến căn nhà số 99 kia không hề nhỏ, tất cả đều dùng để nghiên cứu quân sự. Nghiên cứu này đã kéo dài được 4 năm, số tiền chi ra không dưới trăm vạn. Đặt bức thư xuống, lục nhiên hiểu ra tại sao lục lão gia từ đột nhiên lại chuyển một số tiền lớn như vậy ra ngoài, suýt nữa khiến cho lục gia không cưỡng dậy nổi. Nguyên nhân chủ yếu là vì khi đó đang ở trong giai đoạn mấu chốt cần rất nhiều tiền để giải quyết. Lục lão gia tử là người suy nghĩ thấu đáo, nhưng ông lại không ngờ rằng mình lại bị bệnh nặng mà qua đời nhanh như vậy, lục thủy thành thiếu chút nữa đã không còn cái tên lục gia. hàm ý trong phong thư này là muốn mời lục lão gia tử đến tình quy đối phương có nhắc đến việc nghiên cứu tiến triển vượt bậc lục Nhiên hơi suy nghĩ một chút cầm bức thư đi đến cố gia lục tiểu thư người gác cửa của cố dí nhìn thấy lục nghiên thì liền kinh ngạc nhanh chóng mời vào ngài đến tìm tứ gia đúng không vừa vặn tứ gia đang ở nhà lục nghiên mỉm cười với đối phương từ sớm đã có người làm nhìn thấy nàng cất bước chạy đến thư phòng cố tứ gia báo cho hắn tứ gia lục đại tiểu thư đến Người trong thư phòng quay mặt nhìn nhau, sau đó hai mắt như phát sáng. Cố tứ gia không để tâm đến bọn họ, nói: "Các ngươi về trước đi." "Ôi, có người lên tiếng, tứ gia, thật vất vả mới có một dịp thứ nãi nãi đến đây, hãy cho chúng ta gặp mặt đi." Nghe nói bộ dạng thứ nãi nãi xinh đẹp như tiên, chúng ta còn chưa từng thấy qua. Không giống những người khác thích ra ngoài vui vẻ, Lục nhiên chỉ ở trong nhà, không thích ra ngoài cho nên người ngoài mới chỉ nghe danh nàng chứ chưa từng gặp mặt trong lòng đối với nàng rất tò mò. Nhưng cố tứ gia sẽ chịu ý đám bọn họ sao? Chắc chắn là không rồi. Cho nên hắn lãnh khóc vô tình cự tuyệt bọn họ, đừng có nằm mơ. Những người khác, bá đảo, khi nhục, keo kiệt, mọi người nhịn không được nói thầm. Những lời như thế này cũng chỉ dám tụ nhủ với bản thân, trước mặt cố tứ gia cả đám chỉ dám nhu thuận như chim cốt vậy. Cố tứ gia bước ra khỏi thư phòng. Lúc hắn đi ra, lục nhiên đã bước đến hoa viên. Nàng mặc một bộ váy lụa dài màu trắng, từng lớp váy đông đưa theo bước chân nàng, dưới chân mang giày cao gót cả người xinh đẹp xuất trần. Sao đột nhiên lại tới đây? Cố tứ gia nắm lấy tay nàng đỡ lên bậc thang, thuận miệng hỏi, trong lòng vui vẻ vô cùng. Lục nhiên thành thật nói, ta có việc cuốn tìm chàng. Cố tứ gia khẽ gật đầu, đưa nàng đến thư phòng. lục nhiên nhíu mày hơi chần chừ hỏi ta có cần đi thỉnh an cố phu nhân trước hay không cố tứ gia cũng không quay lại nói không cần ta sai người nói cho mẫu thân một tiếng là được nghe vậy lục nhiên chỉ có thể gật đầu hai người bước vào thư phòng nơi này khá rộng lớn nhưng thân hình cao gầy của cố tứ gia ở đó lại khiến cho người ta cảm thấy thật chật chội Khi thế quá cường đại, cho dù ở trước mặt lục nhiên hắn đã mềm mỏng đi một ít nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy tất cả mọi ngõ ngách đều có sự hiện hữu của hắn. Hắn gọi, muốn uống chút gì không? Để ta sai người đưa đồ uống đến. Lục nhiên giữ tay hắn lại, hơi cười nhếch mép kinh ngạc nói chàng khẩn trương sao. Cố tứ gia. Chăm chú nhìn vào ánh mắt đang cười kia, hắn thở hắt ra một cái cúi đầu hôn lên mí mắt nàng, thuận tay ôm vài trong lòng, vòng lấy eo nàng, dự cầm vào vai thấp giọng nói, đây là lần đầu tiên nàng đến thư phòng của ta. Ở thư phòng của hắn, ở nơi của hắn tiểu cô nương ấy đứng trước mặt hắn làm cho tâm hắn cũng trở nên dịu đi. Lục nghiên nhịn không được mỉm cười, nụ cười thật mềm mại xinh đẹp khiến người ta giật mình. Cố tứ ra đặt nàng lên bàn cúi đầu xuống hôn lên môi nàng. Tiểu cô nương này vừa nhìn thấy nàng, hắn chỉ muốn hôn nàng thật lâu thật lâu. Lục Nhiên hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại, vui vẻ đón lấy nụ hôn của hắn. Xuân Hạnh và Hòa Hương không vào chủ, đứng bên ngoài canh chừng, bị nha hoàn của cố gia lôi kéo đi qua chỗ khác ăn điểm tâm. Lục tiểu thư thật là đẹp, nhìn như tiên nữ vậy. Đứng chung một chỗ với tứ gia giống như là cái gì nhỉ à như tiên đồng ngọc nữ vậy. Tiểu nha hoàn liếu díu nói cố gắng tìm một từ thích hợp để miêu tả. khi lục tiểu thư ở đây nàng cảm giác tứ gia không đáng sợ nữa xuân hạnh mỉm cười tiểu thư chúng ta đương nhiên xinh đẹp từ nhỏ nàng đã là một mỹ nhân lúc diệp tinh bước đến đã thấy xuân hạnh và hòa hương cước bộ hơi khựng lại hai nha đầu này không phải là người bên cạnh lục nhiên sao diệp tiểu thư bọn nha đầu nhìn thấy diệp tinh lập tức đứng thức diệp tiểu thư tìm tứ gia chúng ta có chuyện sao không khéo tứ gia đang có khách Diệp Tinh trần trừ một chút nói, không sao ta không có chuyện gì quan trọng, chỉ là làm một ít điểm tâm, muốn đưa cho Tư Thúc nếm thử. Nếu Tư Thúc có việc ta không quấy rầy nữa. Nói xong, nàng nhìn cánh cửa thư phòng, đưa điểm tâm cho nha hoàn, biểu cảm có chút kỳ quái rồi rời đi. Trong thư phòng, lục nhiên lấy bức thư ra đưa cho cô thứ gia. Lúc cố tứ gia đọc thư thì nàng đào mắt nhìn khắp phòng, sau đó ngồi dựa vào một chiếc ghế sát cửa sổ. Ngoài cửa sổ trồng một dàn hoa đang leo khắp nơi. Hiện tại là mùa hoa nở rộ nhất đoá hoa xinh đẹp khoe sắc dưới ánh nắng chói trang, nhìn thật sự rất mát mắt. Hoa kia nở rất nhiều, có vài cành đã bỏ đến cửa sổ, vừa đưa tay ra đã có thể chạm vào. Lục nhiên một tay chống đầu, một tay vuốt ve đóa hoa ngay cạnh mình. Cố thứ ra đọc thư xong quay lại đã nhìn thấy nàng đang thưởng thức đóa hoa kia. cành hoa nằm trong đôi bàn tay trắng nõn nà mềm mại của nàng càng làm tôn lên sự thon dài của nó thật là quá đẹp. Hạ nhân bưng trà lên bởi vì lục nhiên thể hàn nên không có trà lạnh mà là trà sữa nóng. Sữa tươi nấu lên rồi cho lá trà vào uống thơm mắt lại không quá nồng. Cố tứ gia rót một ly cho lục nhiên đưa đến trước mặt nàng hỏi thư này trong lòng nàng nghĩ thế nào. Lục nhiên nhìn về phía cố tứ gia nói ta muốn đến tỉnh quy một chuyến. Cố tứ gia chăm chú nhìn nàng. Lục nghiên nghĩ một chút nói, ra ra tiêu nhiều tiền như vậy rốt cuộc là để làm gì ta muốn tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, nếu người gửi thư không nói dối thì nghiên cứu đã có tiến triển vượt bậc ta càng muốn đi xem sao. Cố tứ gia trầm mặc một hồi, thừa dài, hiện tại thế đạo không an ổn, tỉnh S ta còn có thể che chở nàng, nhưng ra khỏi đây lại ngoài tầm với của ta, làm sao ta có thể bảo hộ nàng. Y tư chính là không đồng ý. Lần trước lục nghiên đến tỉnh hát thiền nhiên để lại bóng ma trong lòng cố tứ gia. Quan trọng nhất do tình thế hiện tại có biến hóa, phương Bắc nhất định sẽ có động tĩnh. Nếu lúc đó Lục Nhiên đang ở bên ngoài, làm sao Cố Tứ Gia có thể yên tâm trong lòng. Lục Nhiên biết hắn lo lắng cho mình, cảm thấy vô cùng ấm áp. Ta biết thế đạo rối loạn nhưng nếu những việc được ghi trong thư là thật đối với chúng ta nhất định là một chuyện không nhỏ, điều này rất quan trọng. Lục Nhiên cố gắng thuyết phục Cố Tứ Gia. Cố Tứ Gia nhíu mày ta kêu người khác đi xem thử cũng vậy thôi. Lục Nhiên lắc đầu, nói thành quả nghiên cứu quan trọng như vậy sao có thể dễ dàng đưa ra. Đối với chuyện này, bọn họ khẳng định vô cùng cẩn thận. Chàng cũng biết, nếu là người khác, bọn họ không nhất định sẽ nói thật với hắn, nhưng ta là cháu gái của Gia Gia, độ tín nhiệm của ta đối với bọn họ rất cao. Cố tứ Gia không nói gì, dường như đang suy nghĩ. Lục Nhiên dựa đầu vào người hắn, xả tay áo hắn xuống, nói, được rồi, chàng đừng suy nghĩ nữa, cứ quyết định vậy đi. Hơn nữa tỉnh quy là địa bàn của Phùng Trinh Viễn, có nàng ta ở đó, chắc chắn ta không sao. Phùng Trinh Viễn, nghe thấy cái tên này, chân mày cố tứ ra mới hơi giãn ra. Mặc dù chỉ là một nữ hài tử nhưng năng lực của Phùng Trinh Viễn không thể khinh thường. Toàn bộ bốn thành thị của phía đông bắc đều là địa bàn của Phùng gia bọn họ. Phùng gia tại đây chính là vua một cõi. Mà Phùng Trinh Viễn là người đáng tin, nếu có hắn ở đó thật sự khiến người ta yên tâm. Lục Nhiên thấy hắn đã hơi buông lỏng, thừa thắng truy kích ta sẽ mang liễu ngu và xử phương theo. Thân thủ của hai người bọn họ rất tốt nhất định có thể bảo hộ ta. Không thì ta cũng có thể mượn người từ lão tôn. Nhóm người lão tôn đều là giang hồ tụ họp thân thủ khá tốt. Nếu có thể mượn lực từ bọn họ, sự an toàn của Lục Nhiên nhất định được bảo đảm. Cố tứ ra thở dài, không có biện pháp nào từ chối Lục Nhiên nữa. Lục Nhiên là một người độc lập chuyện nàng muốn làm không ai có thể thay đổi được. Từ hắn có thể làm chỉ là tự mình cố gắng bảo vệ nàng thật tốt Lục Nhiên nhìn ra hắn miệng cứng lòng mềm Nói ta cũng sẽ khảo sát tình quy coi có thể làm ăn được hay không Từ trước đến nay phương Bắc là nơi phồn hoa sầm uất Nếu có thể giao thương thì tốt quá Cố tứ ra cầm lấy tay nàng vuốt ve Ngón tay vẽ vẽ lên lòng bàn tay nàng Lục Nhiên cảm thấy hơi ngứa ngáy Theo bản năng rụt tay về Lầm bầm trên tay ta có vết chai Cho dù có sờ thế nào cũng không mềm mại được Ta biết các ngươi đều thích người có bàn tay nhẵn nhụi. Các ngươi là ai, cố tứ ra chậm rãi mở miệng xoa xoa lòng bàn tay cào nàng, người khác thế nào ta không biết nhưng cho dù tay của ai có đẹp thế nào đi nữa ta cũng không thích. Ta chỉ thích tay của nàng, cũng chỉ thích nàng. Tay lục nhiên rất đẹp, không giống với những tiểu nha đầu khác tay nàng lúc nào cũng sạch sẽ. Vì phải xuống bếp nên nàng không chừa móng tay, cũng không sơn phết gì lên. Nếu như có thể sơn móng tay màu đỏ, tay này khẳng định càng đẹp hơn. Trong lòng cố tứ gia nghĩ vậy, còn lục nhiên lại nói thầm trong lòng, có đôi khi cô tứ gia nói chuyện thật là êm tai. Bất quá nàng hiểu rõ, cố tứ gia so với với mình càng đau xót đôi tay này hơn, thường xuyên cầm tay nàng mà xem xét. Lục nghiên nhìn Cô Thứ Gia, suy nghĩ có nên điều chế thuốc nước thoa lên cho vết chai biến mất tránh để Cô Thứ Gia nhìn thấy tay nàng lúc nào cũng lộ ra biểu cảm đau lòng, giống như nàng phải chịu ủy khuất to lớn nào đó vậy. Hiện tại nàng cũng chỉ thỉnh thoảng mới xuống bếp, thực mãn lâu đã không còn cần nàng chống đỡ, dựa vào tay nghề của người khác đã đủ rồi. mươi 98, tỉnh Quy nằm ở phía Bắc dựa vào việc cả ba tỉnh ở Đông Bắc đều là địa bàn của Phùng Gia mà nói danh vọng của họ nơi đây cực cao. Bọn người lục nhiên vừa xuống xe lửa, khí hậu nóng bức bên ngoài liền tràn ra bao lấy họ người ở bốn phía tấp nập chen lấn càng làm họ đổ nhiều mồ hôi hơn. Tiểu thư, bọn người liễu ngu đi theo bảo vệ bên cạnh nàng, tránh người khác va chạm. Đại tiểu thư của bọn họ thân thể yêu kiều mềm mại như đồ sứ vậy, bị người ta chạm một cái đã muốn vỡ nát. Tuy Phùng Trinh Viễn không tới đón họ nhưng cũng phái phó quan thân cận đến. Đây là một phó quan khá lạ, họ ngụy tên là ái Quốc. Ngụy ái quốc mặt mày hỏa ái, nhìn vào khá có cảm tình. Thấy lục nhiên liền sai người lập tức sách hành lý cho họ, bung dù che lục nhiên, cả đám vây quanh lục nhiên mà ra khỏi nơi đó. Lúc đó thiếu tướng nói với ta chỉ cần thấy cô nương xinh đẹp nhất trong đám chắc chắn đó là lục đại tiểu thư. Ngụy ái quốc tươi cười cho nên khi lục tiểu thư vừa xuống xe, từ xa xa nhìn tới ta đã thấy ngài. Lời nói nịnh nọt phát ra từ miệng hắn cũng khiến cho người ta thấy thật sự đáng tin. Mọi người lên xe, trên xe chuẩn bị sẵn điểm tâm trà nước. Trà là loại trà lạnh giải khắt nhưng không ướp lạnh, chuẩn bị riêng cho lục nhiên, lấy ô mai nấu cùng uống vào chua chua ngọt ngọt rất ngon. Còn loại dành cho người khác đều được ướp lạnh. Hồ tử uống vào một chén trà lạnh rốt cuộc cũng sảng khoái hơn, kéo keo tay trang trên người mình. Hồ tử và hai người nữa đều thuê từ chỗ lão tôn, ba người này so với số còn lại khí chất rất khác biệt. ngụy ái quốc nhịn không được mà nhìn vài lần. Ba người này vừa nhìn đã biết là loại người liếm máu trên đao súng mà sống, không dễ chọc vào. Không biết tại sao bên người vị lục tiểu thư này lại có dạng người như thế. ngụy ái quốc nói, trước tiên ta sẽ mang các vị đến chỗ nghĩ. Thiếu tướng muốn ngài ở phùng ra nhưng lại sợ ngài không tự nhiên liền an bài phòng nơi cắt, chắc chắn ngài sẽ rất thích. Mở cửa ra liền thấy trong sân có một cây thạch lựu khổng lồ, hoa lựu đỏ ngập như máu chen trúc trên cành có vài đóa hoa đã kết thành quả treo lủng lẳng trên cây. bên trái là một cái ao nhỏ trồng hoa sen dưới ao có mấy con cá đang bơi lội toàn bộ khoảng sân tràn đầy sức sống mãnh liệt vào phòng người hầu mang dương hành lý vào sau đó bưng thức ăn lên lục niên chỉ ăn một ít sau đó thì lên giường nghỉ ngơi xe lửa này tốc độ rất nhanh rất tiện lợi nhưng thời tiết quá nóng khiến cho bên trong cũng có chút oi bức điều này làm cả người lục niên ỉu xìu sau khi ngủ một giấc tinh thần cũng khôi phục không ít Tức dậy, nàng bật đèn nhìn đồng hồ đã hai giờ khuya, bên ngoài tối đen có thể nghe thấy thanh âm gió thổi qua từng nhánh cây. Lục Nhiên nằm một lát liền nghe bụng kêu vang, tuy thứ chi lười biếng vẫn không chịu nổi đứng lên, lê dép xuống bếp nấu ăn. Phùng Trinh Viễn đã cố ý dặn dò phòng bếp phải chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu nướng mới nhất. Lục Nhiên nhìn lướt qua một lượt, sắc trời đã muộn nên chi tùy thiện nấu mì ăn. Bột mì vàng nhặt được châm nước vào nhào, đập thêm một cái trứng gà để tăng thêm độ ngon, sau đó thì nhào cho mịn, Khoảng hơn 10 phút, phần bột vàng tươi đã được nhào xong. Nhào bột nhìn thì đơn giản, thực tế cần rất nhiều khí lực và kỹ năng mới có thể nhào ra một cục bột mềm mịn bên trong, giòn dai bên ngoài ăn thập phần ngon miệng. Có người dựa vào khả năng nhào bột của mình mà sống khỏe cả đời. Bột nhào xong thì lấy chày cán mỏng rồi cắt thành từng sợi vừa phải. Cho chút bột áo bên ngoài để đừng dính, Lục Nhiên xoay qua bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu nước dùng. Làm cho ta một chén nữa. Không biết từ lúc nào, Phùng Trinh Viễn đã chạy tới cửa, đột nhiên mở miệng nói. Lục Nhiên hoảng sợ, ngươi tới từ lúc nào vậy? Nói xong, nàng đi lấy thịt ba chỉ tới, cầm dao phay băng nguyễn, vo thành thường viên. Phùng Trinh Viễn bước tới gần. đôi chân nàng cao dài mặc một chiếc áo sơ mi trắng vạt áo thủy thiện cho vào lưng quần tóc vuốt ra sau ót lộ ra vầng trán trơn bóng cả người toát ra khí chất phóng đãng bất kham vừa nhìn thấy đã khiến người ta cảm thấy nàng là con người không đứng đắn ta cũng vừa mới tới nàng dựa vào bếp lò miễn cưỡng ngáp một cái vừa vặn ra đang đói bụng ngươi làm cho ta một chén mì đi lục nhiên gật đầu cũng may ta làm khá nhiều phùng trinh viễn dạo một vòng nhà bếp hỏi ta có thể giúp gì không Lục nhiên nhìn thoáng qua thấy hồ nuôi cá tôm liền cho nàng ta giết cá bóc tôm. Được rồi, Phùng Trinh viễn ham he, bộ dáng như chuẩn bị làm đại sự tự tin vô cùng. Cá chích béo ú cầm trong tay trượt tới trượt lui có vẻ nặng tầm 2 cân. Phùng Trinh viễn cầm dao khoa chân múa tay một chút, rốt cuộc chặt xuống con cá. Nàng nghĩ đau mình hạ xuống, thế nào con cá này cũng chết. Vèo. đôi cá vung lên, Phùng Trinh Viễn nhất thời bắt không được con cá lại rơi vào chậu còn lú đầu lên khỏi mặt nước như trêu chọc nàng. Phùng Trinh Viễn, chờ đó cho lão tử, tình trạng tiếp theo ở nhà bếp là cá bay tôm nhảy. Lục Nhiên nhìn nước đầy sàn, trực tiếp đuổi Phùng Trinh Viễn ra khỏi bếp. Phùng Trinh Viễn hừ một tiếng, dựa vào cửa nói, chỉ là nghiệp vụ của ta không thuần thục mà thôi. Luyện tập nhiều một chút nhất định ta sẽ làm được, Lục Nhiên nói coi như xong rồi. Tay người vẫn nên rút súng đánh nhau đi. Nàng cầm dao, giết cá một cách thuần thục. Mổ bụng moi ruột ra vô cùng lưu loát. Phùng Trinh viễn đứng nhìn, sau lưng có chút ớn lạnh. Rõ ràng là một thiểu cô nương nũng nhịu thế nhưng đôi tay này cũng thật ngoan độc. Cá cắt thành từng lát xương băm nguyễn vo thành từng viên tròn. Tôm cũng làm như vậy thành tôm viên. thịt viên đỏ tôm viên cá viên trắng như tuyết còn có rau viên xanh mướt nấu trong nước sôi. Mấy viên tròn này lăn lộn trong nồi một lúc thì cho mì cán vào nấu cùng cho chín mới mốc ra bát sứ trắng. Nước dùng nồi một tầng váng dầu vàng nhạt vắt mì vàng tươi trong chén bên dưới những loại viên cá tôm thả vào một ít hành lá cùng rau thơm. Chén mì hoàn tử đã hoàn thành. Cá viên ngon tôm viên cảm giác thật sự bùng nổ thịt viên mềm mại còn có rau viên làm bớt ngán phối hợp cùng mì cán dai mềm khiến người ta ăn không thể ngừng được. Tay nghề của ngươi thật sự tuyệt vời a Phùng Trinh Viễn ăn một viên tôm, nhịn không được mà cảm thán, thật là tiện nghi cho cố tử ăn mà. Ăn mì xong, uống nước súp, dạ dày trống rỗng cũng thấy thỏa mãn. Hơi nóng lần quẩn trong người rồi đầy mùi hương thức ăn lên mũi đúng là hạnh phúc không diễn tả hết. Phùng Trinh Viễn dựa lưng vào ghế nói, đây là tòa nhà bên ngoài của ta, ngươi không cần thấy ngại. Có chuyện gì cứ tìm cửu nương, phân phó bà làm là được. Lục Nhiên cười, nói cảm ơn. À đúng rồi, ngươi tới tỉnh Quy làm gì vậy? Phương Bắc gần đây không Thái Bình cho lắm, bên nước Tê sắp tới chắc sẽ có động tĩnh. Cố Tư An chắc cũng biết, vậy mà dám cho ngươi ra đây. Phùng Trinh Viễn nói, lục nhiên bất đắc dĩ, đương nhiên hắn không đồng ý, nhưng ta đến đây là có việc quan trọng. Nếu phải chờ thì không biết chờ đến khi nào. Phùng Trinh Viễn gật đầu, cũng không truy hỏi nàng đến tỉnh Quy làm gì, chỉ muốn nàng có thể yên tâm dừng chân thôi. Phùng Trinh Viễn là người bận rộn. Những ngày tiếp theo, Lục Nhiên rất ít khi thấy nàng ta. Vài lần nhìn thấy đều vô cùng vội vàng, trên mặt cũng là biểu cảm lạnh lùng. Có vẻ tình thế bên ngoài không tốt lắm. Đây là lần đầu tiên Lục Nhiên đến tỉnh Quy. nghỉ ngơi hai ngày, nàng liền dẫn theo người đi loanh quanh bên ngoài, thấy được rất nhiều đồ ăn mới mẻ, nhất là phố ăn vặt trong thành. Từ đầu đường đến cuối phố, một hàng ăn một miếng cũng có thể khiến người ta tròn vo cái bụng. Đậu phụ non được áo một lớp đường bên ngoài là món ăn ngon hiếm có, ăn vào liền tan ra tuyệt vô cùng. Đậu phụ thúi, mùi hương tỏa ra cả con đường nhưng nếu ăn được người mới phát hiện ra mùi vị nó rất thơm, càng thúi lại càng thơm. Trừ hai loại đó thì còn có thịt xiên, bánh rán và mấy sạp bánh ngọt do người nước ngoài bán. Bánh ngọt mềm mại mịn màng mùi thơm lại ngọt ngào nhưng giá cả khá cao. Đi dạo trong thành vài ngày, liễu ngô bọn họ cũng nghe ngóng được địa chỉ số 99 đường ngô đồng kia. Đó là một tòa nhà kiểu tây ba tầng, ngoài tường trồng thường xuyên leo đầy, nhìn rất đẹp mắt. Hàng xóm xung quanh nói người trong nhà này ra vào thường xuyên chỉ có một lão bộc, đại khái chính là quản gia, phụ trách mua đồ. Liễu ngu nói tin tức mình nghe được bất quá ít người thấy được gia chủ. Bên trong dường như không chỉ có một người, có người thấy được người ra vào bên trong nhưng mỗi lần mỗi khác. Lục niên khé gật đầu, nhìn về phía tay trái của mình. Nơi đó khắc ba chữ, nhà số 99, cửa sắt đen cao lớn ngăn tòa nhà với thế giới bên ngoài. Số 99 đường Ngô Đồng, rốt cuộc cũng đã tìm được nó. Chương 99, đám người Lục Nhiên đứng ở đó gật rất nhiều sự chú ý của người khác. Lục Nhiên đứng hàng đầu, mặc một bộ váy dài màu hạnh hoàng, lộ ra mắt cá chân xinh đẹp tinh xảo, từ đầu đến chân toát ra quý khí mỹ lệ vô cùng. Sau lưng nàng có vẻ là bảo tiêu, khí chất lãnh ngạnh hung hãn. Những người tò mò gần đó vừa liếc mắt nhìn đã thấy bên hông họ có dắt cái gì đó mà phòng to liền sợ hãi thu hồi ánh mắt. Thứ phồng lên bên hông kia chẳng lẽ là súng. Nghĩ đến chuyện đó, mọi người nhìn không được mà hít vào một ngụm lãnh khí. Đám người kia vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Hy vọng bọn họ đừng mang đến phiền toái cho người khác. Lục nhiên nhìn chằm chằm cửa sắt lớn sau đó ấn chôm cửa. Chỉ chốc lát đã có một lão bộc mặc áo dài màu xanh vội vàng đi ra. Các vị có việc gì không? Ánh mắt lão Bộc đục ngầu đảo qua người bọn họ giống như đang nghiên cứu. Lục Nhiên mỉm cười, nói: "Chào ngài, lão nhân gia. Ta đến tìm chủ nhà." Lão Bộc nói: "Xin lỗi, tiên sinh nhà ta không có nhà." Người cứ nói với hắn: "Ta họ Lục." Lục Nhiên ngắt lời ông: "Ta biết chủ nhà của ngươi đang ở đây." Lão Bộc đánh giá bọn họ một lát, trầm mặc hai giây, nói: "Mong các vị chờ một lát." Nói xong ông xoay người vào nhà. Lát sau đã thấy một nam nhân trung niên dâu ria sồm xoàng vội vàng đi ra y phục trên người giống như vừa khoác đại vào, nút thắt còn cài lộn xộn Nhìn thấy bọn lục người, hắn có chút kinh nghi bất định kinh ngạc khó hiểu vị tiểu thư này. Lục lập tùng là gia gia của ta. Lục nghiên lấy lá thư ra thành khẩn nói, gia gia ta đã qua đời vào 4 năm trước cho nên phong thư này được chuyển cho ta. Nghe được tin lục lão ra từ qua đời, đôi mắt hắn như co rút lại, lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Hắn nhìn sơ qua bức thư, xác định đây chính là bức do chính mà gửi đi Thần sắc có chút phức tạp nói, tại sao lại như vậy Năm ấy ta còn thấy thân thể lão gia từ thập phần khỏe mạnh Lục Nhiên lộ ra biểu cảm ảm đạm, nói, ra gia, gia đã lớn tuổi, bị bệnh cấp tính, không vượt qua được Người tên là gì? Lục Nhiên, nam nhân gật đầu, mở cửa cho bọn họ vào, vào đây đi đã Ta họ thư tên là Đông Ly, người gọi ta thúc thúc là được Hắn mở miệng nói, thúc thúc Lục Nhiên lập tức kêu một tiếng. Tiểu cô nương bộ dạng xinh đẹp, khí chất thanh lãnh trầm tĩnh làm cho người ta sinh ra cảm giác tin cậy. Thư Đông Ly đánh giá một lúc rồi âm thầm gật đùa, khí độ như thế này quả nhiên là cháu gái của Lục Lão gia tử. Bọn họ ngồi xuống ghế, Lão bộc bưng trà lên, Lục Nhiên thấp giọng cảm ơn. Thư Đông Ly thở dài, ta vẫn còn nhớ rất rõ phong thái năm đó của Lục Lão gia tử. Không ngờ đến lúc có tin tức lại là ông đã qua đời. Lục Nhiên nói ta cũng không ngờ ra ra thế nhưng lại quen biết với thuốc thuốc. Càng không ngờ ông lại lén lút đầu tư trong nghiên cứu của mọi người. Thậm chí 4 năm trước ông đã đem tất cả vốn liến của Lục gia ra đầu tư. Chắc ngài không biết không có số tiền đó, Lục gia chúng ta nhém xíu đã sụp đổ. Nghe vậy thần sắc thư Đông Ly có chút khoan dung, lẩm bẩm nói 4 năm trước. 4 năm trước đúng là thời điểm nghiên cứu của bọn họ gặp trục trặc. Không còn cách nào khác hắn đành mở lời xin giúp đỡ từ lục lão gia tử xa xôi ngàn dặm. Không phụ sự kỳ vọng của hắn, lục lão gia tử nhanh chóng gửi một số tiền lớn đến phòng nghiên cứu mới thoát khỏi nguy cơ. Nhưng hắn không ngờ rằng trong đó có nội tình như vậy. Lục lão gia tử là một người đại nghĩa. Từ đông ly chỉ có thể cảm thán. Sau khi gửi số tiền đó vào 4 năm trước, lục lão gia tử không còn liên hệ gì với bọn họ. Thư đông ly tưởng rằng ông đang bất mãn với bọn họ nên buồn bực không thôi, nghĩ muốn nghiên cứu cái gì đó ngay lập tức để báo đáp cho ông. Không ngờ, đến lúc nghiên cứu ra cái gì đó thì lục lão gia tử đã qua đời. Phục hồi tinh thần từ suy nghĩ của mình, thư đông ly nhìn tiểu cô nương trước mặt thần sắc bi thương. Lục nghiên thấy vậy, nói ta thấy trong thư thuốc thúc nói nghiên cứu có tiến triển vượt bậc. Ta đối với chuyện này có chút hứng thú, không biết thuốc thúc có thể mở mang tầm mắt cho ta hay không. thư Đông Ly lắc đầu, ngươi là một tiểu cô nương, không cần quan tâm những thứ này. Lục Nhiên nhíu mày nói thúc thúc có từng nghe qua cố gia tình ép, cố gia tình ép. Thư Đông Ly gật đầu, không rõ tại sao Lục Nhiên đột nhiên lại nhắc tới cố gia. vị hôn phu của ta là thiếu tướng cố gia. Lục Nhiên chăm chú nhìn Thư Đông Ly, hắn kinh ngạc đến cực điểm. trong mắt nàng như đang cười, nói ngài biết nước ta hiện nay vấn đề quân sự vô cùng nan giải. Cho nên, đối với nghiên cứu của Thúc Thúc ta thật sự cảm tai á hứng thú. Hiện tại ở lục gia ta là nương gia. Ta là cháu gái của gia gia, Thúc Thúc có thể hoàn toàn tin tưởng ta. cố Thiếu Tướng là vị hôn phu của ngươi. Thư Đông Ly có chút hoảng hốt thốt ra hôn phu của ngươi không phải là cố gia tôn thiếu gia sao. Lục nhiên nàng không ngờ ngay cả việc đó lục lão gia tử cũng nói cho vị tiên sinh thư Đông Ly này biết. Chuyện này nói ra vô cùng dài dòng. Ta có rất nhiều thời gian. Lục Nhiên, dù sao thì ý chính là ta với vị tôn thiếu gia của cố gia kia đã giải trừ hôn ước. Hiện tại vị hôn phu của ta chồng tương lai ta là thứ gia của cố gia. Thư Đông Ly ngạc nhiên nói, nói cách khác vị hôn phu trước kia của ngươi bây giờ phải gọi ngươi một tiếng thầm thầm. Lục Nhiên gian nan gật đầu. Phải vậy chứ, đại chất nữ. Thư Đông Ly vỗ vỗ bả vai Lục Nhiên, mặt mày vui vẻ ta nghe nói cố thứ gia này rất khó trị, nhiều danh môn khuê tú đều không thể làm hắn để ý. Thế nhưng ngươi lại có thể giói cố thứ gia này lại thật sự Hắn duỗi ngón tay cái lên Lục nghiên nhất thời giờ khóc giờ cười Vị thư đông ly tiên sinh này tính tình cởi mở hơn rất nhiều so với những gì nàng nghĩ Thư đông ly mở miệng nói Đại chất nữ đối với nghiên cứu của chúng ta cảm thấy hứng thú Đương nhiên ta không có ý kiến ngươi là cháu gái của lục lão gia tử Ngươi mở miệng ta không có lý do gì cự tuyệt Chỉ là trừ ngươi ra còn có người khác hứng thú với nghiên cứu của chúng ta Đối phương cũng là người có tiếng nói ở bên trên, lai giả bất thiện a Nghe vậy, lục niên vô cùng sửng sốt. Chương 100, theo như lời thư đông ly thì người nọ họ lâm, tên một chữ khôi. Vị lâm tiên sinh này bộ dáng có vẻ khá nham hiểm, ta không muốn hợp tác với người như vậy, rất khó đoán được tâm tư. Hắn chỉ muốn yên lặng làm nghiên cứu của mình mà thôi. Quan trọng nhất là việc hắn ta là người kinh doanh súng đạn còn quen biết rất nhiều người nước ngoài. toàn bộ tỉnh quy không ai dám đắc tội hắn nghe vậy ánh mắt lục nhiên hơi lóe lên đây là lần đầu tiên nàng nghe đến tên của vị lâm khôi tiên sinh này một chút cũng không biết là ai quay về chỗ ở buổi tối phùng trinh viễn có đến lục nhiên liền kể cho nàng nghe hai ba câu lâm khôi phùng trinh viễn cắn một miếng lớn lên chiếc bánh của lục nhiên hai mặt bánh được phết thương hành vàng óng ánh cắn một cái vừa thơm vừa ngon nàng ta vừa ăn vừa mơ hồ nói người này rất có bản lĩnh Năm tuổi đã theo thuyền đến nước đê, đến khi quay về liền thành phú thương, mua bán quân hòa. Người này tính tình cay nghiệt không dễ chung sống. Quan trọng là hắn tham tài háo sắc. ngươi vẫn nên cách xa hắn một chút. Vừa nghe qua, vị lâm tiên sinh này đúng là có bản lĩnh. Một thân một mình đến nước đê, còn có thể phong quang trở về gây dựng sự nghiệp như vậy. Thật là lợi hại, sao không thấy ngọc tiên sinh ở cạnh ngươi. Lục nhiên đột nhiên nhớ ra. Nàng đã đến đây lâu như vậy nhưng vẫn chưa nhìn thấy vị ngọc tiên sinh kia. Phùng Trinh viễn cắn một miếng bánh lớn tương hành dính đầy trên môi, nàng lè lưỡi liếm nó, hừ cười nói, hắn không thích ra ngoài, chỉ muốn ở trong phòng đọc sách. Ta phải sai người chăm sóc hắn, mỗi lần hắn đọc sách đều có thể quên ăn quên uống. Thân thể hắn vốn yếu ớt, nếu ngã bệnh sợ là phải chịu tội. Lục nhiên có chút chần chờ, hỏi, ngọc tiên sinh không ở phùng ra. phùng trinh viễn lắc đầu nói hắn không hợp với cha mẹ ta phụ mẫu ta không thích thân phận con hát của hắn nên có phê bình kín đáo ta sợ hắn chịu ủy khuất nên để hắn truyền ra ngoài đã là người của ta ta không thích người khác nói xấu hắn lục nhiên người chưa từng thấy bộ dáng hắn gỡ bỏ lớp trang điểm đúng không hai mắt phùng trinh viễn sáng lên ngọc tiên sinh nhà ta bộ dáng rất xinh đẹp sống mũi cao thẳng tính tình dịu dàng đúng là trời sinh một đôi với nàng Lục Nhiên bật cười, đưa tay châm trà cho nàng. Xem ra Phùng Trinh Viễn cực kỳ thích vị ngọc tiên sinh này. Nhắc tới đối phương, trong mắt như có ánh sáng. Vị lâm khôi kia, Lục Nhiên sai người đi nghe ngóng. Đây đúng là người hết sức lợi hại thủ đoạn khéo léo đưa đẩy quan hệ rất tốt với các vị thương nhân nước ngoài. Lục Nhiên và hắn đều hứng thú với nghiên cứu trong tay cào thư Đông Ly, trong lòng nàng rất rõ ràng, sớm hay muộn hai người họ cũng sẽ gặp nhau. Không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Lâm Khôi là một nam nhân thực sự anh tuấn dáng người cao lớn nhưng không quá vạm vỡ mà rong ròng Mi mục thâm thúy động lòng người Đôi mắt đào hoa khi nhìn người khác là vô cùng thâm tình Khiến người ta nhịn không được mà đắm chìm trong đó Ngũ quan của hắn mang phong cách dị vực lại vô cùng hấp dẫn Hắn là con lai, lục nhiên nghĩ vậy Lâm Khôi nhìn thấy lục nhiên lại cực kỳ kinh ngạc Nếu nhìn kỹ sẽ thấy có vài phần vui mừng Tiểu thư xinh đẹp chúng ta lại gặp nhau rồi Lâm khôi bước nhanh đến bắt tay lục nhiên, sau đó hạ xuống một nụ hôn Một bàn tay lập tức đẩy chán hắn ra cắt đứt hành động ấy Ta không nhớ là đã từng gặp ngươi Lục nhiên nói, hai mắt Lâm khôi nhíu lại cười nói Ngươi không nhớ ta nhưng ta lại nhớ rõ ngươi tiểu thư xinh đẹp lúc nào cũng khiến người ta khắc sâu ấn tượng trong trí nhớ Mà ta chưa từng gặp qua cô nương nào đẹp hơn ngươi cả Miệng mồm người này giống như lau mật vậy, thanh âm ôn nhu mang theo vài phần ý vị thâm tình Tướng mạo hắn đầy vẻ phong lưu mà lại nó nói ơi, ngon tiếng ngọt thật khiến người ta trở nên mê mui. Không biết hắn đã gây thương nhớ cho biết bao nhiêu vị cô nương. Lục nhiên ngồi trên ghế, lão bộc của thư đông ly bưng là lên, nàng nhẹ giọng cảm tạ mi mục dịu dàng tươi đẹp. Lâm khôi nhìn đến không thể rời mắt, hắn là người rất thích mỹ nhân. Bất quá khi lục nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng một biểu cảm khách sáo xa lạ căn bản không dịu dàng như đối với lão bộc. Lâm khôi thở dài trong lòng. xem ra vị tiểu thư xinh đẹp này không hề hứng thú với hắn thậm chí phải nói là không có ấn tượng tốt gì lục Nhiên nói lâm tiên sinh chúng ta người ngay không nói chuyện mập mờ ta đối với thứ trong tay thư tiên sinh là bắt buộc phải có à lâm khôi nhuyến mạch thật trùng hợp ta cũng là bắt buộc phải có lục Nhiên cười nhẹ nói e là lâm tiên sinh nghĩ sai rồi ta chỉ muốn nói cho ngươi biết điều đó thôi chắc ngươi không biết nghiên cứu của thư tiên sinh là do ra ra ta đầu tư Nói cách khác phần này nguyên bản thuộc về lục gia chúng ta. nghiên cứu của Thư Đông Ly có thể tiến hành thuận lợi hoàn toàn vì có lục lão gia tử duy trì, ngay cả tòa dương lâu này cũng đừng tên lục lão gia tử. Phòng nghiên cứu của bọn Thư Đông Ly hoàn toàn nên thuộc về lục lão gia tử thuộc về lục gia. Nghe vậy, Lâm Khôi có chút kinh ngạc. Hắn cũng do ngẫu nhiên mới biết việc làm của bọn Thư Đông Ly, lại không ngờ bên trong có nội tình như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng hiểu thư Đông Ly bọn họ chỉ là chuyên viên nghiên cứu Làm sao có đủ tiền duy trì nghiên cứu cho nên phía sau khẳng định có một hoặc thậm chí là nhiều người tài trợ nghiên cứu của bọn họ Mà người này lại chính là lục lão gia tử Lục niên quan sát biểu cảm của thư Đông Ly cười híp mắt nói ta biết được đại danh Lâm Tiên sinh qua lời nói của Phùng Trinh Viễn Trinh Viễn đối với ngươi khen ngợi rất nhiều ngươi là người có bản lĩnh ta tin sau này chúng ta nhất định có cơ hội hợp tác với nhau Phùng Trinh Viễn, từ Đông Ly đương nhiên biết đó là ai đương gia Phùng gia. Mặc dù chỉ là một cô nước nhưng thủ đoạn tàn độc một chút cũng không thua kém nam nhân nào, thậm chí nam nhi Phùng gia đều bị nàng kim kẹp lại. Không ngờ lục tiểu thư lại quen biết Phùng thiếu tướng. Suy nghĩ mấy vòng trên mặt lâm khôi mang theo ý cười, nhìn lục nhiên cũng đứng đắn hơn nhiều, nói nếu thứ này của lục tiểu thư, như vậy ta cũng không có lý do gì để nói nữa. Chỉ lạc lục tiểu thư chắc chắn thưa đông ly tiên sinh kia đối với ngươi không giấu giếm gì sao. Vị thư tiên sinh kia là một thương nhân rất tốt, mà thương nhân thường muốn lãi nặng. Nghe vậy, biểu cảm lục nhiên không đổi cười nói, đa tại lâm tiên sinh nhắc nhở. Lục tiểu thư, nếu đã nói xong chuyện chính chúng ta nói đến việc riêng đi. Lâm khôi cười gian, lục nhiên nhớn mày nhìn hắn. Lâm khôi nói từ lần đầu tiên gặp mặt lục tiểu thư. ta liễu mù đột nhiên kêu một tiếng. Lục Nhiên nhìn hắn kỳ quái hỏi sao vậy Liễu ngu ngại nùng cười Ánh mắt chân thành nhìn Lục Nhiên Nói ta chỉ đột nhiên nhớ tới phân phó của tứ gia Kêu tứ nãi nãi uống nhiều nước Nếu không khát Lục Nhiên không nghĩ tới chuyện uống nước Nhưng uống nhiều nước tốt với cơ thể Cho nên cô tứ gia nhớ rất kỹ Lục Nhiên hắn quản thật là nhiều Nói xong tự rót một chén nước trên bàn uống Mà lâm khôi mặt có chút thay đổi Lục Nhiên nhìn hắn kỳ quái hỏi Lâm tiên sinh sao vậy Lâm Khôi ha ha hai tiếng, nói không không có gì. Lục Nhiên thấy Lâm Khôi ủ rũ rời đi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đều nói tâm tình cô nương giống như thời tiết vậy, thay đổi thất thường. Vậy mà nàng thấy vị Lâm tiên sinh này tâm tình cũng thay đổi rất nhanh. Thư Đông Ly dẫn Lục Nhiên xuống tầng hầm. Lúc xây tiểu dương lâu này, bọn họ có đặc biệt làm một cái tầng hầm rộng lớn, bên trong là phòng nghiên cứu của Thư Đông Ly bọn họ. Bước vào có thể nhìn thấy dụng cụ nghiên cứu lạnh lẽo còn có nhóm chuyên viên mặc blao trắng. Lục nghiên nhìn quanh, nhận ra có vài người cơ thể không trọn vẹt, không phải thiếu tay thì chính là gãy chân. Thư đông lì chú ý tới ánh mắt của lục nghiên, gãi đầu nói chúng ta có nhiều người không phải là chuyên viên nghiên cứu, đại bộ phận là quân nhân bị thuốc ngoài chiến trường. Nói cho cùng, bọn người này không giống với 5 người của lý trí. Đám người lý trí trải qua học tập nhiều năm, còn bọn họ đều dựa vào tự may mò. Ban đầu, bắt bọn họ mặc áo blau trắng, họ còn không muốn cả đám. Từ Đông Ly oán giận, giọng nói mang theo tiêu ý. Trên bàn bày một ít linh kiện, Lục Nhiên cầm lấy một cái, nhìn thoáng qua. Từ Đông Ly sợ nàng không hiểu, liền giới thiệu, đây là bọc đạn, là nơi đặt đầu đạn. Lục Nhiên gật đầu cười, nhìn thoáng qua những linh kiện trên bàn, chỉ thấy mười ngón nàng như bay, cổ tay linh hoạt, từng phần linh kiện nhanh chóng được lắp ráp dưới đôi tay của nàng. Từ Đông Ly chừng lớn mắt Lục Nhiên nói tuy rằng ta không phải quân nhân nhưng tứ gia đã dạy ta một số thứ. Thúc thúc ngài thấy giáp như vậy có đúng hay không? Đúng, lúc này thưa Đông Ly mới nhớ ra vị hôn phu cảo nàng là cô thiếu tướng, tài học thật uyên bác. Ngón tay tinh tế nõn nà của Lục Nhiên sờ soạn đống linh kiện một lúc nàng cúi mắt từ bên cạnh có thể nhìn thấy làn mi cong cong xinh đẹp như một cánh quạt. thứ gì đó dần dần hình thành trên tay nàng, Lục Nhiên nhẹ giọng hỏi thúc thúc ngài có chuyện gì đó giấu ta hay gạt ta không? Từ Đông Ly sừng sốt biểu cảm nháy mắt có chút kỳ quái nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp nói có người nói xấu ta với ngươi đúng không? Là Lâm Khôi, người duy nhất bây giờ hắn có thể nghĩ ra chỉ có thể là Lâm Khôi. Hai người vừa mới gặp nhau đây mà. Lục Nhiên khẽ cười, nói, rất nhiều chuyện ta không nói không có nghĩa là không biết. Dù ngài không nói cho ta, ta cũng sẽ đi thăm dò. Trừ phi một chút dấu vết cũng không lưu lại. Từ Đông Ly bất đắc dĩ, người thật sự hiểu lầm ta rồi. Lạch cạch, súng trong tay được lên cò họng súng đen ngòm đặt trên trán thư đông ly. Lục nhiên híp mắt cười, nói bên trong có một viên đạn. Thư thúc thúc ngài đoán xem nếu ta ấn cò sẽ phát sinh chuyện gì. Trên mặt thư đông ly thoát ra mồ hôi lạnh, hắn cười ha ha nói, lục nhiên, người đừng giỡn. Lục nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói, ta chưa bao giờ biết nói giỡn. Thư đông ly không nói gì, ánh mắt nhìn lục nhiên mang theo vài phần sợ hãi. Lục nhiên mỉm cười chúng ta thử đoán xem chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo. Nói xong, ngón trỏ nàng liền đè xuống. Cạch cạch, ta, thư đông ly nhịn không được hét lên một tiếng, nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng đợi một lúc cũng không cảm thấy đau đớn gì mới nghi hoặc mở mắt ra. Ta chỉ đùa giỡn với thư thúc thúc một chút. Ngài là trưởng bối của ta, sao ta có thể làm vậy với ngài được? Lục nhiên cười, mở lòng bàn tay trái ra, bên trong nắm một viên đạn. Thư đông ly. Lục Nhiên xoay xoay khẩu súng trong tay, giọng nói thờ ơ, nhiều gia thôn nằm cách đây trăm dặm, thư thuốc thuốc có từng nghe nói chưa. Hai mắt thư đông ly chừng lớn, lục Nhiên nói ta nói rồi có nhiều chuyện ta không nói không có nghĩa không biết. Mặt mày thư đông ly biến sắc, nhà này là bất động sản của lục gia chúng ta, khế ước ta đều mang theo. Cánh mắt lục Nhiên đảo qua một lượt mặt không chút thay đổi, nói hết thảy đều do gia gia ta bỏ vốn thành lập. nếu không có gia gia thì cái gì cũng sẽ không có nói cách khác những thứ ngài có bây giờ đều thuộc về lục gia chúng ta thư đông ly muốn nói gì đó nhưng lục nhiên không cho hắn cơ hội mở miệng nói đương nhiên nhiều năm như vậy thư thúc thúc cũng vô cùng tận tâm tận lực ta ghi tạc trong lòng chỉ là lúc trước ta không ở đây hết thầy mọi việc đều cho ngươi phụ trách hiện tại ta đến rồi ngài cũng nên đem đồ vật giao cho ta được rồi Ngài rõ hơn bất cứ ai, những thứ này sắp rơi vào tay người khác, người sau lưng ngài không thể che chở được cho ngài. Chỉ có ta, bạn thân ta là thiếu tướng quân phùng gia, ở tỉnh quy không ai dám động vào ngài. Nghe vậy, thư Đông Ly rốt cuộc cũng hiểu ra. Hắn lấy tay lau mặt một lượt lầm bẩm nói, ban đầu ta không hề muốn tham cái gì. Vậy ra thời điểm bắt đầu mọi chuyện là khi nhìn thấy Lục Nhiên chỉ là một tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp bộ dáng rất dễ bị lừa bịp. Lục Niên nhìn hắn, nói qua nhiều năm như vậy, thưa thúc thúc thật cực khổ. Lục gia chúng ta cũng không phải loại qua cầu rút ván. Như vậy, đi ta cho thúc thúc hai phần lợi tức. Nghĩa là bất luận thế nào, ngài cũng có hai phần tiền lời. Từ Đông Ly kinh ngạc, Lục Nhiên vỗ vai hắn, nói, đây cũng là chuyện phải làm. Ngài vì Lục gia đã làm rất nhiều chuyện, buổi tối Phùng Trinh viễn đến. Nàng ta cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chân bắt chéo không chút hình tượng nằm dài ở sofa, trên tay còn cầm một ly rượu đỏ, một chân lắc lư theo tiếng nhạc trong máy phát. Lục Nhiên đổi giày, ngồi xuống gần đó. Phùng Trinh viễn hỏi, sự tình có thuận lợi không? Lục Nhiên nói, thư đông ly không phải thương nhân chân chính, rốt cuộc cũng chỉ là một nhà nghiên cứu mà thôi. Tùy thiện hù dọa đã thừa nhận tất cả. Bọn người liễu ngu nhìn nhau. Tùy thiện hù dọa. Từ nãy nay à, ngài nói đến trên đầu người ta rồi, hắn thiếu điều bị ngài dọa đến mức ngất đi. Phùng Trinh Viễn lắc đầu, nói ta không ngờ ngoài thành có một kho vũ khí. Trước kia dùng để chế tạo pháo đốt, sau đó một số người thử chế tạo súng cuối cùng Thư Đông Ly phát hiện ra, mua lại làm kho vũ khí. Ta đã hẹn với hắn ngày mai đến đó xem thử. Ra ngoài thành, không được, ai biết tên Thư Đông Ly kia có tâm tư gì khác hay không? Nếu hắn bụng dạ đen tối thì phải làm sao? Nghe vậy, Lục Nhiên thủm tìm cười nhìn Phùng Trinh Viễn, nói việc này phải phiền toái ngươi rồi. Phùng Trinh Viễn sừng sốt, Lục Nhiên đi qua ngồi kế bên nàng, nói ngươi lo lắng ta một mình mạo hiểm. Vậy ngươi đi cùng thì sao? Dù thư Đông Ly có tâm tư gì, nhìn thấy ngươi cũng phải nhét nó lại trong bụng. ánh mắt Phùng Trinh Viễn nhìn nàng kỳ quái, nói từ đầu ngươi đã sớm tính kế với ta nha. Lục Nhiên liền cười. Phùng Trinh viễn chỉ vào nhà bếp nói, muốn ta giúp cũng được xuống bếp làm điểm tâm ngon cho ta đi. Nói xong nàng nâng cầm Lục Nhiên cười hiếp mắt nói, nếu ngon, da có trọng thường. Lục Nhiên, đổi quần áo nhẹ nhàng đơn giản, Lục Nhiên xuống bếp nhìn thoáng qua. Trong bếp có một ít cá trích biển đang vẫy đuôi trong chậu. Cá tuy hơi nhỏ, nhiều xương nhưng thịt rất mềm ngọt. Xử lý cá xong, Lục Nhiên thổi lửa đặt lên bếp một chảo dầu. Dầu nóng cho cá đã ướp muối vào chiên, nháy mắt toàn bộ nhà bếp đều vang lên tiếng xèo xèo, dầu trong chảo cũng sùi bọt rất nhiều. Chiên cá không cần trù nghệ tốt gì, chỉ cần nắm giữ lửa cho chuẩn. Chiên một lúc ra cá vàng óng giòn rụm thì có thể vớt ra. Cá chiên xong, xương bên trong cũng giòn đến mức có thể ăn được luôn, vừa giòn vừa thơm. Bên kia còn có một ít sữa mới lấy, lục nghiên liền làm một ít đường hấp tô lạc. Từng viên tô lạc trắng tinh được giải cùng nho khô chua chua ngọt ngọt cùng hạnh nhân thơm giòn, ăn vào tâm trạng liền thay đổi, lại rất thơm mùi sữa. Món điểm tâm này được các cô nương vô cùng hoan nghênh. Lục niên đoán phùng trinh viễn nhất định sẽ thích nàng ta vốn thích ăn đồ ngọt. Đậu xanh trong bếp là dùng loại tốt nhất, béo tròn, ngâm nửa canh giờ thì lấy ra làm bánh đậu xanh, số còn lại lục nhiên nấu một nồi cháo đậu xanh, sau khi nguội cho thêm đường, ăn vừa mát vừa ngọt, rất thích hợp với trời nóng Số lượng thức ăn làm ra không ít Lục Nhiên đưa cho Phùng Trinh Viễn một phần, còn cho bọn liễu ngu mỗi người một phần. Phùng Trinh Viễn nhét vào miệng một cây bánh đậu xanh, đôi mắt sáng lên, mơ hồ kêu một tiếng, ngon. Phùng Trinh Viễn cũng chỉ là một người nữ nhi nhưng trên tay lại có rất nhiều vết chai, làn da lại không trắng. Lục Nhiên nhìn thấy tay nàng, ánh mắt đau xót vài phần. Nếm thử món này đi cá nhỏ quá nên xương nhiều. Có điều sau khi chiên lên thì xương cũng giòn ăn được hết. Lục Nhiên gấp một con cá chiên chấm vào tương, chỉ ăn cá chiên không, nàng sợ sẽ ngán. Sau khi ăn xong, Lục Nhiên đem trà tiêu thực lên. Trà được nấu từ táo gai nên vừa tiêu thực lại có thể giảm ngấy. Phùng Trinh Viễn nằm trên salon, đột nhiên hỏi, đúng rồi Lục Nhiên, ngươi có súng không? Cần ta cho ngươi một cái để có thể phòng thân không? Ta có súng rồi, Lục Nhiên lấy súng ra, tứ ra có dạy ra cách dùng. Cây súng này chính là hắn cho ta. Nhất thời, Phùng Trinh Viễn nở nụ cười, nói ta quên mất có Cố Tử An, sao hắn có thể không cho ngươi thứ gì để tự bảo vệ mình. Đến đây, muốn dùng súng trước tiên phải hiểu súng. Ta cho ngươi biết, cây súng này là do linh kiện nào tạo thành. Lục nhiên, cái này, Tứ Gia cũng từng dạy ta rồi. tuy không dành bằng các ngươi nhưng cốt lõi ta vẫn hiểu. Lúc trước Cố Tứ Gia cầm tay dạy nàng nghịch súng. Đương nhiên, việc phát sinh đỏ mặt tim đập không cần phải nói ra. Phùng Trinh Viễn nhất thời có chút thất vọng, hừ tên cố tử ăn này. Ngày tiếp theo, Lục Nhiên cùng bọn Thư Đông Ly gặp nhau bên ngoài thành. Thấy đám binh lính phía sau Lục Nhiên, Thư Đông Ly không biết nên có biểu cảm gì mới đúng, mặt ngây ra. Phùng Trinh Viễn ôm lấy Lục Nhiên, liếc mắt nhìn Thư Đông Ly, hừ nói dưới mí mắt của ta cũng dám mở kho vũ khí. Tài giỏi lắm Thư Đông Ly, biểu cảm Thư Đông Ly liền thay đổi có chút xấu hổ. Hắn đang vắt hết óc suy nghĩ xem nên giải thích thế nào Thì nghe Phùng Trinh Viễn mở miệng nói Bất quá Nhất thời tim hắn nhảy lên liên hồi Nếu về sau kho vũ khí này là của Lục Nhiên nhà ta Ta sẽ không truy cứu nữa Dừng một lát Phùng Trinh Viễn nói tiếp Nghe vậy thư Đông Ly như được đại xá May mắn vì mình đã giao nhà kho cho Lục Nhiên Lập tức luôn miệng nói Đương nhiên đương nhiên Lục Nhiên cúi đầu cười nhẹ Kết quả này cũng không nằm ngoài ý muốn của nàng Nhà kho này, bất kể là trước kia hay hiện tại, đối với một gia đình thế phiệt mà nói chính là điều tối kỵ. Nếu không phải có quan hệ với lục gia, bị Phùng Trinh Viễn phát hiện tình quy có một nhà kho vũ khí tư nhân như thế này, thư Đông Ly tuyệt đối không có kết quả tốt. Chưa nói chi đến việc bị tên lâm khôi kia phát hiện. Dựa vào bản lĩnh của hắn, thư Đông Ly không thể nào có khả năng bảo vệ cái kho này. Kho xưởng này sớm muộn gì cũng sẽ đổi chủ, hiện tại bất quá là rơi vào tay lục nhiên mà thôi. Ra ra, lúc trước ngài có từng nghĩ Thư Đông Ly sẽ hài lòng không? chương 101, kho xưởng này vốn chỉ là một xưởng sản xuất pháo tình trạng cũng không quá tốt nhưng những thứ bên trong thì không vấn đề gì. Không giống với bọn lý trí, bọn họ nghiên cứu là những vũ khí to lớn kiểu mới còn bọn Thư Đông Ly chỉ dùng số tiền nhỏ để chế tạo vũ khí vậy mà cũng có thể làm ra một số thứ hay ho. Lục nhiên mở mấy thùng hàng ra, bên trong bầy la liệt các loại súng đạn dược được đặt trong những góc khuất phát ra những tia sáng lạnh lẽo. Thư Đông Ly cười khổ, nói ban đầu ta không hề có ý niệm mở xưởng chỉ là cảm đám người chúng ta cần sinh tồn, cần ăn uống. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn một biện pháp như vậy. Những thứ ở đây coi như đều hoàn mỹ, đem ra ngoài bán cũng có thể chia cho cả đám. Nhiều năm như vậy, dưới sự cẩn thận của Thư Đông Ly thật sự đã bán được một ít tiền. Phùng Trinh Viễn cầm một cây súng, lên đạn hướng vào ngọn đèn treo trên tường bắn một phát. Đúng, viên đạn chuẩn xác xẹt qua bấc đèn, ngọn đèn cũng gợn từng đợt. Bức đèn vụt tắt còn viên đạn dính lên tường tạo ra một tiếng vang lớn. Tốt đó uy lực đủ mạnh, Phùng Trinh Viễn gật đầu khen. Nhìn một lượt nhà kho, lục nhiên thương lượng với Phùng Trinh Viễn, toàn bộ chia đôi, mỗi người họ 5 phần. Phùng Trinh Viễn sừng sốt, 5 phần. Hào phóng như vậy. Lục Niên cười nhẹ, nói, dưới mí mắt ngươi làm ra chuyện như vậy, dù sao cũng phải cho các ngươi một chút gì đó. Nhìn vào giao tình của chúng ta và dựa vào cả hai đều là người nước rét năm phần này là chính xác. Hiện tại, điều quan trọng nhất là đuổi bọn người dám dẫm lên quốc thổ của bọn họ. Phùng Trinh Viễn thở dài nhìn Lục Niên nếu ta là nam nhân, làm sao còn tới lượt cố tử an? Ta nhất định sẽ cưới ngươi. Lục Nhiên bật cười, xử lý xong chuyện này, tiết trời đã gần chuyển sang thu. Quế hoa trong thành nở rất nhiều, trong không khí thường xuyên người được hương thơm ngọt ngào, làm tâm tình người ta cũng trở nên thoải mái. Không khí chiến sự nơi này đang vào lúc cam go, Người nước tê tiến công càng ngày càng dũng mãnh. Nguyên bản, lục nghiên dự định xong việc sẽ về ngay, nhưng hiện tại chỉ có thể ở lại tình quy. May mắn vì lấy được số vũ khí kia, nàng đã sai bọn liễu mua hộ tống về lục thủy thành trước. Ít nhất mục đích chuyến đi này đã được thực hiện. Vào thời điểm như thế nào, vũ khí là thứ quan trọng nhất. Ngày 12 tháng 8, trước trung thu 3 ngày, chiến tranh bùng nổ toàn nước rét. Tổng thống ở thành B bị ám sát dân chúng khắp nơi cầm vũ khí sẵn sàng sung trận. Trong lúc này, quân sĩ Phùng Gia bị tấn công kịch liệt ngay cả Phùng Thiếu tướng Phùng Trinh Viễn cũng bị trọng thương tính mạng lâm nguy. Đêm khuya cửa chính đột nhiên mở ra. Dạo gần đây tình thế nguy cấp buổi tối lục nhiên cũng không ngủ được ngon giấc bởi vậy khi nghe động tĩnh nàng liền tỉnh dậy chạy vội xuống lầu Vừa xuống đến nơi nàng đã thấy phùng trinh viễn một thân máu chảy được nâng vào sắc mặt liền biến đổi Không khí tràn đầy mùi máu tươi thật sự khiến người ta phải buồn nôn Chuyện này là thế nào lục nhiên đứng cách xa nhìn bác sĩ cầm miếng bông chặn máu trước ngực phùng trinh viễn nhưng chỉ trong nháy mắt miếng bông trắng tinh đã biến thành màu đỏ Phùng Trinh Viễn sắc mặt trắng bệch không chút máu nhưng đôi mắt vẫn rất sáng, đến mức có thể nhìn thấy trong đó chứa một con sói cô độc bị thương vô cùng. Phó tướng bên cạnh Phùng Trinh Viễn vô cùng sốt ruột giải thích sơ qua với Lục Nhiên. Lục Nhiên bối rối đến không thể tin, nói ý của ngươi, Ngọc Tiên Sinh là người của nước Tê. Phó tướng gật đầu chứ còn gì nữa. Tin tức của chúng ta tất cả đều được hắn truyền cho bọn người nước Tê. nếu không sao tướng quân có thể bị thương. Tội nghiệp tướng quân lại yêu thương hắn một lòng, vậy mà hắn còn dám động súng với ngài ấy. Hiện tại lục nhiên mới hiểu ra, vết thương trên người Phùng Trinh Viễn là do Ngọc Tiên sinh bắn. Ngọc Tiên sinh kia năm nay chỉ mới 24 tuổi, lúc trước Phùng Trinh Viễn đã sai người điều tra thử, hắn được sinh ra tại nước Z lớn lên cũng ở nơi này nhưng tại sao đột nhiên lại biến thành người nước tê? Bất quá, bây giờ không phải là lúc nói những thứ này. Nhìn bác sĩ xử lý vết thương của Phùng Trinh Viễn, Lục Nhiên lên lầu lấy một miếng nhân sâm đến, đưa xuống bên miệng Phùng Trinh Viễn, nói, đây là nhân sâm, ngươi ngậm nhanh đi. Phùng Trinh Viễn bắt lấy cổ tay Lục Nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, gần nói, ta thể ta sẽ giết hắn. Ta nhất định sẽ giết hắn. Lục Nhiên giật mình, không biết vì sao đôi mắt trở nên cay xè. Ta biết ngươi nhất định sẽ giết hắn. Ta tin ngươi, nàng nói. Phùng Trinh Viễn nhếch miệng như muốn cười, nhưng biểu cảm so với khóc còn khó nhìn hơn. Phùng Trinh Viễn bị thương ở ngực trái nhưng may mắn không trúng tim. Bác sĩ lấy viên đạn ra, nhanh chóng khâu miệng vết thương lại. Nhìn viên đạn dính đầy máu trong đĩa, lục nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đạn đã được lấy ra, sợ làm miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng, đó mới nguy hiểm tới tính mạng. Từ nửa đêm tới sáng ta sợ sẽ bị. Bác sĩ thở dài thần sắc không có chút thoải mái. nếu miệng vết thương bị nhiễm trùng căn bản không có cách nào chữa trị lục niên hỏi chẳng lẽ không có cách nào làm giảm khả năng nhiễm trùng bác sĩ nhíu mày nói có lẽ là có nhưng hiện tại chúng ta không biết nghe vậy cả người lục niên lạnh đi nửa đêm gần sáng phùng trinh viễn quả nhiên bắt đầu nóng dần khuôn mặt đỏ bừng mồ hôi ướt người nàng cao chặt mày biểu cảm vô cùng khó chịu lục niên nhìn nàng vô cùng khẩn trương nhanh chóng lấy khăn lạnh đắp lên trán Cả đám bác sĩ chú ý đến tình trạng của Phùng Trinh Viễn. May mà vết thương của nàng bị nhiễm trùng nhưng không quá nặng. Đến hôm sau, nhiệt độ của nàng cũng giảm bớt bắt đầu thanh tỉnh lại. Vì Phùng Trinh Viễn bị thương nên lục nhiên nấu đồ ăn cho nàng khá thanh đạm. Cá sông ninh nhừ, nước canh một màu trắng tinh thì cho một ít muối rồi mốc ra một chiếc bát làm từ bí đỏ. Sau đó còn lấy gan heo nấu cháo cho nàng bổ huyết. Lần bị thương này, Phùng Trinh Viễn trở nên trầm mặc rất nhiều. trong một đêm nàng càng trở nên trưởng thành hơn khi lục nhiên mang đồ ăn vào nàng đang dựa vào giường nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ chuyện gì trong lòng lục nhiên có chút không dễ chịu hít sâu một hơi cố gắng nặn ra nụ cười đi tới nói thân thể ngươi vẫn chưa khỏe sao lại ngồi dậy rồi phùng trinh viễn nói chỉ là vết thương nho nhỏ không có gì đáng ngại các ngươi cứ chuyện bé xé ra to Lục nhiên, chỉ cần sai một chút là chúng ngay tim ngươi, ngươi sẽ mất mạng, vậy mà là chuyện nhỏ. Phùng Trinh Viễn cười khổ, nói ta không thể cứ trì hoãn ở đây. Thế công của nước tê hiện tại hung hãn, tỉnh Quy cần ta, bốn tỉnh Đông Bắc đều cần ta. Mấy ca ca kia của ta đều không nên thân, muốn bọn họ ra chiến trường sợ là không còn mạng quay về. Nhưng thương thế của ngươi, không phải còn phụ thân của ngươi sao? Có phùng tướng quân ở đó, cho dù không có người chắc cũng sẽ không có chuyện gì. Lục nhiên không đồng ý nàng gấp gáp như vậy, nhưng không thể không thừa nhận tình quy thực sự cần phùng trinh viễn. Cha ta, phùng trinh viễn cười khổ tuổi tác ông đã cao, lão nhân gia đã 70 tuổi. Ta thật sự không dám để ông ra chiến trường, nhưng phùng trinh viễn bị thương, căn bản không thể nhúc nhích vị phùng lão tướng quân này chỉ có thể lại ra xa trường. Phùng Trinh Viễn nói với Lục Nhiên, Lục Nhiên, người biết tên của ta có nghĩa gì không? Trước kia ta tên là Phùng Nguyền Châu. Cái tên Phùng Trinh Viễn này là do tự ta đặt. Trinh Viễn, Trinh Viễn ta không chỉ muốn mảnh đất trước mắt này, mà bất cứ nơi nào nhúng chàm tổ quốc non sông ta, đều phải chết. Nàng không giống những cô nương khác. Từ khi bắt đầu có ký ức nàng đã muốn trở thành một đại tướng quân, vì nước xét mà diệt trừ ngoại xâm. Giờ đây, ý niệm kia, một chút nàng cũng không quên. Thông tin liên lạc của tỉnh S và tỉnh Quy chưa bị cắt đứt. Buổi tối, Lục Nhiên nói chuyện điện thoại với cô Tứ Gia về việc này. Cô Tứ Gia nói, Phùng Trinh Viễn là người có bản lĩnh. Cho dù nàng là một nữ nhân, hắn cũng cực kỳ tôn trọng nàng. Lục Nhiên hỏi chuyện của Ngọc Tiên Sinh là sao vậy? Cô Tứ Gia nói ta kêu lão tôn cha xét Ngọc Tiên Sinh đúng là sinh ra và lớn lên ở nước xét nhưng phụ thân hắn lại là người nước tê. Mẫu thân hắn ban đầu là con hát thân mật với phụ thân hắn mà sinh ra hắn. Nói cách khác hắn là gian tế do nước tê ăn bầy tới nước rét chúng ta, cho đến hiện tại không hề có ai phát hiện ra. Lục nghiên thở dài, nói, đáng tiếc, nếu hắn không phải người nước tê thì tốt biết bao. Cố tứ gia nói, nhiên nhiên hiện tại phía đông bắc không yên ổn, phùng trinh viễn thụ thương, người nước tê nhất định sẽ nắm chặt cơ hội tấn công. Nàng nhất định phải cẩn thận. Ta đã liên lạc với một số người khác, rất nhanh sẽ có người tới đón nàng về. Lục nhiên ừ một cái, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, hỏi tứ ra trên chiến trường có rất nhiều người bị thương giỏi nhiễm trùng chết đúng không? Đúng, cố tứ ra nhíu mày, thanh âm trầm đi, nói cho tới nay, có nhiều người không phải chết do bị thương mà chết vì bị nhiễm trùng, sinh ra các loại bệnh biến chứng. Sao đột nhiên nàng lại nhắc đến chuyện này? Hắn hỏi. Lục nhiên đăm chiêu, nói ta chỉ đang nghĩ có cách nào khống chế việc nhiễm trùng sau khi bị thương hay không. Không chỉ vậy ta còn muốn thương lượng một chút với mã khắc có thể làm ăn với hắn, để hắn nghĩ cách vận chuyển một số dược đến cho chúng ta. Cố tứ ra nhớn mày. Mã khắc là người có thế lực ở nước D, hơn nữa nước D với nước rét chúng ta không hề xung đột lợi ích gì. Mã khắc là thương nhân, chỉ cần có lợi ích ta tin hắn cũng không cự tuyệt chuyện làm ăn này. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của lục nhiên, mã khắc có đồng ý hay không còn phải hỏi hắn sau. Không chỉ vậy ta muốn tuyển dụng một số người nghiên cứu xem có thuốc gì có thể khống chế việc nhiễm trùng vết thương hay không. Đến lúc này mới nhận ra, người tài thật sự quá thiếu. chương 102, Phùng Trinh Viễn bị thương nên Phùng Lão Gia chỉ có thể sách súng lên ngựa chạy ra chiến trường, coi như là ổn định quân tâm. Lúc này trong quân đội có tin đồn nói Phùng Trinh Viễn dù gì cũng chỉ là một cô nương, bị tình cảm che mờ lý trí liên lụy quân sĩ Phùng gia còn suýt nữa đánh mất tính mạng của mình. Phùng Trinh Viễn cười nhẹ, không tức giận chút nào, ngữ khí thản nhiên, bọn họ nói không sai. Lần này đúng là ta đã xử lý theo cảm tính, lúc trước nàng không nên tin tên họ Ngọc kia, chuyện bây giờ lục nhiên có thể làm là chăm chút vào món ăn để cho vết thương của Phùng Trinh Viễn mau chóng tốt hơn. Tục ngữ nói thuốc bổ không bằng thức ăn bổ. Đồ ăn bổ dưỡng có thể làm cho vết thương mau lành hơn thuốc rất nhiều. Tay nghề lục nghiên rất tốt, mỗi ngày đều tốn nhiều công phu làm đồ ăn cho Phùng Trinh Viễn. Tuy nói đa phần là dược thiện nhưng vị thuốc bên trong lại không người thấy. Dưới tình huống như vậy, trong vòng nửa tháng, mặt Phùng Trinh Viễn tròn lên trông thấy còn vết thương trước ngực nàng cũng nhanh chóng lành lại. Tình hình chiến sự trên chiến trường thay đổi chóng mặt. Vết thương nhờ ăn uống mà vừa có một chút biến chuyển, Phùng Trinh Viễn đã muốn lập tức lao ra chiến trường, bất quá nàng cũng biết việc này không thể gấp chỉ có thể đè nén tính tình của mình lại. Đến khi thương thế ổn định, nàng liền lệnh cho phó quan tập hợp lại chuẩn bị lao ra trận. Lục Nhiên không ngăn nàng ta lại bởi vì nàng biết so với bất kỳ ai, trong lòng Phùng Trinh Viễn vội vàng nhất. Phùng Trinh Viễn nhảy lên lưng ngựa cúi đầu nhìn Lục Nhiên, ánh mắt dịu dàng, yên tâm đi, rất nhanh ngươi sẽ trở lại bên cạnh cố tử an. Phùng Trinh Viễn ta thề với ngươi, nhất định sẽ đem người nước tê đánh chạy cong đít. Lục Nhiên cười, nói ta tin tưởng ngươi. Phùng Trinh Viễn nở nụ cười với nàng, hai chân thúc vào bụng ngựa, nhanh chóng đem theo cả đám người biến mất. Chiến sự càng ngày càng khẩn cấp, điện thoại trong nhà rốt cuộc cũng không thể liên lạc về tình ế. Lúc này, Lục Nhiên sai xuân hạnh tìm đến một ít kim chỉ vài vóc, mỗi ngày ngồi dưới hành lang cùng các nàng nhìn lựu truyền từ màu xanh sang vàng, sau đó thêu lên khăn tay. Những tấm khăn trắng mỏng niềm suýt bởi những trái thạch lựu được mở bung, lộ ra những hạt lựu đỏ như mã não có mấy hạt còn như đang rơi xuống, thật sự rất đẹp. Xuân Hạnh nói, không ngờ tú hoa của tiểu thư cũng lợi hại như vậy. Lục Nhiên mỉm cười, đôi mắt đen trong suốt như lưu ly. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, người ta liền cảm nhận sự tĩnh lặng trong lòng, tâm tình bối rối cũng bình tĩnh hơn. Bọn hồ từ nhìn thấy từ xa, nhỏ giọng nói, không ngờ vào lúc này lục tiểu thư còn có tâm trạng thêu thùa. Nhìn một chút cũng không thấy bối rối Mọi người trong thành đều vô cùng khủng hoảng Sợ chiến tranh tràn đến chân mình Khẩn trương đến phát điên Vậy mà Lục Nhiên vẫn còn duy trì bình tĩnh Bộ dáng không khác gì ngày thường Đúng là khiến người ta kinh ngạc Hồ Tử nói Lục Tiểu Thư là loại người nào Bọn người khác có thể so sánh sao Ít nhiều nhờ vào thái độ bình tĩnh tự nhiên Của Lục Nhiên mà người trong nhà này Không xuất hiện bất kỳ sự bối rối nào Hiện tại nàng chính là người đáng tin cậy nhất Tiếng gì vậy, lỗ tai hồ tử vừa động chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời trong như tẩy. Có chuyện gì đó không đúng. Đột nhiên xuất hiện một thứ, đồng tử hồ tử co rụt mạnh mẽ, nhìn chiếc trực thăng xuất hiện trong không trung thả xuống một quả bom. Đất trời rung chuyển, làn khói đen như mực bốc lên từ mặt đất kèm theo ánh lửa chói mắt. Tiểu thư, hồ tử vội vàng chạy đến bên cạnh lục nhiên, sốt ruột nói chúng ta đến hầm chú ẩn đi. Lục nhiên thoạt nhìn coi như chấn định, phân phó nói tùy tiện mang theo mấy thứ, không cần lấy đồ nặng, lấy nhiều đồ ăn một chút. Mọi người nhanh chóng thu thập vội vàng chạy tới chỗ hầm trú ẩn. Người tràn ra khắp nơi, phi cơ xoay quanh trên bầu trời gầm rú, không ngừng ném bom. Mùi thuốc súng tràn ngập trong mũi mọi người, bên tai truyền đến vô số tiếng khóc than kêu la kinh hoàng. Lục nhiên được bọn hồ tử bao bọc bên trong, đột nhiên một chiếc phi cơ bay qua, thả một quả bom cách phía trước bọn họ đứng không xa. tiếng nổ khổng lồ vang lên khiến đầu óc ai nấy cũng ong hết lên căn bản không thể nghe thấy thanh âm của thứ gì khác mùi thuốc súng làm người ta cảm thấy khó chịu căn nhà gỗ bên cạnh bị đốt cháy trên đất đầy cơ thể tan nát trong lòng liền gợn lên một trận buồn nôn lục nghiên nhắm chặt mắt nói đi mau bên trong hầm chú ẩn mênh mông người có đứa nhỏ đang khóc lóc khàn cổ còn người lớn thì rít gào sợ hã cùng với tiếng khóc trầm thấp Sự xa hãi lan tràn toàn bộ hầm trú ẩn, không gian chật trội càng thấy chật hơn. Bọn lục nghiên dựa vào tường ngồi xuống. Mấy nam nhân như hồ tử thân hình cao lớn hung mãnh khí thế trên người rất đáng sợ, những người xung quanh cơ bản không dám tiếp cận họ cho nên bốn phía liền trống không. Tiểu thư, ngài có sao không? hồ tử quan tâm hỏi. Lục nghiên lắc đầu, nói ta không sao yên tâm đi. Nàng nhìn bốn phía một lượt nói, đi nãy giờ chắc các người hẳn cũng đã mệt ngồi xuống nghỉ một lát đi. Bọn hồ từ không cự tuyệt vây quanh lục niên ngồi xuống, không hề buông bỏ phòng vệ Xuân hạnh và hòa hương ngồi bên cạnh lục nhiên. Lá gan hòa hương vốn không lớn, hiện tại hai mắt cũng đẫm lệ, nắm chặt tay áo lục nhiên, nhỏ giọng nói tiểu thư, chúng ta sẽ không có chuyện gì chứ. Lục nhiên không hề do dự gật đầu, nói, sẽ không. Có phùng trinh viễn ở đây, còn có tứ gia. Bọn họ nhất định sẽ đánh đuổi người nước tê ra khỏi rét quốc chúng ta. Chỉ có đã trải qua chiến tranh mới biết được nó đáng sợ và tàn khốc cỡ nào. kìm nén cảm xúc lại, mọi người ở chung một chỗ khiến cho ai nấy đều thấy an toàn. Bất tri bất giác mọi người từ từ thiếp đi, bốn phía an tĩnh. Lần tiếp theo lục nhiên tỉnh dậy là do thấy đói. Nàng vừa nhúc nhích hồ tử đã cảm nhận được đi tới hỏi tiểu thư, đã gần 12 giờ đêm. Cả ngày ngài chưa ăn gì, có đói bụng không? May mắn là lúc đi, bọn họ có lấy một ít đồ ăn uống, đủ no bụng đỡ đói, đương nhiên hương vị kém xa lúc còn nóng. Bất quá, tình cảnh thế này cũng không có lý do gì phải bắt bẻ. Lục nhiên đánh thức xuân hạnh và hòa hương dậy để các nàng ăn gì đó rồi mới ngủ tiếp. T quốc oanh tạc đến tối là hết. Ngày hôm sau, có người ra khỏi hầm dò xét tình hình, xác định không còn nguy hiểm gì mới bắt đầu kéo ra. Tỉnh quy có lịch sử hơn 500 năm, sở hữu nhiều công trình kiến trúc lâu đời. bất quá hiện tại chỉ trong một ngày cả tòa thành trở nên điêu tàn kiến trúc bị hủy hoại hết không còn dáng vẻ phồn hoa như xưa thấy thế có người nhịn không được mà thấp giọng khóc bọn nước tê đáng chết xuân hạnh cắn răng nói lục niên trầm mặc một lúc nói chúng ta đi về trước đã may mà sân chỗ bọn họ ở không bị oanh tạc chỉ ảnh hưởng chút dư chấn nên trái lựu trên cây rơi không ít nát bấy trên mặt đất lục niên nhặt lên một trái đem những hạt lựu bên trong cho vào miệng nếm thử Cây lựu này là loại cho trái lớn là ngọt nhất, hương vị không cần bàn cãi ăn rất ngon. Đáng tiếc, lục niên thấp giọng nói. Lựu ngon như vậy mà có hơn phân nửa không thể ăn. ngẩng đầu nhìn lên trời, không khí thật ra rất tốt nhưng lại bị phủ lên một tầng âm trầm, đó là khói súng đạn lưu lại, nhìn cực kỳ u ám. Đây chính là chiến tranh. Sau khi nước Tê Oanh Tạc cũng không có động tĩnh gì tiếp theo mà còn nghe được rất nhiều tin tức tốt từ tiền tuyến. Quân sĩ tiến công của nước tê bị quân sĩ nước Xét hung hăng đánh lui, khu vực bị nước tê chiếm đóng cũng thu hồi lại được. Không hề nghi ngờ, những tin tức thế này khiến người ta vô cùng phấn chấn. Vào một ngày mùa đông, Lục Nghiên về đến tỉnh S. E. Việc đầu tiên nàng làm là nhờ mã khắc và kim mua một số lượng lớn thuốc Tây. Lục Niên sai bọn hồ tử vận chuyển chúng đến tiền tuyến. Mùa đông rất lạnh quần áo ấm mới cùng với thức ăn được vận chuyển cùng ra tiền tuyến. Đến tháng 9 năm sau, trận chiến mới ngừng hẳn. Những quốc gia khác đều thấy nước T ký hiệu ước thất bại với nước Z bồi thường nước Z 400 vạn bạch ngân. Người ký kết hiệu ước này không ai khác chính là cố tứ gia của nhà họ cố, cố tử an. Khi tin thức này truyền tới trên dưới nước Z kích động không thôi. Vô số người lao ra đường gào khóc mừng rỡ. Lục nhiên cũng hay tin Phùng Thiếu tướng Phùng Trinh Viễn ở trên chiến trường giết một thượng tướng nước T. vị thượng tướng kia nghe nói đã nằm vùng ở nước xét hai mươi mấy năm khi nghe tin lục nhiên trầm mặc một hồi nghĩ tới lời nói lúc đó của phùng trinh viễn nàng nói nhất định sẽ dế hắn và nàng cũng đã làm được nhưng tin tức này lại không khiến người ta cảm thấy vui sướng tháng 11 cùng năm tướng quân khắp nơi chạy tới thành phố b hiện tại tuy chiến tranh kết thúc nhưng nội chiến cũng mới bắt đầu nước xét hỗn loạn không có hồi kết lục nhiên ngồi xe lửa đến thành phố b Xe lửa vượt qua vài tỉnh đến thành phố B vào lúc nửa đêm. Thành phố B ban đêm rất lạnh, nhất là đang vào cái rét tháng 3, không khác gì mùa đông. Lục Nhiên rậm rậm chân, mở cửa bước xuống. Vớ làm từ lông cửu thì có thể giữ ấm nhưng ngón chân nàng vẫn rất lạnh hết sức không thoải mái. Một bàn tay hiện rõ từng khớp xương xuất hiện trước mắt Lục Nhiên sừng sốt ngẩng đầu. Nam nhân kia ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, trong đôi con người mang theo ý cười, bộ dáng vừa quen thuộc lại có vài phần xa lạ. Hắn gầy đi rất nhiều, cố tử an, lục nhiên thì thảo, không để ý mình đang ở trên xe lửa, nhào vào người hắn. Cố tứ ra ôm nàng thật chặt chặt đến mức lục nhiên cảm thấy có chút đau. Nhưng tâm trạng cũng an ổn hơn rất nhiều. Thật tốt ta và chàng đều ở đây. Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần năm tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.